Ở sinh ra mười ba, chương ba trăm sáu mươi hai ba trăm sáu mươi một bị lịch sử thử thách quá người, trấn quốc ước chiến, ba răng khoe khoang khoác lác, hắn cảm giác mình sắp xếp tiết một rất thú vị. trên thực tế, bất luận là triệu quan lan, ogata komida, mã nhiên cũng hoặc là tô sắc vi, đều là nhìn hứng thú khuyết khuyết, thái gây lẫn nhau mổ có gì đáng xem. những siêu phàm giả kia tranh đấu lên tiếng quang hiệu quả kéo đầy trên thực tế cũng là chuyện như vậy nhảy đến không c h u n g quay về đá là ở cho đối thủ đưa kẽ hở sao trừ bỏ số ít nắm giữ chế không năng lực siêu năng lực giả bên ngoài nhảy lên đến đá người không phải muốn chết không trách thăm đoàn các thành viên xem thường đám này người biểu diễn thực sự là bọn họ quá thức ăn tốt xác dười a Hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Danh hiệu băng dế thiếu niên không nhìn được chề môi kêu lên. Mấy tên này, coi như là ngang nhau chiến lược tình huống. Ta cũng có thể giết bọn họ mười lần trở lên rồi. Biểu diễn trung quy chỉ là biểu diễn a. đánh vỡ đầu chảy máu. Kỳ thực cũng là chuyện như vậy. chân chính chém giết. bọn họ đều không biết được chết bao nhiêu lần rồi. sở dĩ. Ta có thể trước tiên đi khách sạn ngủ sao. Ta ngất máy bay. Thương thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. để thiếu niên chuẩn bị k ỹ càng nghĩ sẵn trong đầu nước chảy về biển đông. không còn nói chư với miệng. nguyên nhân. rất đơn giản. đánh không lại. siêu phàm giả ở giữa quan hệ. kỳ thực chính là đơn giản như vậy. ngươi mạnh hơn ta. sở dĩ quyền nói chuyện của ngươi càng cao hơn. ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, chính là đơn giản như vậy. Ở thảo lư học xã bên trong, bất luận là khương thái vẫn là danh hiệu băng ghế trương hoa, đều cùng mã nhiên quan hệ không tệ, chính là bởi vì như vậy, mã nhiên ở nhàn hạ thời điểm, đều sẽ cho hai người uy chiêu, chỉ điểm bọn họ, hỗ trợ tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, có thể khương thái nắm giữ đã gặp qua là không quên được siêu năng lực. mã nhiên chỉ điểm một lần đối băng ghế tới nói chính là một lần đối khương thái mà nói nhưng là có thể ở trong đầu hồi ướp trăm lần ngàn lần vô số lần tiến hành diễn luyện sở dĩ dù cho băng ghế m ặ t giấy số liệu cao hơn nhiều khương thái thực tế lúc tì thí hắn lại chưa bao giờ thắng quá khương thái dù cho là một lần khương thái chém giết ký xào bị trung quốc các đại học xã các thành viên đánh giá là k ỹ gần như đạo đơn giản bốn chữ liền đủ để chứng minh khương thái c ư ờ n g đại có lẽ băng d í cùng khương thái ở giữa loại quan hệ này đợi được băng d í hoàn thiện từ thân ngữ đắng thuật sau sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng đó là không thể biết tương lai cũng không phải là hiện tại ba răng nghe nói như thế biểu tình có chút l u túng hắn cười gượng nhìn một c á c h băng dí cùng khương thái một mắt, tầm mắt lại tập trung ở trên người mã nhiên. tiên tri, trừ bỏ ba vơi ba cùng năm vơi năm đoàn thể hạng mục bên ngoài, chúng ta còn chuẩn bị một số cao thủ, có thể tiến hành một vơi một đối chiến. ngươi thấy thế nào, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, thần thái thong s o n g ngư khí ôn hòa, cũng có thể, ta không có vấn đề làm biểu diễn hạng mục, Kỳ thực đã rất tốt, đối với người bình thường tới nói, đã tương đối khá rồi. ngươi rất d ù n g tâm, cũng ném vào không ít tâm huyết. điểm này, ta nhìn ra, băng dế chỉ là ánh mắt quá cao, mới sẽ nói ra vừa nãy những câu nói kia. hy vọng ngươi không ngại hắn đường đột cùng mạo phạm, tiếp xúc thời gian dài ra sau, ngươi sẽ phát hiện, băng dế cũng không có á c ý. làm người tương đối khá, nếu như ngươi chú ý lời nói, ta có thể đại biểu băng g h ế xin lỗi ngươi. Ba răng lung túng nở nụ cười hai tiếng, hắn tuy rằng có chút não tàn, cảm giác mình quốc gia cùng dân tộc là trên địa cầu châu bò nhất quốc gia, nhưng nhân phẩm phương diện, thực tại so với trước cái kia d u n g cốt lân hỏa mạnh hơn quá nhiều, mặc dù là bị người như vậy tại chỗ đỗi đến mất mặt, cũng không cảm thấy quá mức khó xử, càng chưa hề nghĩ tới trả đũa băng dế, thậm chí còn bởi vì mã nhiên binh vực lẽ phải mà cảm động, ba răng xoắn suýt một lúc sau, rốt cuộc cắn chặt hàm răng, lên tiếng nói, tiên tri, nhân phẩm của ngươi, so với ta tưởng tượng càng tốt hơn, vốn là lần này sắp xếp, là muốn thông qua một ít không quá quang minh thủ đoạn, khiến cho ngươi hạ tràng, cùng ta quyết đấu, hiện tại, ta t hay đổi ý nghĩ, đối người như ngươi, dùng những kia đê tiện mánh khóe, ta đều sẽ cảm giác mình buồn nôn, sở dĩ, ba răng đứng dậy, khoát tay áo một cái, đang ở giác đấu tràng bên trong tác chiến sáu tên siêu phàm giả, lập tức ngừng tay, quốc cung lui ra, làm xong động tác này sau, Ba răng hướng về mã nhiên cùng tô sắc vi phân biệt bái một cái. Hy vọng võ thần cùng tiên tri có thể vui lòng chỉ giáo. phát huy toàn lực. đánh với ta một trận. tô sắc vi nhích lên khó e miệng. nắm nắm nắm đấm. liền muốn để người này biết cái gì gọi là bông hoa tại sao như vậy đỏ. mã nhiên nhưng là mi tâm cao lại. liếc thiếu n ữ một mắt. trầm giọng nói. người này tuy rằng đầu óc có chút vấn đề hơn nữa chiến đấu thiên phú khó coi thế nhưng nhân phẩm vẫn được ta có thể cảm giác được linh hồn của hắn là chân thành đừng ra tay quá áp dùng ba phần một ư ơ i thực lực đi ba răng nghe xứng sờ hắn mặc dù nói không tốt tiếng phổ thông nhưng tiếng trung đẳng cấp tu rất cao nghe là hoàn toàn có thể nghe hiểu trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không làm rõ ràng được, vị này tiên tri đến cùng là ở đen chính mình, vẫn là thật ở cảm khái người mình phẩm được rồi. nghe đến đó, tô sắc vi nhíu mày, được thôi, ngươi nói ba phần mười, vậy thì ba phần mười, nàng tin tưởng mã nhiên phán đoán, cho tới bây giờ, mã nhiên chưa từng có nhìn lầm bất cứ người nào, đồng mang minh, Tống sờ, vạn hải hào, chu hàm d ị lý hạnh, n ô định, b a quát hai kỳ mới lên cấp tiền đa đa cùng tiền thi thi, thậm chí là những kia bị điểm tên từ kỳ thứ ba học viên trong danh sách khai trừ ra hỏa ở bên trong. Hết thầy bị mã nhiên lời bình quá người, đều sống thành mã nhiên nói tới dáng dấp, tô sắc vi lý giày, là chính xác, năng lực của ba răng rất mạnh. Chiến đấu thiên phú lại thường thường không có gì lạ, sử dụng không được tốt lắm, hơn nữa tật xấu một đống lớn, điển hình bị hàn phương tẩy não ra hỏa, đ â y người điển hình người hàn tật. nhưng là, cái tên này có một chút, cùng tuyệt đại đa số người hàn không giống nhau, hắn là thật sự có cốt khí, đang đối mặt văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn thời điểm. Ba răng bị ngoại tinh người xâm lược ngược đãi trí tử, cũng chưa từng bán đi quá bất luận cái gì một người địa cầu tình báo. đây là hắn làm ba răng c á c h này cá thể, chỗ còn lại duy nhất đặc chất rồi, bắt nguồn từ siêu năng ăn mòn hàn thức tự đại, đây hèn, đến tột cùng phải chăng là bản tính của hắn, đã không trọng yếu rồi. Ba răng không phải c á c h hoàn mỹ người tốt, điểm này, là có thể xác định nhưng mà, Hắn thật là một tên hợp lệ văn minh thủ hộ giả, đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Hắn cũng chưa từng phản bội quá địa cầu văn minh, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, làm cấp sơ năng lực giả, ba răng ở chết rồi, bị rất nhiều người xưng là c h ấ n quốc xỉ nhục, bởi vì Hắn đang đối mặt ngoại tinh người xâm lược thời điểm, không có đánh ra bất kỳ cái gì chiến lược ưu thế, thậm chí bị một ít lương đóng cấp làm hạ thấp đi, có thể nhân phẩm của hắn là bị lịch sử thử thách quá. điểm này cũng là mã nhiên không có trừng phạt hắn nguyên nhân căn bản. tiên tri, ta rất tôn kính ngươi, ba răng nỗ lực kiềm chế tự thân lửa giận. thế nhưng, xin ngươi không muốn nhục nhã ta, ta cũng là một tên cấp sơ năng lực giả, dùng người trung quốc lời nói tới nói, chính là trấn quốc cấp mười ngày cùng võ thần vận dụng toàn bộ thực lực đánh với ta một trận đi hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm sáu mươi ba ba trăm sáu mươi hai ngoại chiến tôm chân mềm mã nhiên thở dài nghiêng mặt sang bên ánh mắt rơi vào trên người khương thái, khương thái, có hứng thú bồi những người này vui đùa một chút sao, khương thái lắc lắc đầu, quá yếu, không có hứng thú, bất quá, nếu như là ngươi sắp xếp nhiệm vụ, ta đồng ý chấp hành, mã nhiên cười khẽ, thần thái ô n hòa, không bắt buộc, nhìn tiểu trương như thế tẻ nhạt, liền để hắn đi xuống trước vui đùa một chút được rồi, Danh hiệu là băng ghế thiếu niên nhảy lên một cái yên tâm đi liền bọn họ thực lực này ta nhắm hai mắt đều có thể thắng tuyệt đối sẽ không cho mọi người mất mặt nói chuyện hắn thả người nhảy một cái nhảy vào giác đấu tràng bên trong vào lúc này vẫn trầm m ặ t không nói huyền tiên triệu quan lan ánh mắt rơi vào trên người ba răng tựa như cười mà không phải cười nói trước hết để cho bọn họ đánh một trận đi ngươi cũng thừa cơ hội này yên t ĩ n h một chút ba răng có chút xoắn s u y ế t bất quá đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn vẫn là đồng ý rồi món chính vào bàn trước đi tới điểm món ngọt khai vị n h ộ m đấm một hồi bầu không khí cũng là ứng hữu chi lý bọn họ những người này đẳng cấp tương đối thấp khống chế không tốt thực lực bản thân một đ ố i một, dễ dàng đánh ra chân hỏa, ba răng cũng có chút chính mình kế vặt, cho nên ta lại an bài cho hắn hai cái đội hữu, tiến hành một hồi loại nhỏ đoàn đội thi đấu, làm sao, mã nhiên mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái, n g ữ khí bình tĩnh nói, tùy tiện, hắn nhàn nhạt nhìn băng dế một mắt, tiểu t r ư ơ n g không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, b ì n h thường phát huy là tốt rồi ngược lại kết quả cũng giống nhau ca, rơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong đều là người yếu ở đi vào trước hắn cũng đã cảm nhận được trừ phi ba răng tự mình hạ chàng nếu không thì hiện ở c á c h này chàng quán bên trong không có bất luận cái gì người hàn có thể đối băng dế tạo thành uy hiếp không phải những người này giác tỉnh siêu năng lực kém như thế nào đi nữa quái cũng không trách được siêu năng lực trên người vừa vặn ngược lại đám người này cảm giác tỉnh năng lực đều vẫn tính là đối lập không sai loại hình nếu không thì những siêu phàm giả này cũng sẽ không bị ba răng tuyển chọn giữ ở bên người rồi nhưng mà hàn quốc không hổ là được gọi là siêu phàm căn cối chi địa tồn tại rất nhiều tốt năng lực bị dùng nát bét để mã nhiên đều cảm thấy là ở phung phí của trời. Ở mã nhiên ngầm đồng ý cùng ba răng an bài xuống. dự nhiệt đoàn đội thi đấu bắt đầu rồi. quá trình bình thường. không tới mười giây liền giải quyết chiến đấu. có cái gì dễ bàn đây. ba răng nhìn mắt trợn tròn rồi. hắn vốn là nghĩ thử một chút cái kia bị mã nhiên xưng là tiểu trương gia hỏa. nhìn một cái thiếu niên kia thực lực tổng hợp thế nào. tiện thể đo lường hắn chống ép năng lực, còn dự định để người trước tiên diễn một tay, rốt cuộc trên sân trong sáu người mặt, năm người đều là hắn ba răng, muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. kết quả, thật lớn ra ngoài ba răng dự liệu, chỉ thấy cái kia thường thường không có gì l ạ thiếu niên không biết được từ nơi nào tìm đến một c á c h làm bằng gỗ băng dế, x ô n g lên hoành hoành hoành ba lần, liền đem đối diện toàn đội cho đánh ngã rồi. Chiến bại giả nhóm lập tức phát ra gâu gâu chó sùa im ơi. Biểu thị đối phương thắng mà không vẻ vang gì. không công bằng. hắn đánh lén chúng ta. hắn sử dụng vũ khí. nói đi nói lại. chúng ta tuy rằng cũng có vũ khí. nhưng đây là không giống nhau. ngươi nên tay không cùng chúng ta chiến đấu. ta không phục. tuy rằng trên miệng như thế kêu la. nhưng này vài tên chiến bại giả trong lòng vẫn có chút mấy, bọn họ biết, song phương chiến lực chinh lệch lớn đến khủng khiếp, nếu như cái kia danh hiệu là băng vế thiếu niên đồng sát tâm, chỉ sợ bọn họ vào lúc này trực tiếp sẽ bị rết rơi mất, tốc độ, sức mạnh, k ỹ xào, ba cái phương diện, cũng không sánh bằng nhân ra, vừa nãy đánh lên lúc, quả thực lại như là ở bả đầu hướng về nhân g i a vũ khí trên đưa một dạng kém quá xa ha ha ha ha nấp ngồi ở bên người mã nhiên tô sắc vi không nhịn được cười ra ấm nấu nước âm thanh cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn kỹ thiếu n ữ mặt không biến sắc tim không đập hít một hơi thật sâu nàng hắn g i ọ n một cái bày ra một bộ đàng hoàng trịnh trọng biểu tình ngứ khí lạnh nhạt nói liền này, ba răng sắc mặt đỏ lên, như đốt đỏ con cua. Hắn tức giận mà khinh bỉ mà nhìn nằm trên đất đầy mặt tự bế chiến bại giả nhóm, có thể hay không có chút cốt khí, bị đánh đổ một lần liền không dám lại bò lên sao. đại hàn nam nhi tinh thần đây, trước khẩu hiệu gọi đến vang đồng trời, đều thổi p h ồ n g ca, rơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán tinh anh, vượt xa bê nơi cùng u xa. là trên thế giới tối cường siêu phàm cách đấu ra tập hợp chi địa. kết quả, l i ê n này, khó trách người khác đều nói hàn quốc là siêu phàm cằn cỗi thâm sơn cùng cốc, vốn là ba răng là không chịu thừa nhận điểm này. hiện tại, hắn có chút bắt đầu giao động rồi, rốt cuộc cái kia nhân viên văn phòng diễn xuất khương thái, không quản thấy thế nào, cũng giống như là so với cái này danh hiệu là băng g h ế thiếu niên càng cường một ít. Ba răng nhìn giữa hai người chuyển động cùng nhau, cảm giác băng ghế tựa hồ rất nguyện ý nghe khương thái, càng đáng sợ chính là hai người kia, ở người hàn trong ấm tượng, tuyệt không phải cái gì có tiếng hạng người, vạn hải hào, chu hàm d ị ệ p tống sờ, bành hán thanh, lý hạnh, ngô định, những kia ở tai ác cùng tinh tế trong chiến dịch biểu hiện kiệt ra đám gia hỏa, mới thật sự là thay đổi thứ nhất cho tới võ thần tô sắc vi tiên tri mã nhiên cùng huyền tiên triệu quan lan như vậy bọn họ là luận ngoại cấp bậc mỗi một cái đều muốn đơn độc lấy ra tính toán hắn làm sao mạnh như vậy à người trẻ tuổi này muốn nổi danh rồi trận chiến ngày hôm nay người này dương danh lập vạn giá trị bản thân gấp trăm lần hắn là người trung quốc à không muốn biểu dương hắn, hắn vừa nãy là đánh lén thắng lợi, đối mặt khiếp lệ cùng chửi mới, b ă n g dế đều không có bất luận cái gì khó chịu tâm tình, hắn chỉ là đảo hoa ca, dơ siêu phàm tổng hợp tái trường quán các siêu phàm giả, mang theo dế, cao giọng nói, t h ư ta nói t h ẳ n g ta cũng không mạnh, tình huống thực tế là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, có ai lời không phục đến đánh với ta một hồi a tràng quán bên trong bị trào phúng người hàn nhóm lập tức bắt đầu miệng pháo phản kích thậm chí có hợp nhau tấn công s u thế băng dế thần thái khinh b ị thong s o n g chấn định hắn biết có tiên tri mã nhiên ở bên cạnh đừng nói này chỉ là mấy trăm siêu phàm giả coi như là dùng vũ khí hạt nhân nổ hắn Hắn cũng dám nằm trên đất ngủ say như chết. đây là tín nhiệm, cũng là sức lực, cho tới những ngày hàn quốc siêu phàm giả. nói bọn họ nương, kia đều là ở bôi đen nữ tính, trung quốc cảnh nội các đại học xã các nữ h à i t ử ở tao ngộ thất bại cùng đà kích sau, cũng sẽ không giống như bọn họ các loại kiếm cớ, thừa nhận thất bại, tiếp thu t h ố n g khổ, Đem thống khổ cùng xấu hổ hóa thành động lực, nỗ lực phấn đấu, anh dũng về phía trước, mới có thể trở nên càng cường. Loại này một khi tao ngộ thất bại, liền lập tức bắt đầu kiếm cớ người. có sao nói vậy, băng dí cảm thấy bọn họ rất mất mặt. hơn nữa đời này, e sợ cũng là như vậy rồi. Hắn ở thảo lư học xã thời điểm, bị vạn hải hào vẫn treo lên đánh. bị ngô địch đường cong vượt qua, lại bị lý hạnh người đến sau vượt trước, nhưng hắn xưa nay không cho mình đi tìm mượn cớ, mà là quyết trí tự cường, nỗ lực kết hợp thất toàn kiếm đạo cùng tự thân siêu năng lực, thử nghiệm sáng tạo ra chân chính thuộc về mình siêu phàm con đường. những người này, quá yếu rồi, từ thân thể, đến siêu năng lực, lại tới tâm linh, đều gầy yếu không thể tả. không đáng nhắc tới bọn họ không xứng trở thành võ thần đối thủ thậm chí không có tư cách đứng ở c h ấ n quốc cấp trước mặt thảo lư học xã bên trong băng vế nhắm mắt lại tùy tiện điểm cá nhân đi ra đều so với ba người này thêm ở một khối cường được rồi ba răng trên mặt có chút không qua được tất cả câm miệng hắn vừa lên tiếng tràng quán bên trong phong ba chớp mắt lắng lại mọi người câm như hến, nhìn s á n g s ấ p ba răng ở hàn quốc thật có chút uy vọng, mặc dù là làm chủ nhà, hơn nữa tình cảm t ổ n g điểm, hắn vẫn cứ cảm thấy thuộc hạ mình những người này quá mất mặt rồi. Rõ ràng trước mỗi một người đều là đánh khắp hàn quốc hào thủ, làm sao đang đối mặt nước ngoài siêu phàm giả thời điểm, bỗng nhiên liền thành tôm chân mềm cơ chứ, vì cứu danh dự, Tầm mắt của hắn rơi vào trên người mã nhiên, ngữ khí ngưng trọng nói, tiên tri, làm nóng người đã kết thúc, tiếp đó, để chúng ta đánh một trận. Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi ba võ thần, ba răng lần thứ hai hướng mã nhiên khởi xướng khiêu chiến, không chờ mã nhiên đưa ra đáp lại, tô sắc vi đứng dậy, tầm mắt rơi ở trên người hắn, k i n h bị nói, ngươi danh tự này lấy được không sai, xác thực rất dũng, tuy rằng không biết được là ai cho dũng khí của ngươi, nhưng nếu mã nhiên trước đã nói rồi, vậy thì đến đây đi, nói chuyện công phu, nàng thân hình lấp lóe, trong giây lát, xuất hiện tại tái trường trung tâm, oành, màu xanh vàng sóng khí lăn lộn, Trực tiếp đem năm tên ngốc tại chỗ hàn quốc siêu phàm giả đánh bay ra ngoài, rất sớm trở lại trên thính phòng băng ghế. Hai tay đặt ở miệng trước, hợp thành kèn đồng hình dạng, hô, sắc vi tỉ cố lên a. tô sắc vi cũng không trả lời, chỉ là khiêu khích hướng về ba răng ngoắt ngoắt ngón tay, được, ba răng thả người nhảy một cái, trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, cả người dường như đạn pháo một giảng oanh trên mặt đất, bụi tung tóe, quỳ một chân trên đất, một nắm đấm sát mặt đất tiêu chuẩn kiểu mỹ siêu anh hùng rơi xuống đất tư thái. hàn quốc thiếu hụt chính mình văn hóa, sở dĩ đều là yêu thích đem những quốc gia khác văn hóa lấy tới, trực tiếp sử dụng. ở đây chúng hàn quốc các siêu phàm giả, nhìn thấy tình cảnh này, hưng phấn sắc mặt đỏ chót, cố lên a, Săng ca ngày hôm nay chính là ngươi hướng toàn cầu chứng minh chính mình thời khắc đánh bại võ thần lại thắng tiên tri nhìn i ép huyền tiên cùng âm dương sư làm được những n à y sau ngươi bảy tỷ tối c ư ờ n g nam s ư n g hào liền cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi rồi ba săng ngươi là tối c ư ờ n g ngoài chàng lên tiếng ủng hộ cùng tạp âm rất c h ó i tay có thể tô sắc vi nhưng là thần thái hờ hứng miệng pháo ai cũng sẽ thả thời khắc mấu chốt còn phải nhìn nắm đấm có đủ hay không cứng nàng có thực lực cũng có niềm tin không thể bởi vì những này tẻ n h ạ t ra hỏa mà giao động nửa phần ba răng ra trận sau bốn tên bắp thịt cầu đâm siêu phàm giả từ tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi đi ra đám này bắp thịt tráng hán ôm một thanh to lớn khai sơn phủ t hồng ở h hộp đi tới trước mặt ba răng, mỗi đi một bước, đều giống như là muốn dùng hết sức lực toàn thân một dạng. Ba răng một tay tiếp nhận khai sơn phủ, nhẹ nhàng đem nó nắm trong tay, tùy ý trên không trung vung vẩy hai lần, vù vù, cự phủ ong ong bên trong, cuồng phong tàn phá, thổi mọi người tóc phấp phới, cùng lúc đó, ba răng mặt đất dưới chân, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh gạch đá chít suốt bụi tung t ó i hai chân nhợt nhạt lõm xuống trên mặt đất lưu lại hai cái vết chân này là của ta chuyên môn vũ khí ta cho nó lấy cái tên gọi là diệt mỹ c h i phủ ba răng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị ngữ khí nghiêm túc nói nặng đến bảy trăm l gơ siêu phàm hợp kim chế tạo mà thành tuy rằng cũng không phải ta nhất tiện tay vũ khí nhưng ta cũng từng dùng nó đánh nát quá ba chiếc c ỡ trung ưng thức xe tăng tô sắc vi thở dài được rồi biết rồi ngươi mau nhanh ra tay đi không ra tay nữa ngươi liền không có cơ hội rồi ba răng có loại bị khinh thị cảm giác trong truyền thuyết võ thần trí cường vũ khí thủy chất lôi thương đối phương giờ khắc này cũng không có lấy ra, hiện nhiên là xem thường sức chiến đấu của hắn. Bất quá, tôn nghiêm thứ này thất l ạ là bởi vì thuộc hạ quá mức vô năng, hắn không trách đối phương, nhưng là, thông qua thực lực bản thân, thu hồi tôn nghiêm, được đối phương tán thành, là bắt buộc phải làm, được, ngươi chú ý, ta ra tay rồi, nói chuyện, ba răng s o n g tay nắm chặt cửa phủ, quanh thân bắp thịt cấp tốt bành t r ứ n g đặc biệt là hai tay nơi bắp thịt, càng là bành t r ứ n g đến cùng người bình thường vòng eo độ lớn, trực tiếp đem hai cái tay áo nứt toát ra, hai cánh tay hắn trên cơ bắp, giống như nhân tạo hợp kim sởi bình thường, lập lò n e thăm thắm kim loại tia sáng, mỗi một lần co rút lại, tựa hồ cũng ập ù ồ nổ tung vầy sức mạnh, giơ tay, mắn vọt, chém vào, vừa nhanh vừa mạnh một đòn, phảng phất hội tụ hủy diệt tất cả sức mạnh, tốc độ đủ nhanh, sức mạnh rất lớn, vũ khí đủ nặng, chỉ cần thỏa mãn trở lên ba điểm, liền mang ý nghĩa không gì sánh kịp vật lý lực phá hoại, cuồng phong phun trào, phá nát sân bãi trên cát bay, bị tức lưu bao phủ, rơi vào khán giả trên người, có thể này cũng không thể trở ngại khán giả nhiệt tình. mọi người dù cho là hít mắt, dùng tay bụng mặt, cũng là nhìn chằm chằm không c h ớ p mắt nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân. loại tầng thứ này tranh tài, khả năng một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này rồi. tận dụng thời cơ, thời cơ không đến nữa. nhưng mà, đang đối mặt công k í c h như vậy lúc, tô sắc vi chỉ là thần thái lạnh lùng chầm rãi giơ lên tay trái. Chuẩn xác nắm chặt rồi cự phủ lưới dao. Gó ngừng. thiếu nữ một tay tiếp phủ. không mất một sợi tóc. này này. chuyện cười này mở lớn quá rồi đó. ba răng. vũ khí của ngươi sẽ không là giống ruột chứ. dùng toàn l ư ợ a. răng ca. cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. người này. quá không coi ai ra gì rồi. kia trắng nón hoàn mỹ. không có nửa điểm ti vết tay n g ọ c như là thuộc về không dính khói b ụ i trần gian tiên nữ bình thường tuyệt không nên có loại tầng thứ này sức mạnh có thể sự thực như vậy quên ký xào dựa vào sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ đạt đến nhất lực phá vạn pháp cấp độ dòng suy nghĩ là không sai tô sắc vi lắc lắc đầu như là nhìn kẻ ngô si một dạng nhìn ba răng đáng tiếc người yếu một chút, sức quan sát cũng khiếm khuyết quá nhiều, liền thượng đế cũng không dám so sức mạnh với ta, ngươi lại dám, là ai cho dũng khí của ngươi, không nhìn ta võ thần tên tuổi, thức tỉnh rồi vạn hóa năng lực tô sắc vi, ôm có trở thành tất cả con đường siêu phàm trí cường giả tiềm lực, pháp sư, chiến sĩ, triệu hoán sư, trị liệu giả, lúc cần thiết, Nàng có thể kiêm nhiệm bất kỳ nghề nghiệp nào, có thể danh hiệu của Nàng. xưa nay đều không phải pháp thần, sinh mệnh nữ thần hoặc là c á c h khác, mà là võ thần. chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai s ư n g hào. võ thần hai chữ này, nói hết tô sắc vi phong cách tác chiến cùng năng lực lệch tốt. bây giờ tô sắc vi, theo mã nhiên ngang qua hơn một nửa cách trung quốc, chỉ là sức mạnh. nhanh nhẹn phòng ngự sự chịu đựng tinh thần kháng tính chờ tương quan thuộc tính vĩnh cửu có hiệu lực bị đ ồ n g siêu năng lực đều vạn hóa hơn hai trăm ba mươi cái vốn là ba răng không phải là đối thủ của nàng trước ở b u s a n sân bay vì xây dựng cảnh tượng hoành tráng ba răng lại kéo tới đại lượng siêu phàm giả đội ngũ đây chính là điển hình ở cho vạn hóa đưa món ăn giờ khắc này tô sắc vi So với lên phi cơ trước, trở nên càng cường rồi. nhìn trong tay diệt mỹ chi phủ bị đối phương cung dung nắm chặt. ba răng run lên một lúc, phục hồi tinh thần lại. ánh mắt đen tối, sắc mặt như gan heo bình thường. hắn điên cuồng giấy rùa. hai tay phát lực, nỗ lực đem c ử phủ từ trong tay đối phương đoạt đoạt lại. nhưng mà, không nhúc nhích, tô sắc vi kia kiều tiểu thân thể. trên lý thuyết đến nhìn, căn bản không thể chứa được có thể cùng hắn chống lại sức mạnh. Mặc dù là nàng chân chính nắm giữ không khoa học cứu cực lực lượng, nàng thể trọng cũng sẽ hạn chế nàng phát huy. trên lý thuyết mà nói, ba răng chỉ cần khoát tay là có thể dựa vào diệt mỹ c h i phủ thông qua hiệu ứng đòn bẩy đem nàng ném tới không trung mới đúng nhưng là hiện tại, ba răng lại cảm giác chính mình phảng phất như là h ậ n thiên vô bà, ngoan địa vô hoàn kẻ n g u si một dạng, ở cùng địa cầu phân cao thấp, phí sức, cái này không thể nào. Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bốn thời gian chủ thần mã nhiên, ba răng cảm giác không sai, đây là lương đóng cấp siêu năng lực đại địa tâm tạng hiệu quả, nên năng lực bản thân công dụng có hạn. vẹn vẹn là tăng cường năng lực g i ả cùng đại địa ở giữa liên hệ, đem một mảnh có chứa địa thuộc tính khu vực trọng lượng cùng tự thân dung hợp, đơn độc sử dụng, cũng không nhịp thiên, ở năng lực nguyên chủ trong tay, phát huy ra tác dụng, cũng là cùng tây du ký bên trong đ ỉ n h phong châu gần như, chống chấn chống nạn bão hiệu quả nổi bật, lại cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng là, cùng c á c h khác rất nhiều bị động loại hình siêu năng lực rơi rơi qqi u e tê thêm nữa sau tô sắc vi chỉ cần đứng trên mặt đất liền không người nào có thể ở phương diện lực lượng vượt qua nàng nên kết thúc rồi tô sắc vi nhẹ nhàng động thủ n h ấ n một cái liền đem không chịu bung ô ra cán búa ba răng sâu sắc đập vào trong đất oành mạng nhện hình dáng vết sách lấy ba răng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. không lâu lắm. một cái đường kính đoán là mười hai mét vết sách. xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. bụi trần đầy trời. ba răng giấy rùa. nỗ lực đứng dậy. có thể cán búa bỗng nhiên cách không đổi ở hai mắt của hắn trên. trên đó, phong hỏa thủy lôi bốn yếu tố quấn quanh. ngưng tụ trở thành một thanh có chút h ư huyến lưới thẳng đường đao. nhận thua đi. tô sắc vi thần thái bình tĩnh, khí tức như thường, không có nửa điểm tán loạn, hiện nhiên vẫn không có sử dụng toàn lực, ngươi nên có thể cảm giác được, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể rồi, đây là lời nói thật, tuy rằng hàn quốc khán giả không quá đồng ý thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, ba răng cá nhân cũng rất rõ ràng điểm này, Lời thề son sắt khởi xướng mời chiến, kết quả lại bị người ta trực tiếp thuấn sát, loại này xấu hổ cảm, để hắn hối hận chính mình từ trong động bò lên rồi. Nếu như thời gian có thể ngược dòng lời nói, nằm ở trong động, trang thành đáp hôn mê tư thái, có lẽ sẽ càng tốt, ba răng cắn chặt hàm răng. Cuối đầu, ta chịu thua, nói ra ba chữ này rất khó. So với chết không chịu thua, càng khó. Rốt cuộc là một cái người hàn. người chung quanh đều là thua cũng sẽ lập tức cho mình kiếm cớ ra hỏa. có thể làm được trình độ như thế này. vô cùng khó khăn. trái tim của hắn ầm ầm kinh hoàng. cắn chặt hàm răng. một lần nữa giơ lên búa. làm mấy lần hít sâu sau. ba răng đem lưới búa đối hướng trên thính phòng mã nhiên. cao giọng hô. tiên tri cùng ta cùng mã nhiên đối đầu tầm mắt sau này đơn giản bốn chữ tựa hồ là để hắn dùng hết toàn bộ tinh lực âm thanh càng ngày càng nhỏ lưới búa càng ngày càng thấp tất cả mọi người đều nhìn ra rồi giờ khắc này ba răng thậm chí ngay cả trực diện mã nhiên dũng khí đều mất đi rồi hắn thậm chí không có cách nào đem một câu nói nói đầy đủ được rồi ngươi cùng mã nhiên, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, đừng tự rước lấy nhục rồi, tô sắc vi lãnh đảm nhìn người này một mắt, khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại hướng đi thính phòng, đi tới bên người mã nhiên, một lần nữa vào chỗ, tuy rằng người này siêu năng lực ở cùng cơ thể sống tác chiến thời điểm, rất chiếm tiện nghi, nhưng hắn chiến đấu thiên phú quá kém, đối với tăng lên dữ dội cơ sở thuộc tính, hắn lực trưởng khống thấp đến để người không đành lòng nhìn thẳng, nghiêm trọng quấy dày nhịp điệu chiến đấu, một đối một tình huống, vạn hải hào, chu hàm dịch cũng có thể không thương giết hắn, dùng sức mạnh nghiền ớp hắn, hắn thua cũng còn tốt nhìn một điểm, dùng kỹ xào, quá bắt nạt người, chấn quốc cấp, cấp sơ, trên bản chất chỉ chính là đồng dạng cấp độ, Ba răng xác thực là siêu năng lực giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm. đ á n g tiếc, thiên tư của hắn thiên chất quá kém. Coi như được như vậy có thể nói chiến trường thần ký siêu năng lực. cũng chỉ là dùng để phô trương thanh thế thôi. ở mã nhiên cùng trong mắt tô sắc vi, ba răng vẫn là người yếu. tô sắc vi từ móng tay bên trong móc ra một túi s ữ a hương mềm bánh quai trèo. trong miệng còn chề môi kêu. Nếu như vừa nãy là liều mạng tranh đấu lời nói, ta có thể dùng ba trăm l o ạ i không giống nhau biện pháp thuấn sát hắn, mà giữa trường, liên tiếp gặp khó ba răng, rốt cuộc tâm thái mất cân đối, bao nhiêu mất đi trước dòng lượng, tựa hồ là bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng quá mức nghiêm trọng, hắn biểu hiện điên cuồng, chỉ vào trên thính phòng đám người, quay một vòng, lớn tiếng ồn ào lên, đồ nhật chi kiếm mới là của ta tối cường vũ khí. diệt mỹ chi phủ, chỉ là của ta lần chọn mà thôi. nếu như là đồ nhật chi kiếm trong tay lời nói, ta coi như không địch lại võ thần, cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. nhất định là nơi này cường giả quá ít rồi. đều trách các ngươi đám này khán giả, là bởi vì các ngươi quá yếu. mới để ta tuyệt đối lĩnh vực không có cách nào phát huy ra toàn bộ u y năng chiến bại cũng không là lỗi lầm của ta là các ngươi sai vào lúc này ca rơi siêu phàm tổng hợp tái trường trong quán một tên siêu phàm giả nhảy ra ngoài ta ca rơi quán tối c ư ờ n g chém giết giả a cấp năng lực giác tình giả choi đi ngày hôm nay ta liền phải ở chỗ này khiêu chiến ba răng cướp đoạt hắn bảy tỷ tối c ư ờ n g nam sưng hào. nghe nói như thế. ba răng buồn b ự c tiện tay vung lên cử phủ. vù, tự xưng là ca, rơi quán tối c ư ờ n g choi đi. bị ba răng đầy mặt không nhìn được một búa chém thành hai khúc. tại chỗ tạ thế. đem nhuốm máu cử phủ ném ở bên người. ba răng cũng không thèm nhìn tới nửa mắt choi đi thi thể. ngứ khí rốt cuộc khôi phục một chút bình thường. mọi người thấy rồi. đối phó loại này a cấp năng lực giả, ta một chiêu liền có thể giết chết, ta trước chiến bại, này không sai, nhưng là, ta thất bại, cũng không phải là bởi vì ta quá yếu, là bởi vì võ thần quá mạnh a, thần uy như ngục nàng, là thế kỷ hai mươi một trên địa cầu, chân chính thần chỉ, cũng là chiến lực có một không hai chân thần, thua với chân thần, ta không có bất luận cái gì không cam lòng địa phương nói tới chỗ này ba răng chuyển đề tài cho tới nói không đ ú c tiên tri ra tay cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bắt nguồn từ tôn trọng đó là ta đối thời gian chủ thần mã nhiên tiên sinh xuất phát từ nội tâm tôn trọng ba răng không nên é p mặt thổi phòng mã nhiên cùng tô sắc vi nỗ lực lên ào ào hai người cảnh giới Trực tiếp đem s ư n g hào tính chất s ư n g hô. Trực tiếp thần tính hóa. như vậy một vị khống chế thời gian lực lượng vĩ đại tồn tại. ai dám ra tay với hắn. a si ba. là ngươi. là ngươi. vẫn là ngươi. ba răng liên tục chỉ ba người. chỉ ai ai túng. si ban tuốt ngựa. thật không biết xấu hổ. chúng ta dựa vào cái gì muốn ra tay với tiên tri a. nhỏ giọng một chút. Ba răng điên rồi, điên rồi, hắn không điên, hắn chỉ là ở giả ngây giả dại thôi, không quản hắn là thắng vẫn thua, hắn đều là hàng thật đúng giá cấp sơ, không cần nói hắn nói xấu, sẽ c h ế t mã nhiên nhưng là toàn cầu nhân dân công nhận nội khí thập bát đoạn ngoan nhân, ai muốn theo hắn đánh a, chính là, dù cho không cân nhắc siêu năng lực, nhân gia cũng có thể treo lên đánh trên địa cầu tuyệt đại đa số c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả được rồi không dám theo người ta đánh liền không dám nhất định phải kiếm cớ mọi người đều không có cùng mã nhiên dũng khí chiến đấu ba răng liền cảm giác mình không tính người thất bại rồi đùa giỡn đây ba răng rất rõ ràng vừa mới c á c h kia quá đi tìm cách chết choi đi chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi sau ngày hôm nay, không biết được có bao nhiêu siêu phàm giả sẽ như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một d ạ n g chen chúc mà tới, quá tới khiêu chiến chính hắn một cái gọi là bảy tỷ tối c ư ờ n g nam, cướp đoạt hắn xưng hào, thành là chân chính hàn quốc tối c ư ờ n g điểm này, ba răng cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không để ý, hắn rất tự tin, hàn quốc chỉ có nửa trăm triệu nhân khẩu, có thể ra hắn một cái này cấp sơ năng lực g i ả đã là cực hạn rồi. lúc nào ra cái thứ h a i chuyện này quả là chính là thượng đế yêu kẻ n g u si hiện thực khắc họa. hắn ba răng cũng không phải cái gì chỉ là h ư danh hạng người. trước cái kia sốc n ổ i sưng hào. cũng là từ nam đánh tới bắc. từ bắc đánh tới đen. lúc này mới được. vừa nãy biểu hiện nhỏ yếu. không phải là bởi vì hắn chân chính nhỏ yếu. mà là bởi vì đối thủ chọn sai rồi khiêu chiến võ thần bản thân liền là tội á p tày trời hành vi không có bị tại chỗ đánh chết đó là bởi vì võ thần nhân từ tiến thêm một bước đi khiêu chiến thời gian chủ thần kia chẳng phải là ở từ rước lấy nhục ba răng dự định sau ngày hôm nay liền mở hội chiêu đãi ký giả chủ động thủ tiêu danh hiệu này Mời một ít thủy quân, giúp mình lau sàn, lại đổi một cái mới xưng hào, h ắ c lịch sử liền h ắ c lịch sử đi, cái nào cường giả còn không điểm h ắ c lịch sử rồi, chỉ cần hắn sau đó đang đối mặt ngoại tinh người xâm lược thời điểm, biểu hiện đủ tốt, mọi người trung quy sẽ tha thứ hắn ngày hôm nay thất bại. tổ trưởng đại nhân, làm sao rồi, ogata komida chú ý tới, ngồi ở bên cạnh mình, trầm mặt thật lâu triệu quan lan. vào lúc này, bỗng nhiên cười quái gì lên, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm sáu mươi sáu ba trăm sáu mươi năm quang âm thiên phú chư thần phiên bản báo trước thiên, triệu quan lan cười đến tà tính, rõ ràng đẩy một tấm nhan chỉ n h ị c thiên mặt, lại làm cho người nhìn rất không dễ chịu, hận không thể tại chỗ đập nát hắn tấm kia mặt chó, chủ thần a hắn biểu hiện quái lạ, ngư khí ngả ngớn tàn mạn, dùng rõ ràng phát thanh g i ọ n g tiếng phổ thông nói, cái từ này, kỳ thực ta cũng rất yêu thích, bất quá, thời gian chi thần, có lẽ mã nhiên thật sự có cái này tiềm chất, ta nói, không phải hắn siêu năng lực hạn đ ị n h báo trước, hắn quang âm thiên phú, so với các ngươi tưởng tượng, càng cao hơn, nghe nói như thế, bất luận là vừa mới nhân tiền hiển thánh tô sắc vi cũng hoặc là vẫn không tồn tại cảm gì ogata komida, cũng không khỏi đem tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, không quản huyền tiên triệu quan lan bây giờ thực tế chiến l ự c làm sao, chí ít nhân ra là thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị, bất luận hắn làm là tốt hay xấu, chí ít hắn đã từng trêu chọc muôn dân, Đem đùa Đến đánh minh mọi một thương tinh tất cả mọi người đùa trong tay. từ Ít chút thuyết như nhiều phục. Chiều người người bỡn lòng bàn Vẫn còn giá. gì. cả có sức vậy Quang lan lời nói, để lực chú ý của nói. n Để chú c h ú ý n h âm, n tiêu i đ ể rời đi. q u a n g âm. n à y không chính là thời gian một loại cách nói khác sao, có người nói chỉ cần một người tốc độ di động vượt qua tốc độ ánh sáng, là có thể trở lại quá khứ. nhưng vậy chỉ có thể trở thành thời gian ngược dòng thiên phú, cũng không thể xưng là quang âm thiên phú. ta biết, ngươi nói chính là mẫu mỹ mạng chớp giật người, loại kia biểu hiện lực, đã rất mạnh ta, cái này mã nhiên, còn có thể càng cường, có lẽ vậy, ai nói đến chuẩn đây, rốt cuộc, thế giới trở nên rất nhanh, ở nửa năm trước, Ai biết sẽ có nhiều như vậy người ngoài hành tinh đến địa cầu. cũng vậy, thiên phú rốt cuộc chỉ là thiên phú. Muốn chuyển hóa thành chân thực sức chiến đấu, còn cần muốn thời gian dài. m à người địa cầu hiện tại thiếu sót nhất, chính là thời gian rồi. không phải chứ, huyền tiên danh tiếng, các ngươi thật không biết sao. đây chính là cái tên lừa gạt, lời nói dối há mồm liền đến. khoác lác không làm b ả n nháp ra hỏa. Hắn, các ngươi cũng tin. ngược lại ta là không tin. ngươi này vừa nhìn chính là gà mờ. nửa bình nước ào ào ào vang. biết một chút ít lời đồn xấu. liền làm chân lý. nhân gia huyện tiên đại nhân. tuy rằng bình thường trong sinh hoạt hàng ngày yêu thích đùa giỡn. thế nhưng ở chính kinh trường hợp, lời nói ra, đều thực hiện đây. đúng rồi. cần t h ậ n ngấm lại, lúc trước triệu quan lan nói, huyền tiên tổ l í n h vực phạm vi người, chịu đến hắn che chở, sở dĩ hải yêu tai họ a bên trong, toyota mahime t ử nagasaki zhit tới samaguchi, một đường làm chết hơn ba trăm ngàn người, cuối cùng bị huyền tiên đại nhân che ở huyện samaguchi, đồng thời hoàn toàn giết chết rơi mất, asi ba, người nhật bản chết càng nhiều càng tốt, Ta cũng không biết cứu bọn họ làm cái gì. nói đúng vậy. lúc đó hải yêu tai họa phát sinh thời điểm, ta ngay ở nhìn trực tiếp, cao hứng uống mười hai bình bia, ăn ba phần ngọt cay gà rán đây. người nhật bản không có bị diệt tuyệt, thực sự là đáng tiếc a suom i da. nhỏ giọng một chút, âm dương s ư o g a t a komida cũng ở hiện trường, c ẩ n t h ậ n bị hắn trả đũa. khán giả cùng các siêu phàm giả tiếng bàn luận cũng không có để mã i nhiên sản sinh nửa điểm tâm tình chập trờn thao túng thời gian quang âm thiên phú những này chỉ là trước tiên đưa ra một cái báo trước mà thôi rốt cuộc năng lực như vậy mặc dù chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút cũng biết đóng vai năng lực muốn phản hồi thành công nhất định phải đại lượng chất lượng tốt khán giả mới có thể ở tình huống như vậy, báo trước cùng dự nhiệt, là rất có ý nghĩa, tên là quang âm thiên phú m á n h l ớ i sẽ trở thành mọi người tại đây trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, cái gọi là bí mật, biết nó nhân số vượt qua một cái, thì sẽ không thể lại xưng là bí mật rồi. một chuyện mười, mười chuyện một trăm, dùng không được thời gian quá dài, rất nhanh, người địa cầu đều sẽ biết tiên tri nắm giữ trí cao vô thượng quang âm thiên phú ở một c á c h nào đó thời gian điểm thậm chí có thể bóp méo quá khứ thay đổi tương lai có người sẽ nghi vấn có người sẽ không hề bảo lưu tín nhiệm cũng có người sẽ nửa tin nửa ngờ liền cùng hiện trường những khán giả này một dạng cái gọi là một c á c h nào đó thời gian điểm có thể sẽ ở ngắn hạn đến cũng khả năng cần tương đối dài thời gian tất cả những thứ này muốn xem mã nhiên biểu hiện nếu như kịch bản của hắn có thể giống a ma khu ma sơn chiến dịch thảo lư chiến dịch trường tồn v i ễ n t r i n h một dạng gần như không tổn hao gì hóa giải tất cả nguy cơ như vậy thời gian này t i ế t điểm cần tương đối dài thời gian mới sẽ đến nếu như kịch bản của hắn hiệu quả giống hải yêu tai họ a một dạng, chỉ có thể để thương vong nhân viên con số hạ thấp nguyên bản năm phần trăm. như vậy, thời gian này tiết điểm, e sợ sẽ tới rất nhanh. rốt cuộc, nhân loại ở đ ố i nước trong tuyệt vọng lúc, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tóm lấy bất luận cái gì một cọng cỏ, đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, tự nhiên sẽ có người nhớ tới tiên tri quang âm thiên phú. đồng thời chủ động trở thành thủy quân, trợ giúp tuyên truyền, xuất phát từ nội tâm tin tưởng đồng thời tán thành. kết luận mã nhiên nhất định đã nắm giữ thao túng quang âm, sửa chữa quá khứ năng lực, tại sao lại không chứ, rốt cuộc liền hiện nay xem ra. mã nhiên siêu phàm thiên phú đã là phổ thông các thiên tài ngàn lần, vạn lần rồi, theo thời gian trôi qua, thiên phú như thế, tựa hồ còn có thể càng ngày càng mạnh, nếu như có người có thể cứu vớt thế giới, kia tất nhiên là nắm giữ quan g âm thiên phú mã nhiên. đương nhiên, cũng có một chút người, mãi cho đến chết, đều tuyệt đối không chịu đem hy vọng giao cho mã nhiên, không chịu tin tưởng hắn biểu diễn, đó là một cái số đếm tương đương lớn quần thể. trong những người này, chín mươi chín phần trăm người, đều thờ phụng thượng đế x e v ơ trăm ngàn năm qua tín ngưỡng, ở x e v ơ thể hiện ra cùng thánh kinh cựu ước cùng tân ước bên trong thượng đế toàn bộ năng lực sau, đều về hắn hết thảy rồi. điểm này, mã nhiên rất rõ ràng, thượng đế x e v ơ trước gặp tư bản tính toán, năng lực sử dụng tới độ, siêu năng ăn mòn nghiêm trọng, hiện tại tư duy, đã thần tính hóa rồi, hàn quốc bên này, xuyên pha văn minh sự tình xử lý thỏa đáng sau, địa cầu sẽ ở mã i nhiên sắp xếp bên dưới, tiến vào siêu phàm thời đại lớn cái thứ nhất phiên bản chư thần quật khởi thời kỳ, tư duy thần tính hóa thượng đế xe vơ, cho rằng thần chỉ duy nhất, chính mình là duy nhất chân thần, cái khác thần, đều là ngụy thần, sở dĩ, xung đột cùng mâu thuẫn thiên nhiên tồn tại, chiến sự tất sắp mở ra, Thượng đế xe vơ tín đồ, cũng sẽ trở thành mã nhiên khán giả. các vị, xin lỗi. ta vừa nãy có chút thất thố rồi. trước bêu xấu ba răng, nhân cơ hội chuồn tiến vào phòng nghỉ ngơi, thay quần áo khác, lúc này mới trở lại hiện trường, hướng về thăm đoàn quang tới áy náy ánh mắt. ba răng gãi gãi đầu, vốn là, ta ở hàn quốc bên này, Đánh khắp thiên hạ vô địch thiên khắp hạ thủ vô Sở dĩ, cảm giác mình rất mạnh, là trí cường giả. nhưng là hiện tại, không chỉ có bị võ thần một chiêu đánh bại, thậm chí ngay cả đối tiên tri dũng khí xuất thủ đều không có. Sở dĩ, ta vừa nãy tâm thái mất cân đối rồi, biết nhận sai sai, đồng thời cải sai. n à y tuyệt không phải một c á c h người hàn nên có biểu hiện, bình thường người hàn. ở vào thời điểm này sẽ khóc lóc om sòm chơi xấu chết không nhận đồng thời trả đũa tự mình tuyên truyền nói mình đã thắng nhưng là hiện tại bị đánh nằm sau ba răng ít một chút tự kiêu tự đại thành người hàn bên trong một đoá kỳ hoa kim di na nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lắc lắc đầu chuyện kế tiếp giao cho ta là tốt rồi nói tới chỗ này đứng ở sau lưng nàng một tên nữ tính siêu phàm giả vỗ tay một cái đùng đùng vù vô, vô hình vô chất quả cầu căng phồng lên đến ở đây hàn quốc khán giả cùng các siêu phàm giả tất cả đều ở hai cái hô hấp bên trong bị bài xích truyền tống đến ca rơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên ngoài kim ji na không nhìn lơ ngơ ba răng ánh mắt rơi vào mã nhiên cùng trên người tô sắc vi hai vị khoảng cách lúc trước ước định thời gian chỉ còn dư lại năm mươi phút rồi hát án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầm tầm lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm sáu mươi bảy ba trăm sáu mươi sáu mã nhiên kiếp trước kinh nghiệm phong phú ngoại tinh người xâm lược chúng ta đến trước tiên làm tốt tình tiết quy hoạch Kim Ji Na như thế nói đến, ba răng trợn tròn hai mắt, một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ, ước định, quy hoạch, cái gì, nhìn đầy mặt mộng b ư ớ c ba răng, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngứ khí thong dong nói, ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu hội thời điểm, ta thông qua hạn định báo trước năng lực, nhìn thấy một ít tương lai tình cảnh, đó là lấy hàn quốc là điểm ban đầu, phóng xạ hơn một nửa c á c h địa cầu tai át nói tới chỗ này mã nhiên liếc nhìn thời gian tên là xuyên pha văn minh ở tinh cầu khác sẽ ở sau năm mươi phút phái điều tra đoàn g i á n g lâm bô san năm sáu đảo bầu trời đường dành cho người đi bộ nguyên bản là hai c á c h điều tra đoàn một c á c h trực tiếp g i á n g lâm ở năm sáu đảo bầu trời đường dành cho người đi bộ một c á c h khác xe s á n g lâm ở trung quốc hải v ư ợ t biên cảnh, cuối cùng bị mới từ nhật bản lưu vong đi ra chu ngư mang l ệ c h hướng đi, cũng đến hàn quốc, cuối cùng hai đại điều tra đoàn phát sinh ma sát xung đột, chu ngư bị tai vạ tới cá trong chỗ, tại chỗ tử vong, mà g á n g lâm trung quốc hải v ư ợ t biên cảnh điều tra đoàn thuộc về xuyên pha đại hoàng tử dưới trướng, cũng chính bởi vì vậy lần nổi háo, thực lực và thế lực kinh khủng nhất xuyên pha văn minh đại hoàng tử, mới sẽ bị đày đi đến những tinh cầu khác chinh chiến. Lần này, tình huống bất đồng rồi. Nếu như xử lý không tốt, chết người, có thể sẽ so với kiếp trước còn nhiều. Mã nhiên thần thái thong dong, ngữ khí trấn định nói. Bởi vì trường tồn văn minh hiệp nhị đình chiến cùng hải yêu tai họa sớm giải quyết, tương lai đã phát sinh một chút thay đổi. xuyên p h a văn minh đối với chúng ta coi trọng trình độ càng cao hơn rồi. ở vốn là văn minh trong chiến tranh, hàn quốc sẽ chết sáu triệu người, nước mỹ sắp chết đi tám triệu người, trung quốc phương diện sẽ có một triệu người thương vong, tổng cộng một ư ơ i năm triệu người. sở dĩ, xuyên p h a văn minh r á n g lâm địa cầu sau, bị thương nặng nhất, cũng chính là ba cái này quốc gia, việc này, Mã nhiên ấm tưởng vẫn tương đối sâu sắc. Rốt cuộc k i ế p trước, hãy yêu sự kiện trước. trung quốc tuy rằng đại giang nam bắc đều đang tin đồn. nói siêu phàm giả cùng sinh vật ngoài hành tinh tồn tại. nhưng phía chính phủ cũng không có công khai phát biểu thanh minh. toi otama hime xuất hiện sau. trung quốc mới chính thức tiến vào siêu phàm thời đại lớn. mà vào lúc ấy, chính đang chuẩn bị thi đại học mã nhiên. cũng mới chính thức nhìn thấy leo lên v ũ đài lịch sử siêu năng lực các thiếu niên mà tô sắc vi chiến trường nữ võ thần tên cũng vừa mới bắt đầu lan truyền ra nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng xuyên pha văn minh những người xâm lược là để mã i nhiên ấ n tượng sâu sắc nhất vào lúc ấy giấc mộng của hắn vẫn là trở thành một tên mạnh mẽ siêu phàm giả không nghĩ quá nhiều là một tên ngây thơ đầu thiết thiếu niên nguyện vọng lớn nhất là thi vào học xã tiếp xúc siêu phàm nhưng mà kiếp trước mã i nhiên ở hải yêu tai họa r á n g lâm sau vẫn thường thường không có gì l ạ mãi đến tận hai năm sau mới thông qua tự thân nỗ lực cùng phấn đấu thành công gia nhập học xã mở ra tên là đóng vai ngón tay vàng dòng giã thời gian hai năm đều là xem cuộc vui trạng thái Muốn tham dự sự kiện lớn bên trong, rồi lại rất rõ ràng tự thân gầy yếu, không có bất luận cái gì có thể tiếp xúc được siêu phàm sức mạnh con đường. ở này trong vòng hai năm, phát sinh rất nhiều chuyện, bởi vì che chở linh hồn quá nhiều, khai sáng minh vực phán quan vương thư dẫn không thể chịu đựng siêu năng ăn mòn, hồn phi phách tán, chiến trường nữ võ thần tô sắc vi ở trong chiến đấu, lực kiệt mà chết, âm dương sư o gata komida nhiều lần linh hồn bị thương, gần như tàn phế, di vương megan la son ở vô thanh vô tức bên trong, ly kỳ tử vong, i n di an chi thần ở tranh cướp tín ngưỡng lúc, chết vào thượng đế xe vơ chi thủ, thượng đế xe vơ đang cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng lúc chết trận, liền phục sinh q u y ề n bính đều bị đánh nát, c h ó i chặt xe vơ tình kiếp kim di na, ở x e v ơ chết đi một khắc đó, cũng tan thành mây khói, lãng mạn nữ thần nương nhờ vào n g o ạ i tinh thế lực, làm ghen giải phẫu, trở thành một tên người ngoài hành tinh, bất tử thân sĩ bị người ngoài hành tinh hành hạ đến chết đến cặn bã, trừ bỏ những này bên ngoài, còn có rất nhiều ô g có dường như nhân vật chính bình thường năng lực thiên tri kiêu tử, một cái lại một cái nhân vật chính leo lên v ũ đài lịch sử, sau đó, Cây lương hạ màn, chết trận, đã là đối lập tốt hơn kết cuộc rồi, đến địa cầu hủy diệt trước cuối cùng mấy năm, thậm chí còn có một chút chấn quốc cấp năng lực giả, bởi vì vật tư thiếu thốn, hơn nữa ngoại địch quan sát, không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên bổ sung, dinh dưỡng không đầy đủ, biệt khuất chết đói, thẳng đến về sau, nắm giữ đóng vai năng lực mã nhiên, thông qua tự thân thông minh tài trí cùng nỗ lực phấn đấu, một chút thu được mọi người tin cậy, đối ngoại tuyên bố tự thân nắm giữ c ứ u cực thiên phú tu luyện siêu năng lực, lúc này mới từ từ đặt chân thứ nhất danh sách. Dù vậy, bởi vì tích lũy không đủ, cũng bởi vì ngoại tinh những người xâm lược thể hiện ra ngoài d ữ liệu mạnh mẽ, địa cầu trung quy vẫn bị hủy diệt rồi, làm lại một lần. mã nhiên bây giờ ôm có trong mắt n g o ạ i nhân cường hãn đến cực điểm thực lực, có thể hắn biết rõ, chính mình điểm ấy chiến lực, căn bản không tính là gì, tối đa, cũng chính là mặt đất cấp thôi, còn kém rất xa, thời điểm như thế này, tuyệt không thể dừng lại không trước, từ bỏ nỗ lực, bởi vì đã từng bình thường, biết rõ sự kiện lớn phát sinh lúc chỉ có thể đảm nhiệm khán giả d à y vò, sở dĩ mã nhiên sau khi sống lại, trừ bỏ không ngừng tăng lên tự mình bên ngoài, cũng cải tiến siêu phàm hệ thống, để nhiên võ nội khí ở trung quốc phổ cập ra. Chí ít như vậy, có thể để cho mỗi một tên có giấc mơ cùng truy cầu người, nắm giữ thực hiện giấc mơ cơ hội. Kim d i n a một bộ t i ể u tuổi vì lo lắng s á n g dấp, còn thừa chút thời gian như vậy, tới kịp sao. Ta h i ệ Nàng tại tu tới tứ Thực tử trở thương tinh. Thiếu một tướng t đoạn. nội minh viên vẫn về không luyện cũng đến khí gầy có lực đắc lực yếu. Ma i t ì h h u ố n Cũng không biết được. Ta có thể thành công hay không tới gần mục không thành không gần động tình kiếp năng kiếp thể hay Phát biết tới tiêu. Ta liếc ự c n ó tới i chỗ này. Nàng l nhìn bên cạnh ba răng, giải thích, ta cũng là cấp sơ năng lực g i ả chỉ có điều, năng lực của ta rất đặc thù, một đời chỉ có thể một lần phát động, lượng tin tức có chút lớn. Ba răng tuy rằng miễn cưỡng nghe hiểu, lại vẫn cảm giác đại não ngơ ngơ ngác ngác, tâm tư ngổn ngang, tô sắc vi nhìn về phía kim di na. nhíu mày, tự tin tràn đầy nói, ma tử là không ở, nhưng cũng nhiều huyện tiên cùng âm dương sư. khoảng thời gian này, ta cùng chiến l ự c của tiên tri, đều tăng lên rất nhiều. Sẽ k h ô Nàng g có vấn n đề.、Nàng、tin tưởng cũng không phải thực lực bản thân, mà là mã nhiên phán đoán. Nếu như kẻ địch thật mạnh đến vô pháp chống lại trình độ, tô sắc vi tin tưởng, mã nhiên chắc chắn sẽ không mang tới nàng. k h ư ơ n g thái cùng băng dế lại đây. xuyên pha văn minh phong cách hành sự, không giống trường tồn văn minh, cũng sẽ không giống toi otama hime như vậy. vừa ra tới liền đại sát đặc sát, sau đó ở trong vòng một ngày lính tiện lợi, mã nhiên thăm thắm mở miệng nói, bọn họ tuy rằng hung hăng càn quấy, tự tin b à n h trướng, nhưng cũng là sinh vật có trí khôn, hiểu được suy nghĩ cùng sưu tập tình báo, cũng có phong phú tinh tế thực dân kinh nghiệm, cùng trò đùa trẻ con trường tồn văn minh không giống, xuyên pha văn minh bất động thì thôi, hơi đ ộ n g lên, chính là văn minh tồn vong cuộc chiến rồi ta nhìn thấy trong tương lai mặt bọn họ sẽ trên địa cầu nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài sở dĩ yên tâm hoàn toàn tới kịp hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám ba trăm sáu mươi bảy có thể so với một trận chiến tàn k h ố c xuyên kha r á n g lâm, ca, rơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong, ba răng r ố t cuộc thoát ly toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái. tuy rằng đã sớm biết, lần này trung nhật thăm đoàn lại đây, là vì hỗ trợ hóa giải ngoại tinh xâm lược thế lực sắp nhất lên tai át. nhưng ba răng trước đó cũng không nghĩ tới này sẽ là một hồi sẽ dẫn đến hơn một ư ơ i năm triệu người tử vong siêu cấp tai họa này đã không phải cái gì trò đùa trẻ con rồi đây là toàn cầu cấp bậc chiến tranh đổi làm trước ba răng sẽ không quá để ý chuyện này rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực là tên là tuyệt đối l í n h vực cấp sơ năng lực vẫn cảm thấy chính mình là địa cầu thậm chí trong vũ trụ tối c ư ờ n g cá thể một trong hoàn toàn tự tin nhưng là hiện tại, hắn đang bị võ thần tô sắc vi một chiêu thuấn sát sau, thậm chí không có đ ố i tiên chi mã nhiên khởi xướng khiêu chiến dũng khí. liên tiếp gặp khó ba răng, đã không còn giống trước như vậy mù quáng tự tin rồi. mười lăm triệu người tử vong, ba răng như là nói mê bình thường thấp g i ọ n g n ỉ non, đây là tử vong con số, không phải con số thương vong, kia hoàn toàn là hai khái niệm, Rõ ràng, tiên tri ở dự ngôn thời điểm, còn có chỗ bảo lưu, chưa có nói ra thật là làm cho người ta tuyệt vọng tàn k h ố c sự thực, chân chính con số thương vong, e sợ có ít nhất hai mươi triệu, thậm chí tiếp cận ba mươi triệu. Con số này, nghe tới khiến người ta cảm thấy thường thường không có gì l ạ không có quá nhiều cảm giác không chính là ba mươi triệu sao, vậy tính là gì, nhưng là, phải biết, đại chiến thế giới thứ nhất, cũng chỉ có hơn một ư ơ i triệu người bị chết, hai mươi triệu người bị thương thôi. xuyên pha văn minh sẽ mang cho địa cầu đau xót, không kém chút nào với một trận chiến. tiếp đó, ở đây những người này, phải xử lý ớn đối, là có thể so với một trận chiến trung cực tàn khốc sự kiện, chúng ta thật sự có thể làm được sao. Ba răng quý đầu chính đang hoài nghi nhân sinh, mã nhiên nhàn nhạt nhìn người này một mắt, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng, mã nhiên tự thân đóng vai năng lực đối lập dường gì, rất khó cùng cái khác năng lực đặt ở cùng một chỗ làm so sánh, mà mã nhiên bản thân hạn định báo trước, chỉ là một cái lời nói dối, mà nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g cũng v ẹ n v ẹ n là đóng vai mọc thêm năng lực thôi, nhưng là, dù vậy, làm mã nhiên xuất hiện tại ba răng một trăm mét bên trong phạm vi thời điểm, ba răng cũng không thể sử dụng tuyệt đối lĩnh vực đem hắn nội khí tu vi và kiếm đạo năng lực sơ, dơ, dơ. q, u y q, u y Y. e, t, thêm làm một thể. ba răng siêu năng lực là tồn tại một loại nào đó cực hạn, hơi hơi quan sát một lúc sau, mã nhiên phát hiện Thương thái cùng băng ví cộng đồng làm ra đến siêu phàm khái luận, xác thực là tồn tại ý nghĩa thực sự. Ba răng vô pháp sử dụng tuyệt đối lĩnh vực sơ, dơ, quy, quy, Y. e, t, thêm nội khí thập nhị đoạn trở lên nhiên võ nội khí người tu luyện sức mạnh, nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng, sở dĩ. người này muốn khai phá tuyệt đối lĩnh vực tiềm lực. chỉ có thể chính mình thử nghiệm huấn luyện một nhóm tiềm lực hạn mức tối đa khóa kín ở nội khí thập nhất đoàn học cấp tốt tinh anh ở đạt đến một c á c h nào đó giới hạn sau liền cần ở cá thể hình thể trên bỏ công sức thử nghiệm làm một ít loại nhỏ thậm chí loại nhỏ dạng sự sống siêu cấp bên người mang theo tốt nhất là cùng siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu các nghiên cứu viên phối hợp dùng tự thể tế bào nhân bản điều chỉnh thử gen c h i tạo ra một ít có mạnh mẽ cơ sở thuộc tính nhưng không có trí tuệ loại nhỏ sinh mệnh lời nói như vậy không chỉ có thể mang tuyệt đối lĩnh vực khai phá đến một cách đối lập hơi cao cấp độ hơn nữa còn có thể tránh năng lực này siêu năng ăn mòn hiện tượng đương nhiên trở lên chỉ là mã nhiên giả thiết nếu như ta nắm giữ ba răng siêu năng lực c á c h này mệnh đ ể tiến hành đơn giản phân tích cùng suy nghĩ cũng không có nghiêm túc vận dụng trí tuệ nghiên cứu còn tồn tại rất nhiều lỗ thùng có thể bổ khuyết cũng có thật nhiều tiềm lực có thể đào móc năng lực là tốt năng lực ba răng dùng quá cấp thấp rồi đây là trí lực vấn đề mã nhiên cảm giác tùy tiện tìm cách thời trung cầu người địa cầu thu được năng lực như vậy dùng đều không thể so với ba răng kém quá nhiều làm mã nhiên theo thói quen triển khai giả thiết phân tích lúc trung nhật thăm đoàn đoàn người đều là một bộ tự tin tràn đầy sáng sấp ba rằng có nhiên ca ở ngươi hoàng c á y gì chính là một điểm c h ấ n quốc khí thế đều không có kém cũng quá xa chứ vốn là ta còn tưởng rằng c h ấ n quốc cấp đều là thượng đế tiên tri võ thần huyền tiên như vậy đại lão hoặc là chính là phán quan cùng âm dương sư loại này chiến lược ý nghĩa cực cường hoặc là cá thể tiềm lực rất tốt bây giờ nhìn đến ba răng luôn cảm giác ta trên ta cũng được a người này tuyệt đối lĩnh vực kỳ thực rất cường nó chỉ là không thể dơ dơ q u y q u y y, e t thêm chấn quốc cấp siêu năng lực giả năng lực mà thôi Nếu như sau đó toàn cầu phủ cập nhiên võ, người địa cầu tổng hợp tố chất lên, bên cạnh hắn mang theo một đống nội khí thập nhất đoạn tùy tùng, trực tiếp liền có thể cất cánh, bất luận làm sao, ba răng đời này đều không có vượt qua huyền tiên đại nhân khả năng, hai người sự trinh lịch, quả thực lại như là trên bầu trời mây trắng cùng trong vũng nước đục tàn canh lạnh trích một dạng, vẫn không nói như thế nào ugata komida, cũng không nhìn được lên tiếng rồi. tô sắc vi, khương thái cùng băng ghế c h ở trung phương đi theo nhân viên. đối mã nhiên tín nhiệm, là ở từng cuộc một trong chiến dịch tích lũy xuống, Ô g a t a Cô m i đ a đối triệu quan lan tín nhiệm, nhưng là bắt nguồn từ tự thân nhận biết hắn tin tưởng, chí ít ở giết chóc, hủy diệt cùng đùa b ỡ n nhân tâm phương diện, không có bất luận cái gì một người địa cầu có tư cách cùng vị này huyền tiên vật tay nhìn thấy ba răng một bộ tinh thần không thuộc về dáng dấp đứng ở bên cạnh hắn kim di na hơi những mày nổi giận nói tỉnh lại lên a răng ca ngươi bộ dáng này cũng xứng làm chấn quốc cấp sao ba răng hít một hơi thật sâu l ắ c đầu một cái tỉnh lại lên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mã nhiên đám người, xin lỗi, là ta quá mềm yếu rồi, ta xin t h ề tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai rồi. trên thực tế, coi như là như vậy nhô nhược ta, cũng có thể đến giúp mọi người mới đúng. nói chuyện, ba răng thu dọn lại tự tin, nói, ta khoảng thời gian này, học tập chư thần liên minh diễn xuất, ở hàn quốc cảnh nội, có tương đương thế lực khổng lồ tuy rằng ngày hôm nay chiến bại sau ta d a n h vọng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng thế nhưng thế lực của ta cũng sẽ không bởi vậy tiêu tan bất luận cái gì xuất hiện tại hàn quốc ngoại tinh thế lực ta đều có thể ngay lập tức thu đến tình báo đồng thời nói cho các ngươi nói tới chỗ này ba răng sâu sắc bái một cái cảm tạ các vị đối xử khoan dung của ta hiện giai đoạn ta có thể làm được sự tình cũng chính là những này rồi địa cầu hòa bình cùng yên ổn xin nhờ mọi người rồi sau nửa giờ ba chi tràn ngập khoa huyễn sắc thái ngoại tinh hạm đội đột ngột g á n g lâm với trên địa cầu những này hạm đội vòng vèo ở sao h u y bên trên chúng nó sai phái ra đến t r i n h t r a hạm trôi nổi ở hàn quốc nước mỹ cùng trung quốc hải vực biên cảnh bầu trời, chậm c h ặ t không có hạ xuống, tựa hồ là đang quan sát cái gì. hàn quốc, đảo ozurdo kyuan bầu trời, chinh cha hãm bên trong, buồng lái này bên trong, ăn mặc thống nhất màu lam đen chế phục đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đang nhanh chóng gõ giả lập đài điều khiển, các loại hình lập phương mô đu le trên không trung xuyên tới xuyên lui. t ỏ ra hào quang màu bạc, tin tức sưu tập nhiệm vụ rất thuận lợi. Nay xác thực là cái văn minh cấp thấp, toàn hãm nhân viên đã đặt lên tiếng trung cùng tiếng anh hai loại này địa cầu vận dụng rộng lớn nhất ngôn ngữ, cũng ngoài ngạch ghi vào trước mặt địa vực bộ lạc ngôn ngữ tiếng hàn. đối với chúng ta xuyên kha văn minh mà nói, địa cầu tình báo tài nguyên mạng lưới, hầu như không đề phòng, dù vậy, một tên thân cao hai trăm linh năm cm, vóc người khôi ngô, da rẻ trắng xám như tuyết t r ắ n g hán đầu t r ọ c nháy không nhìn thấy con ngươi đen d ị c hai h con mắt, dùng trôi chảy tiếng hàn nói, tam hoàng tử, ngài không nên đặt mình vào nguy hiểm, loại này cấp thấp đ o ạ n tra xét nhiệm vụ, giao cho thuộc hạ là tốt rồi, ôm ôm ôm, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi tám hoàng thất con c â y hoàn vũ hệ thống sức mạnh, tráng hán một bộ tiêu tuổi vì lo lắng trung khuyển giáng dấp, tuy rằng địa cầu là cái cấp thấp văn minh, nhưng nó có thể cùng trường tồn văn minh ký tên hòa bình thỏa thuận, rất có thể nói rõ vấn đề, ý ý, nguy hiểm đúng xác thực tồn tại, người g ố n g như ta, chết rồi sẽ chết, hoàn toàn có thể lại nhân bản ra một cái vật thay thế đi ra, tiếp tục bảo vệ ngài. nhưng là, nếu như ngài bị thương tổn, tam hoàng tử bên ngoài cùng tráng hán xê xích không nhiều, chỉ là vóc người gầy nhom một ít, thân cao khoảng chừng ở một m chín ba trái phải, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xào, phối hợp kia tuyết bình thường ra thịt cùng đen v ị t thâm t h ú y không nhìn thấy con ngươi h a i con mắt lộ ra một luồng tà giật khí chất sợ cái gì trong tay hắn mang theo một cái ly cao cổ lung lay trong chén màu đỏ tươi sền sệt dường như huyết dịch bình thường chất lỏng dùng tiếng anh thản nhiên nói một cái xui xẻo văn minh cấp thấp thôi trình độ khoa học kỹ thuật cực thấp thời điểm Tinh tế t ỏ a độ liền trực tiếp bại lộ rồi. Trường tồn văn minh cùng địa cầu hòa bình thỏa thuận. Ta cũng là biết đến. không cần lo lắng. sự kiện kia cùng địa cầu không có quan hệ gì. là bởi vì trường tồn chúa tể thương trước vì hoàn thành tiến hóa, thăng cấp đến t ầ n g thứ càng cao hơn. dẫn đến sở nghiên cứu thần bí bên trong các đại học giả sản sinh một ít không nên sản sinh ý nghĩ. cuối cùng gởi ra trường tồn nội loạn thôi mấy cái may mắn xông vào người địa cầu chỉ là số may c h u ộ t nhỏ bọn họ đem công lao về với mình chỉ là một loại rất nguyên thủy cổ vũ sĩ khí tuyên truyền thủ đoạn nói tới chỗ này tam hoàng t ử lắc lắc đầu đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch tiện tay đem ly cao cổ ném ở một bên nói đến Tiếng hàn thực sự là khó nghe a, các loại s i b a n s u ô n ni đa. So với tiếng hàn, ta càng yêu thích tiếng anh một ít xuyên trên địa cầu. liền không nên gọi ta tam hoàng tử rồi. Adam David, đây là ta cho mình lấy mới tên. nói tới chỗ này, tam hoàng tử khẽ mỉm cười. chờ ta chinh phục cái này gọi là hàn quốc thổ dân bộ lạc sau. liền đi nước mỹ bên kia. cùng thất m ũ i tranh đấu ở triệt để chế bá địa cầu trước cũng gọi ta adam là tốt rồi hy vọng địa cầu có thể nhiều cho ta mang đến một ít sung sướng để danh t ử này tồn tại thời gian hơi hơi dài một chút tên là xuyên t r ắ n g hán gật gật đầu há há mồm tựa hồ muốn nói thêm gì nữa lại trung quy không có thể nói đi ra trong hạm đội các công nhân viên đều đặt lên tiếng hàn tiếng anh cùng tiếng t r u n g tự nhiên có thể nghe hiểu hai người đối thoại nhưng không có bất kỳ người nào đến xen mồm thậm chí không có phân thần dấu hiệu đều duy trì hiệu suất siêu cao công tác tiết tấu xuyên ta biết ngươi muốn nói cái gì tự xưng a nam tam hoàng tử vén lên trên c h á n màu lam tóc dối ngữ khí lạnh nhạt nói thượng đế xe vơ võ thần tô sắc vi Tiên tri mã nhiên, h u y ề n tiên triệu quan lan, bốn người này, đều là nắm giữ thực lực cường đại siêu phàm cá thể, sức sống dụng cụ kiểm tra biểu hiện, bốn tên này, thậm chí đã vượt qua thổ dân cấp giới hạn, đạt đến địa biểu cấp cấp độ, bọn họ đều nắm giữ hủy diệt cổ sớm văn minh cấp thấp năng lực, cũng đều có thành tựu chân không cấp khả năng, thế nhưng, tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, khả năng, ở trở thành hiện thực trước, vĩnh viễn chỉ là một khả năng mà thôi, rốt cuộc không phải hiện thực, lại thế nào kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài, ở không có thể thu được lấy thực lực cường đại trước, trung quy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần bị giết chết, hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước, đối phó địa biểu cấp cường giả, chúng ta kinh nghiệm phong phú, có chuyên nghiệp đoàn đội, nói tới chỗ này, tam hoàng tử a d a m cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, lập lòe ra thâm thuế áp ý, nói tới tiềm lực, ai so được với ta v ị kia t r ắ n g niên mất sớm nhì ca, tên kia, nhưng là vừa sinh ra, liền được khen là có khu tinh cấp tiềm lực tuyệt đại thiên kiêu a, dựa vào đơn thể sức mạnh, sai khiến hành tinh, na z i nó q u y tích vận hành, chỉ là nghe, cũng làm người ta tâm sinh hoảng sợ rồi kết quả đây còn không phải ở phát ruột lên trước bị ta vị kia đại ca tốt tính toán trí tử thân hình đều diệt liền một điểm bọt nước đều không có nháo nhảy ra vậy thì dính đến xuyên kha văn minh hoàng thất nội bộ đấu tranh rồi xuyên biết vâng lời trầm mặc không nói hắn từ bị nhân bản ra liền bị phó thác bảo vệ tam hoàng tử thiên nhiên sứ mệnh cùng lúc đó, hắn chỉ phụ trách bảo vệ tam hoàng tử, đồng thời trợ giúp tam hoàng tử hoàn thành một ít t i n h tế thực dân nhiệm vụ, tuyệt đối không thể thương tổn những hoàng tử khác, xuyên rất rõ ràng, xuyên pha văn minh bên trong, đối đơn thể sức mạnh phân chia hệ thống, từ thấp đến cao, đơn giản thô bảo phân chia thành là bốn cái đẳng cấp thổ dân cấp, địa biểu cấp, chân không cấp, khu tinh cấp, cái gọi là thổ dân cấp, chính là bình thường cơ thể sống ở bộ phận t r u n g đê đoan siêu phàm sức mạnh gia trì dưới, có thể đạt đến cực hạn. địa biểu cấp, lại là ở cao cấp siêu phàm lực lượng bổ trợ dưới, có khả năng đạt đến cảnh giới, lấy nắm giữ hủy diệt một viên hành tinh mặt ngoài năng lực là tiêu chí. chân không cấp, là có thể ở trong môi trường chân không tự do sinh tồn, không mượn vật ngoài, đ ơn thể song chơi vũ trụ, tự do tự tại ngao du hoàn vũ, cho tới khu tinh cấp. vậy thì so sánh khuyết đại rồi, thông qua sức một người, xoay chuyển hành tinh vận chuyển quý tích, người làm điều chỉnh hành tinh cùng h à n g tinh ở giữa tham số, chế tạo ra từng cái từng cái thích hợp sinh tồn và văn minh phát triển tinh cầu. xuyên kha văn minh đã có hơn năm ngàn năm chưa từng sinh ra khu tinh cấp tồn tại rồi, vốn là, tráng niên mất sớm nhì hoàng tử, là có cái này tiềm lực, nhưng hắn bị ngay lúc đó thái tử, bây giờ bị tước chứ quân vị trí đại hoàng tử tính toán trí tử. sở dĩ, hiện nay xuyên pha văn minh, ở bề ngoài tối c ư ờ n g giả, là hoàng đế cùng đại hoàng tử hai cái này chân không cấp tồn tại. lần này, Hoàng đế đem ba vị kiệt xuất nhất hoàng tử đồng thời ném đến địa cầu c á n h này xó xỉnh, để bọn họ lại đây chinh phục, thực dân. trong đó đến cùng tích chữ thế nào tâm tư, xuyên cũng không mong muốn thâm nhập suy nghĩ, hoàn thành tự thân sứ mệnh, mới là hắn sống sót toàn bộ ý nghĩa. Lốt Lép. Lơ, An bang A, A, A, Nơi nước Nơ, Ni, Sơ đây Tây ở vào nước Mỹ bang cơ Mỹ -e、Nam Bộ. E, là nước mỹ thành phố lớn thứ hai nắm giữ thiên sứ chi thành s ư n g hào xuyên pha văn minh thất hoàng nữ sừng sững không c h u n g sau đầu treo một vòng vần sáng thân tình lạnh lùng xuyên đại ca cùng tam ca bên kia nói thế nào vóc người t r ắ n g hán khôi ngô q u i đầu trầm giọng nói thất hoàng nữ ngày là biết đến ta cùng cái khác xuyên tuy rằng ký ức thực lực cùng chung đồng thời phụng d ư ỡ n g bảy mươi tám v ị hoàng thất huyết ruột thế nhưng chúng ta là tuyệt đối không có thể tham dự đến đoạt đích đấu tranh bên trong mời ngài không muốn lại gây khó khăn cho ta rồi nghe đến đó thất hoàng nữ khuôn mặt đẹp đẽ kia trên hiện ra một vệt dứt tở nụ cười không có thể tham dự đoạt đích kia lúc trước đại ca là làm sao đem nhị ca hại chết xuyên trầm mặt không nói nửa ngày rốt cuộc đưa ra một cái mơ hồ không rõ đáp án thất hoàng nữ điện hạ đại hoàng tử cũng không có quyền hạn này kỳ thực này đã là ở công khai rồi đại hoàng tử không có quyền hạn kia có quyền hạn người là ai nói vậy không cần quá nhiều nói rõ rồi đơn giản là cái kia cao cao tại thượng xuyên pha hoàng đế b ề hạ thôi thất hoàng nữ rất rõ ràng Thậm chí liền ngay cả xuyên hiện tại tiết lộ những tin tình báo này. tám chín phần mười. cũng là được nàng vị kia người cha tốt ám chỉ. ồ, thất hoàng nữ bỗng nhiên nhích lên khóe miệng. cười lớn lên. ta ra đời sau. liền một lần đều chưa từng nhìn thấy phụ thân đại nhân. là ở cho thấy thái độ. muốn làm ta chỗ dựa. để ta cùng đại ca. tam ca tranh đấu sao. đã hiểu. đã hiểu. ta nếu là từ chối, kia chẳng phải là cho thể diện mà không cần, không cho xuyên pha hoàng đế mặt m ũ i người, e sợ muốn bởi vì ném vào hằng tinh tự sát mà chết rồi. Hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba. Trường Lý Đường đỉnh cấp chấn quốc chiến kiểm Tra. được ờ n đỉnh chấn chiến g cấp quốc l ư kiểm t rồi. a Được r Nếu lời cũng đã nói đến trình độ như thế này, nên cho tình báo, đều cho ta đi. Nói tới chỗ này, thất hoàng nữ nắm mặt của xuyên. Hôn tới, trên mặt của xuyên hiện ra một vệt vẻ thống khổ. nhưng không có phản kháng, thất hoàng nữ g h i đen kịp, không có con ngươi trong tròng mắt. xẹt qua một mảnh màu lam số liệu lưu chỉ chúc lát sau thất hoàng nữ chừng mắt nhìn cùng xuyên tách ra nàng cười to lên thú vị thú vị đại ca cùng tam ca mạch não quả thực sống như đúc a lý đường đại ca cho mình lấy danh tự như vậy là muốn cho ta cùng tam ca biết khó mà lui sao mặt khác tam ca tên gọi là adam Phá phá phá phá. thật thú vị như vậy trên địa cầu bị triệt để chinh phục trước liền gọi ta eva được rồi cho mình lấy danh tự này chính là ở buồn nôn nàng cái kia vốn chưa che mặt cha tự xưng eva thất hoàng nữ trên mặt hiện ra hình dáng đáng g h é t nồ cười dữ tợn nếu như không có phụ thân đại nhân chống đỡ ta như vậy địa biểu cấp bị đại ca một hù dọa chỉ sợ cũng muốn lập tức nhận sai rồi. hiện tại mà, mọi người không nói một thoáng cổ tay. ai biết kết quả đây. nói tới chỗ này, thất hoàng nữ lắc lắc đầu, thu hút tinh thần, tập trung sự chú ý, nhìn xuống thành thị phía dưới, lốt an d ơ lét trên lối đi bộ, mọi người đều n h ỉ chân không trước, d ơ tay lên cơ, nhắm ngay bầu trời, đường xe trên đường, c ũ Nơi g đường nghiêm trọng. Không sống hoàng áng lùng. Ngứ không thay đổi năm băng cứng. chật cổ. Chắn chết cấp khác cổ thấp thổ Thất lạnh khí lạnh thay nít biết mắt trầm. tuyên dân. nữ nói nào vãn năm n xe đổi Lời âm léo này, gọi là thiên sứ chi thành, đứng ở bên cạnh nàng xuyên, sắc mặt trắng bệt bên trong, lộ ra một tia đen trầm, dùng suy yếu ngữ khí nói. Nơi này. toàn thành phố nhân khẩu bốn trăm ba mươi vạn, là nước mỹ trọng yếu công thương nghiệp, thương mại quốc tế, khoa giáo, giải trí cùng trung tâm thể dục một trong, cũng là nước mỹ giàu mò hóa chất, hải dương, công nghiệp hàng không cùng ngành điện tử chủ yếu căn cứ một trong. ngoài ra, nó còn ôm có thật nhiều nổi danh thế giới giáo dục cao đẳng cơ cấu, bao quát, được rồi, ngậm miệng, Thất hoàng nữ không chút lưu tình đánh g ã y xuyên lên tiếng. chỉ là một cái văn minh cấp thấp. từ xưa đến nay, liền một cái chân không cấp đều chưa từng xuất hiện thâm sơn cùng cốc. hiểu rõ nhiều như vậy. không có bất kỳ ý nghĩa gì. đối thủ của ta, chỉ có đại ca cùng tam ca. chỉ đến thế mà thôi. cái gì tiên tri, võ thần, thượng đế, huyền tiên, ở trong mắt ta. cùng cái khác thổ dân không hề khác gì nhau tiềm lực của bọn họ mạnh hơn cũng đều bị tầm mắt cùng kiến thức có hạn chế không có trở thành đối thủ của ta tư cách mặt khác ta làm việc không thích dây dưa dài dòng giống như vậy khoa học kỹ thuật trình độ phát triển không cao rồi lại hình thành văn minh tinh cầu không g i ế t chọn người công lược không tốt khai triển Chỗ này gọi là thiên sứ chi thành, liền toàn đổ đi, dùng bốn triệu địa cầu thổ dân sinh mệnh, đem cái kia thượng đế dẫn lại đây, dùng thấp công suất tiêm tinh pháo, đánh chết hắn, nếu ta tên là eva, vậy thì không cho phép có thượng đế tồn tại. trung quốc lãnh hải bầu trời, chủ chiến hạm bên trong, xuyên pha đại hoàng tử trong tay nắm bắt một viên quả cam, một khẩu táp tới hơn nửa, dùng rõ ràng phát thanh g i ọ n g tiếng phổ thông lời bình nói loại này hoa quả vỏ trái cây hương vị không sai trái cây mùi vị tầm thường một ít tư vị quá mức nhạt quả bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm có thể gánh vào miệng hắn ở dáng lâm địa cầu sau sưu tập toàn cầu tình báo ngay lập tức cho mình lấy cái mới tên gọi là lý đường vốn là đại hoàng tử là nghĩ lấy tên gọi lý thế dân. Hắn rất yêu thích trên địa cầu này nhân vật lịch sử. trong lịch sử trung quốc, đường thái tôn g lý thế dân, là cầu t ử vệ, không thể không giết huyên đệ, đoạt nó thế t ử giam cầm cha đẻ. quả thực chính là đại hoàng tử m ấ u mực cùng tấm gương. nhưng mà, vấn đề ở chỗ, lý thế dân ở anh chị em bên trong, bài danh lão nhị, hai con số này, dễ dàng để đại hoàng tử nhớ tới lúc trước cái kia không hiểu được tôn kính huyên trường, không có não, chỉ chứng vũ lực ngu xuẩn em ruột, làm một mẫu đồng bào, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa, là có trời sinh chặt chẽ liên hệ tồn tại, coi như đoạt đích tranh vị, lý đường mặc dù là giết hết toàn bộ huyên đệ, cũng tuyệt đối không thể làm đến nhị đ ệ trên đầu, ai bảo tên n g u xuẩn kia bị người dễ dàng kích động lên. đối với hắn năm lần bảy lượt khiêu khích đây. vốn là lý đường là không muốn giết hắn. có thể thái tử này vị trí. hắn ngồi thực sự dày vò. nếu như không phải là không có tự tin đã ắ lừa gạt người đời, hắn đã sớm già chết thoát thân rồi. phải biết, xuyên pha hoàng đế năm nay hai trăm m ư ơ i năm tuổi, là chân không cấp cường giả. Lấy xuyên pha người thể chất, hơn nữa cảnh giới như vậy, chí ít sống đến năm trăm tuổi không có bất cứ vấn đề gì. lý đường c á c h này đại hoàng tử, năm nay cũng đã hơn một trăm chín mươi tuổi, đâu có người có thể làm ba trăm n ă m thái tử, quả thực h ô i hài, chính diện một mình đ ấ u lý đường một điểm cũng không sợ hắn vì kia trên danh nghĩa cha đẻ, thậm chí còn có chiến thắng sức lực, có thể vấn đề ở chỗ, Hoàng đế khống chế quyền bính cùng lực lượng quân sự, đủ khiến nó cùng khu t i n h cấp cử phách vật tay. lý đường không muốn ngày nào đó bái kiến phụ thân thời điểm, bởi vì chân trái bước vào gian phòng cái này n g u xuẩn lý do mà chết, hoặc là một ngày nào đó, chính mình lấy chân không cấp cường giả thân phận, bởi vì nhẹ nhàng cảm mạo mà chết, có lẽ liền dứt khoát là bởi vì quá mức tự tin. Chủ động nhảy vào hàng tinh luyện thể chết thảm, sở dĩ, làm lý đường vị kia n h ị để ngốc nghích khiêu khích, cho hắn đưa lên ra tay lý do sau. Hắn liền không chút do dự mà đem cái kia cùng mình một mẫu đồng bào ngốc bức bấy chết rồi. lý do, kỳ thực rất đơn giản, n h ị hoàng tử tiềm lực quá mạnh rồi. Hắn uy hiếp đến, xưa nay đều không phải cái gì thái tử vị trí. mà là xuyên pha hoàng đế vị trí, lý đường tự tay giết chết n h ị hoàng tử, là ở cho thấy thái độ, cũng là đưa vị kia p h ụ thân đại nhân một món lễ vật, xuyên pha hoàng đế cũng xem hiểu hắn thao tác, sở dĩ giả ra lên cơn giận dữ s á n g vẻ, đưa ra đáp lễ đem lý đường thái tử c h ứ quân vị trí tước, ẩ m tại tâm ý rất đơn giản nhi tử, ngươi không cần lại lo lắng cho mình bị tự sát rồi, lý đường dám bảo đảm, chính mình cái kia n h ị để sau khi chết, cha không biết được cao hứng biết bao nhiêu. Nếu như không phải kiêng kỳ ảnh hưởng, phỏng chừng tên kia cũng cao hơn hưng nhiều uống vài chén rượu, to lớn hơn nữa xá tròm sao rồi. nghĩ tới đây, lý đường nhìn về phía bên người t r ắ n g hán, xuyên, có cái gì tình báo chia sẻ một chút không, xuyên trầm ngâm một lúc lâu, đáp lại nói, xin lỗi, đại hoàng tử điện hạ, cũng không có, lý đường tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một lúc, lúc này mới sâu xa nói, rõ ràng, ta vị kia hiền lành cha già, lần này là lựa chọn tam đệ, vẫn là t h ấ t m ũ i hẳn là người sau đi, hoàng đế bệ hạ, đây là chơi một tay dương mưu a, nói tới chỗ này, lý đường lắc lắc đầu, khoác vai tóc xanh hơi rung nhẹ, trắng loáng trắng hơn tuyết trên da thịt, cũng lập lò thăm thắm ánh h u y ề n quang, ánh mắt của hắn tập trung ở trên người xuyên, ta lựa chọn ban đầu, là độ khó khăn nhất trung quốc, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn cùng tam để cùng thất m u i tranh đấu, lại không nói có thể hay không thắng, thắng sau, đi đối mặt hoàng đế lão già kia, là h i ể m chính mình chết không đủ nhanh sao sở dĩ vẫn là tùy tiện tìm cớ phạm c h ú t ít sai rời đi viên tinh cầu này được rồi nói tới chỗ này lý đường ngữ khí thản nhiên nói căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo đến nhìn hàn quốc c á c h này thổ dân bộ lạc từ hán v ũ đế thời kỳ bắt đầu chính là trung quốc thần thuộc là lệ thuộc quốc hán triều thời kỳ một cái tên là vương mãn g kẻ thống trị, cực kỳ căm dép hàn quốc, đem cao câu ly s ỉ nhục tính đổi tên là h ạ câu ly, mãi đến tận thanh triều thời kỳ, cái này tên là hàn thổ dân bộ lạc, mới s u ố t cuộc cùng trung quốc đoạn tuyệt chủ tớ quan hệ, sở dĩ, từ xưa đến nay, tam để lựa chọn chọn khu vực, đều thuộc về ta lần này thực dân ban đầu khu vực, chúc ta quá khứ lý do. rất đầy đủ chứ, đi, đi một chuyến hạ câu ly, cho tam để tìm điểm phiền phức, sau đó rời đi cái này tài nguyên căn cối tinh cầu, xuyên, ngươi cũng là có địa biểu cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c người, cái gọi là âm dương sư cùng bảy tỷ tối cường nam, còn dừng lại ở thổ dân cấp cấp độ, không đáng lãng phí tinh lực, thượng đế liền giao cho thất mùi xử lý rồi, hiện tại, chúng ta đi bô san, thăm dò một hồi huyền tiên, tiên tri cùng võ thần mấy cái này địa biểu cấp phẩm chất, xem bọn họ thực lực đến tột cùng làm sao, phải chăng có tư cách bị ta mang đi, trở thành gia thần của ta, xuyên pha văn minh đại hoàng tử lý đường, là chân không cấp cường giả, có thể đơn thể vượt qua vũ trụ, mặc dù không có thế lực bổ trợ, cũng có thể ở m i n h mông trong hoàn vũ tiêu giao ngao du, Trở thành ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng đại nhân vật, Hắn nói ra lời nói như vậy, tự nhiên có Hắn sức lực, chí ít, liền tình huống trước mắt xem ra, trên địa cầu tuyệt đại đa số cái gọi là c h ấ n quốc cấp, đều không phải Hắn một hiệp chi địch, liền bị kiểm tra tư cách đều không có, chỉ có cao cấp nhất cường già, mới có bị kiểm tra cơ hội, lý hoàng tử chuyên môn xuyên nghe nói như thế, Lập tức lên tiếng trả lời, đúng, đại hoàng tử điện hạ, chúng ta lập tức xuất phát. Lần hành động này mục tiêu xác định là kiểm tra h u y ề n tiên triệu quan lan, tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi cụ thể năng lực thực chiến, hắc á n lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba. chương ba trăm bảy mươi một ba trăm bảy mươi mã nhiên chúng ta nằm ở n h ư ợ c thế hàn quốc busan trên đường phố chật ních vãng lai người đi đường và xe cổ một ít trang điểm khác hẳn với người thường thiếu niên bất lương nhóm làm đặc lập độc hành sự tình có b ỏ lên trên đèn đường có cầm trong tay gậy bóng chày nhảy đến trên mui xe cũng có chạy đến phóng viên bên người thử nghiệm ở tin tức trực tiếp bên trong ló mặt a xi ban n g ư ơ i c á c h này không hiểu chuyện người trưởng thành nhanh đưa màn ảnh nhắm ngay đại gia ta nhưng là m ặ t nhật quy y hội cán bộ cho ta thả tôn trọng một điểm a lại có người ngoài hành tinh g á n g lâm a thế giới tận thế sắp đến rồi mọi người điên cuồng đứng lên đi rõ ràng chỉ là một đám thiếu niên có thể các ký giả lại chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nghe bọn họ thậm chí ngay cả rất sớm đứng ở hiện trường bọn cảnh sát cũng đều là một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp không phải là không muốn quản là không dám quản đám người tuổi trẻ này không phải phổ thông thiếu niên bọn họ đã từng là hàn quốc tam đại siêu tân tinh từng người bồi dưỡng thế i t lực chỉ có điều ba răng thời đại đến sau liền đối đám người này tiến hành rồi thanh toán Đức rời bọn họ siêu phàm tài nguyên cung cấp, đem bọn họ trục xuất đến trên xã hội. Lúc trước hàn quốc tam đại siêu phàm tân tinh, vốn là chỉ là muốn bồi dưỡng được một đám có thể đánh có thể chịu tiểu đệ, không muốn cho bọn họ trở thành đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện toàn tài. Sở dĩ, giống tư tưởng phẩm đức và văn hóa chương trình học, là không tồn tại, đám này bỏ học thiếu niên. đang hưởng thụ quá vượt qua người thường địa vị cùng đãi ngộ sau trừ bỏ siêu phàm năng lực bên ngoài không có bất luận cái gì đem ra được bản lĩnh rõ ràng còn tuổi còn trẻ thậm chí có thật nhiều căn bản không có thành niên liền trở thành thời đại trước tàn đảng đã biến thành không ai muốn rác rưởi thế là bọn họ tụ tập lên báo đoàn rưởi ấm được xưng mạc nhật quy y hội loại này tổ chức chỉ là nghe tên liền biết, không phải cái gì chính kinh mặt hàng. q u y y sẽ tôn chỉ, chính là ở mỗi một lần tai họ a bên trong, tranh thủ đem vốn là thuộc về hàn quốc sau đó lại bị nước mỹ hoặc đi đồng thời trò giỏi hơn thầy thiên phú nghệ năng linh nguyên mua thu dọn lại lên. nói đơn giản, m ặ t nhật q u y y hội tôn chỉ, có thể dùng ba chữ q u y nạp đánh, đập đoạt, bọn họ khí d i ễ m hung hăng, tư thái ngông cuồng, Ở hàn quốc dĩ nhiên thành một phương át bá thế lực, đắc tội rồi đám người này h ạ tràng. kết quả chính là một chữ chết, mặc dù là nhân viên chính phủ, cũng phải bị sau thu tính sổ, tàn nhẫn sát hại. q u a đại ca ca này lớn lên thật đẹp trai a. ta đã thấy thật nhiều ngôi sao luyện tập sinh cùng suất đạo nghệ nhân, theo hắn so r a lại như là chim sẻ giống như phượng hoàng. Trinh l ệ quá to lớn rồi, mái tóc màu đen tím, hai mắt màu đỏ cùng bảo thạch một dạng, hẳn là vị kia kiếm thủ lâm cầu bại cuồng nhiệt mô p h ỏ n g theo giả chứ, ngươi bao lâu không thấy tin tức rồi, cái này kiểu tóc, rõ ràng là ở mô p h ỏ n g theo nhật bản vị kia h u y ề n tiên triệu quan lan chứ, có gì đáng xem, một cái chết nương pháo mà thôi, ngươi nhìn, ta hiện tại đi khiêu khích hắn, x、sì、ỉ nhục hắn, hắn khẳng định liên thủ cũng không dám còn. này, nương pháo đại thúc, ngươi ngăn đến đường của ta, mau cút đi, triệu quan lan khóe n ô i ngầm lấy mỉm cười, một lòng bàn tay đem tiến đến bên người, không biết sống chết tên côn đồ cắt ké đập biến thành cho bụi, thần hồn câu diệt, sau một khắc, tiếng zip chói tai tiếng ở bên tai vang lên, pa pa p g i ế t người rồi. Chạy mau. cái tên này cùng đám kia vô năng đại nhân không giống nhau. Hắn là cái chân chính điên cuồng giết người. Trốn, trốn, trốn. Hắn không phải nói trên miệng nói một chút. Hắn thật dám động thủ giết người. Sợ cái gì. g i ế t Hắn. chúng ta nhiều người như vậy. Hắn chỉ có một người. A, dù sao cũng là bạo lực đội. Mạc nhật quy y hội bên trong. cũng có mấy cái nắm giữ siêu năng lực mà có dũng khí thiếu niên liền đầy mặt giữ tợn vọt tới nỗ lực đem triệu quan lan tại chỗ đánh giết có thể kết cuộc của bọn họ đều không ngoại lệ đều là bị một tia xét xuyên thấu trái tim bảy tám tên bảo lực đội thiếu niên ôm ngực sủi lơ trên đất đầy mặt thống khổ giấy rùa hai chân điên cuồng đạp đạp đất mặt dường như sắp chết chó hoang một dạng ta Ta chết. ta. Dám giết ta. Lại dám giết ta. Ta tiện Ta nhật thôi. ta Đau Đau nhau. ra Cha của không không không cảnh nhập hội. Chỉ chơi phiếu muốn Ngươi Ngươi cùng này dân giống Mụ mụ. dám dám đám mạc mà quá. quá. Cứu quy bối có lại là nhưng là ly trung hy kiểm sát t r ư ở n g Ngươi. Hay là b ở i vì thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trong đám người này. có mấy cái sức sống đặc biệt mạnh mẽ trái tim bị đánh nổ sau còn có thể tất tất vài câu đám người này ở trước mặt triệu quan lan cũng sống như là không đỡ nổi một đòn cặn bã có nước mắt như mưa thê thảm chết đi có người trước khi chết kêu cha gọi mẹ cũng có chết đến nơi rồi còn đang nói dọa không quản là thèm nhỏ g ã i triệu quan lan nhan trị người vẫn là nhìn hắn không hợp mắt người chỉ cần thuộc về mạc nhật quy y hội vào đúng lúc này đều hốt hoảng chạy trốn ra cái gọi là mạc nhật quy y hội chỉ là một cái làm ra vẻ đặc thù ham muốn đoàn thể bất quá là diệp công thích rồng thôi trung quy không phải thiết huyết ngạnh hán chỉ là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chi đồ gặp phải chân chính ngoan nhân ngay lập tức sẽ trò hề tất l ộ hiện ra nguyên hình rồi. l y trung hy kiểm sát trường ô g a t a nhớ ký danh tự này. quay đầu lại điều tra rõ ràng. nhìn một cái hai người kia có phải là thật hay không có quan hệ. nếu như có, liền đem hắn diệt đi. triệu quan lan nhìn về phía Ogata Komida. nói như vậy. Ogata Komida một điểm c h ấ n quốc cấp năng lực giả tự giác đều không có. lập tức trả lời nói. đúng, huyền tiên đại nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thuấn sát một đám b ả o lực đội thiếu niên sau, triệu quan lan dép bỏ vỗ tay một cách trên cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng nụ cười, từ đám người này trên người, ta nghe thấy được đồng loại mùi vị, kẻ cặn bã mùi vị, có lẽ đây chính là đồng tính tương xích chứ, coi như là kẻ á c cũng không chịu cùng kẻ ác làm bằng h ư u đây vẫn là cùng tâm tư tinh khiết c h í hướng rộng lớn niềm tin kiên định người ở cùng một chỗ so sánh thoải mái nói tới chỗ này c h ề u quan lan ánh mắt chuyển động tầm mắt tập trung ở mã nhiên cùng trên người tô sắc vi khả năng c á c h này cũng là ta cùng hai vị hợp nguyên nhân tô sắc vi b i ế u môi ai cùng loại này ra hỏa hợp a bất quá c h i ệ u quan lan người này tuy rằng lòng dạ độc á p nhưng áng mắt là thật tích không sai biết sắc vi đại nhân cùng ngựa hiển thánh bạn họ đều là tâm địa thiện lương người tốt theo hắn không phải cá mè một lứa kha kha nghe được đồng bạn cười khúc khích mã nhiên lấy tay viện ngạch thở dài gần như được xuyên kha văn minh lần này phái tới ba cái hạm đội người trưởng khống đều không phải cái gì người yếu bất luận cái gì một hạm đội, đơn độc lấy ra tính toán, ở toàn thể sức chiến đấu phương diện, chúng ta đều là hơi có không bằng. Lần này, cùng dĩ vãng tai họa hơi có sự khác biệt, chúng ta, là đối lập nhược thế một phương, sở dĩ, nhất định phải dành thời gian, dành giật từng giây mới được, nghe nói như thế, bên cạnh ba răng, ogata komida cùng kim jina, trên mặt đều hiện lên ra một chút hoang mang vẻ, tiên tri mã nhiên, từ s u ố t đạo đến nay, chưa từng có đã nói lời nói như vậy, hắn nói chiến l ự c hơi có không bằng, đó chính là thật so với bất quá đối phương, sáu tên c h ấ n quốc cấp cường g i ả mặc dù trong đó có ba cái là góp đủ số, vặn cùng nhau, cũng là một luồng cường đại đến trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào, thế lực cũng không dám quên sức mạnh rồi. Mặc dù là như vậy, vẫn là liền đối với mới một phần ba chiến lực đều không có. xuyên p h a văn minh, đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ. Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi một toàn cầu trực tiếp ba bên hội tụ, Ogata Komida cấp tốc xử lý xong Li trung hy kiểm sát trường, trở về trong đội ngũ. xuyên pha văn minh phái tới địa cầu tam đại hạm đội, cũng trong lúc này, từng người triển khai hành động, giáng lâm ở nước mỹ thiên sứ chi thành lốt an dơ lét thất hoàng nữ e va, là hành động nhất quả đoán, tàn nhẫn nhất, làm cơ sở tin tức cùng tình báo sưu tập sau, nàng liền trực tiếp phái ra loại nhỏ hạm đội, trực tiếp triển khai oanh tạc, ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, thiên sứ chi thành liền có năm trăm ngàn người tại chỗ tạ thế, c á c h này con số thương vong, đã vượt xa toi ô t a ma h i me cho địa cầu mang đến ảnh hưởng. liền này, vẫn là thượng đế xe vơ cùng in di an chi thần huyết tiến sớm được mã nhiên dự ngôn cùng thông báo kết quả. người trước bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, tư duy thần tính hóa trình độ từ từ sâu sắc thêm, cho rằng nếu như một hồi tai át, Ở không có tạo thành bao nhiêu người thương vong trước, liền bị hóa giải, kia các tín đồ cũng sẽ không thái quá cảm kích thần, chỉ sẽ cảm thấy kẻ địch quá yếu, phát sinh tất cả, không xứng đáng chi là tai ác, chỉ có thể coi là nho nhỏ nguy cơ, chỉ có ở rất nhiều người sau khi chết, lại ra tay ngăn cơn sóng dữ, mới có thể chứng minh thần vĩ đại, để càng nhiều tín đồ quy y, đồng thời sâu sắc thêm tín đồ thành kính trình độ, mà người sau, ngược lại người anh đ i ê n là biến mất trong lịch sử dân tộc, nếu như không phải đánh không lại thượng đế, muốn nghe từ đối phương chỉ huy, hắn ước gì người của thiên sứ chi thành tất cả đều chết sạch, có một ít cừu hận, là khắc vào ghen, cốt t ủ y cùng sâu trong linh hồn, vô pháp bị thời gian rửa sạch, huyết tiến người này, mã nhiên vẫn là tương đối hiểu rõ, trầm mặc ít lời, tính cách lạnh lùng, ghi khắc cừu hận, nếu như vị này im đi an chi thần huyết tiến là trên địa cầu duy nhất c h ấ n quốc cấp, chỉ sợ hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đối châu mỹ người da trắng ném đá x ấ u tay, để những người này cảm thụ một chút lúc trước người anh điêng thống khổ rồi, vị này im đi an chi thần, không ở thượng đế bên người xe v ư thời điểm, liền đều là đem a n l ô s a s ô n tiện chủng làm t h i ệ n ngoài miệng. một người như vậy, hy vọng hắn chủ động cứu viện thiên sứ chi thành, sợ là nói chuyện viện vông rồi. ba mươi phút quá khứ, toàn bộ thiên sứ chi thành bên trong, chung quanh cũng có thể nghe thấy được máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy cụt tay cụt chân, cho tới nói, mã nhiên tại sao không thông báo những người khác, Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Thượng đế xe vơ cùng i n d i an chi thần huyết tiến đ t là nước mỹ phương diện đáng tin nhất, nhất có tính người thượng vị giả rồi. trong chú lùn mặt chọn tướng quân, thực sự tìm không ra c á c h khác nhân tuyển thích hợp hơn. ở phát ra thông báo trước, mã i nhiên cũng từng sử dụng nhà tiên tri hôn chương mang đến năng lực, từng làm không giống tương lai dự đoán. kết quả phát hiện thông báo thượng đế xe vơ cùng im đi an chi thần huyết tiến là lựa chọn tốt nhất có thể mang thiên sứ chi thành con số thương vong rơi xuống thấp nhất đổi làm thông báo những người khác tử vong con số sẽ vượt qua ba triệu toàn bộ thiên sứ chi thành bị xuyên p h a văn minh thất hoàng nữ các bộ hạ triệt để tiêu diệt đều có khả năng kỳ thực những này mã nhiên đã sớm có d ữ liệu rồi Rốt cuộc lúc trước ct op sai ma sơn trong chiến dịch, những kia những kẻ đã được lời biểu hiện, còn rõ ràng trước mắt, thượng đế xe vơ chịu đựng siêu năng ăn mòn, biến thành hiện tại tấm này máu lạnh vô tình r á n g dấp, cũng đều là đám người kia công lao, mà dáng lâm ở hàn quốc tam hoàng tử adam, lại là thoải mái tiếp quản địa cầu các quốc gia toàn bộ thông tin cùng trực tiếp kinh, trực tiếp triển khai một hồi cá nhân trực tiếp, xuyên pha văn minh hoàng thất con cái đều có một bộ túi da tốt. Tam hoàng tử Adam cũng là trong đó người tài ba. tuy rằng không có mắt nhân thuần đen hai con mắt hơi dọa người. nhưng kia t ơ lụa vẫy nhu thuần tóc xanh cùng trắng nón trắng hơn tuyết da rẻ. phối hợp kia ngũ quan xinh xắn vẫn là đối lập phù hợp địa cầu nhân loại thẩm mỹ quan. thời khắc này, Adam âm thanh trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại bên tai vang lên, thấp kém, đây tiện địa cầu các thổ dân, hoan vô nhảy nhót đi, ta là xuyên pha văn minh tam hoàng tử, a dam, đang ở lốt an dơ l é t chơi ra m ẹ là của ta thất hoàng muội, e va, chúng ta dự định thống trị viên tinh cầu này, để cho các ngươi đám này hạ đẳng thổ dân, cũng có tư cách hưởng thụ tinh cấp văn minh một số khoa học kỹ thuật phúc lợi. Bất quá, đại ca của chúng ta cũng không tán thành chúng ta quan điểm. Hắn nghĩ tàn sát viên này không có giá trị cấp thấp tinh cầu. Sở dĩ, làm ra các ngươi lựa chọn, người địa cầu, là nương nhờ vào ta cùng thất m ũ i vẫn là dựa vào sức mạnh của chính mình. đối kháng ta v ị kia tàn bạo đại ca đâu. một ít tam quan theo ngũ quan chạy người, lập tức bắt đầu khuyên bảo người ở bên cạnh, cảm thấy nương nhờ vào vị này ngạo mạn lại đồng ý thả xuống tư thái cùng người địa cầu đối thoại tam hoàng tử, là cử chỉ sáng suốt, a làm lúc nói chuyện, sử dụng chính là tiếng anh, nước mỹ cùng người nước anh là nghe lơ ngơ, tiêu t ụ i vì lo lắng, vào lúc này, đã từng k h i n g bị quá tiếng anh, Biểu t h ị tiếng anh liên lụy b ổ n quốc khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển ấn độ dân chúng. Lập tức biểu t h ị chính mình tổ quốc thực sự là vĩ đại. Thật là có dự kiến trước. Sử dụng phía chính phủ ngôn ngữ. đều cùng mạnh mẽ. tiên tiến. ưu việt văn minh ở tinh cầu khác một dạng. Là trên địa cầu vĩ đại nhất quốc gia. đồng dạng là có tiếng mẹ đẻ không cần. Càng muốn dùng những quốc gia khác ngôn ngữ. đây chính là điểm thứ nhất tính chung. Mặt khác, tam hoàng tử tên là Adam, thất hoàng nữ tên là Eva, này không thể không để người liên tưởng đến trong truyền thuyết vườn địa đàng cùng trái cấm cố sự. Ấn đ ộ dân chúng, giờ khác này là đặc biệt tự hào, rốt cuộc bọn họ ma h a t ma gan đi, cũng là cùng cháu gái đã xảy ra quan hệ, vụng trộm trái cấm, đây là cái gì à? đây chính là tinh tế ở giữa, vĩ đại quần thể ẩm dấu tính chung. Ấn đ ộ cùng xuyên pha văn minh có hai điểm này tính chung. cái khác địa cầu quốc gia đã không xứng cùng Ấn đ ộ đánh đồng với nhau rồi. bọn họ là lao ra địa cầu, nắm giữ tinh tế văn minh đạo đức xem nhịp thiên bộ tộc. ta muốn tiêu diệt rơi cái này đáng chết thổ dân bộ lạc. trung quốc lãnh hải bầu trời, chủ chiến hạm bên trong đại hoàng tử lý đường biểu tình âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy mù mịt, ngư khí lạnh lẽo âm trầm, ta thay đổi chủ ý rồi, ở cho vị kia tam để tìm phiền phức sau, ta muốn tàn sát cái này làm người buồn nôn buồn nôn bộ lạc, bị adam r ộ i nước bẩn, lý đường không tức giận, nhìn thấy những này ấm đồ dân mạng ngôn luận, hắn là thật bị tức đến phá công rồi, ấ Ở độ đám dân mạng ngôn luận, để lý đường nhìn kém chút đem vừa mới ăn đi quả cam phun ra. Bài tiết sau trực tiếp dùng tay đi lau thổ dân bộ lạc, lại dám cầm xuyên kha văn minh trêu đùa. lý đường xác thực đối hoàng thất không cái gì thuộc về cảm. rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn đều là tiếp thu đào tạo kho giáo dục. trong quá trình trưởng thành, trừ bỏ một ít lệ thuộc thần thuộc bên ngoài, một cái thân thích đều chưa từng thấy. khi hắn trở thành thái tử sau, mới có ý kiến cha mẹ tư cách. Nếu như lý đường có năng lực ở không chịu đựng bất luận cái gì đánh đổi tình huống giết hết huyên để của chính mình tỉ mùi cùng thất đại cô bát đại di, hắn sẽ không chút do dự mà lập tức đi làm. nhưng là, hắn đối xuyên pha văn minh thuộc về cảm, lại so với bất luận người nào đều mãnh liệt, không quản bên trong hoàng thất quan hệ cỡ nào ngổn ngang. cớ nào phức tạp, chí ít cái này huy hoàng văn minh, là từng đời một xuyên pha người đem hết toàn lực, ở lạnh lẽo vũ trụ tính mịt bên trong, chiến thắng từng cái từng cái đối thủ mạnh mẽ, tranh đến đoạt đến. xuyên pha văn minh là kiêu ngạo văn minh, mặc dù là lúc yếu ớt nhất, cũng xưa nay sẽ không xé ra hổ, mạnh mẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, biết mình nhỏ yếu, mới có thể biết gì sau đó dũng, lý đường cho rằng, loại kia yêu thích tự mình thôi miên, mạnh mẽ đem chính mình cùng mạnh mẽ thế lực c ắ t ngang bằng bộ lạc, không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa. vào lúc này, đứng ở bên người lý đường hộ v ệ xuyên mở miệng đại hoàng tử điện hạ, chúng ta đã tới mục đích rồi, mục tiêu nhân vật đã khóa chặt, phải chăng thay đổi kế hoạch, đi tới ấn độ, nghe đến đó, lý đường k h o á t tay áo một cái, nhìn xuống phía dưới, không cần phải thế. chuyện như vậy, lúc nào xử lý đều tốt, vừa vặn triệu quan lan. mã nhiên, tô sắc vi cùng ta v ị kia tam để đều năng, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. nói chuyện, ánh mắt của lý đường rơi vào một cái nút màu đỏ trên, hắn mỉm cười nhìn về phía hộ về bên cạnh xuyên, ngữ khí sâu xa nói, hiện tại, nếu như ta ấm xuống cái nút này lời nói, ta vị kia tốt tam đệ, sẽ cùng mấy cái kia tối c ư ờ n g địa cầu thổ dân t ổ n g phó hoàng tuyền rồi. nghe nói như thế, xuyên mi tâm cao lại. nửa ngày, hắn mới ngữ khí l e n canh đáp lại nói. ý nghĩa sự tồn tại của ta, chính là bảo vệ an toàn của ngài. ngoài ra, ngài làm bất cứ chuyện gì, đều quyết định bởi với ý chí của ngài, ta không có quyền n h ú c tay, chỉ là, ngài nếu như thật làm như vậy rồi, trở về xuyên pha kinh hệ sau, có thể sẽ đụng phải hoàng đế bệ hạ nghiêm khắc trách phạt. nghe đến đó, đại hoàng tử lý đường lên tiếng cười nói, pha pha pha pha, ta chỉ đùa một chút mà thôi, đừng tưởng thật a, bất quá, ngươi nếu phản ứng như thế, vậy đã nói rõ, ta suy đoán, là chính xác rồi. Lần này, hoàng đế lão chó già kia chống đỡ con chó con, quả nhiên không phải lão tam, là thất mũi a. đại hoàng tử lắc lắc đầu, đi, nước mỹ bên kia, thượng đế cùng i n d i an chi thần biểu hiện không tệ, tuy rằng không phải thất mũi đối thủ, nhưng chỉ là văn minh cấp thấp cá thể. lại có thể để thất mùi rơi vào bê tắc cuộc diện, chỉ bóp chết năm mươi mấy vạn người. hiện tại vừa vặn, ba bên hội tụ, đều nói thỉnh danh chi h ạ vô tư sĩ. bên này ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một hồi. huyền tiên, tiên tri cùng võ thần trình độ, nói chuyện, lý đường nhẹ nhàng gõ gõ chiến h à m vách khoang, vù, chiến h à m mở rộng, hắn thả người nhảy một cái, từ vạn mét trên không bắt đầu v ậ t rơi tự do. Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm bảy mươi ba ba trăm bảy mươi hai mã nhiên. trên bầu trời tiếng nổ vang, để mới vừa tới tam hoàng tử adam trước mặt không đủ mười giây mã nhiên. tô sắc vi, o gata cô m i đ a kim jina cùng ba răng đám người rồn rập ngẩng đầu lên. đó là cái gì, là người, không, nói chuẩn xác. là sinh vật hình người, tên kia, hẳn là cùng trước mắt vị này tự xưng Adam người một dạng xuyên pha hoàng thất, nếu như không có đoán sai lời nói, hắn chính là đại hoàng tử rồi, trước Adam ở trong trực tiếp nói, cái này đại hoàng tử muốn triệt để hủy diệt địa cầu, giết hết trên địa cầu tất cả mọi người, hẳn là chỉ là ở dội nước bẩn mà thôi, cũng không phải chân tướng, mọi người dăm ba câu liền phân tích ra thân phận của đối phương đồng thời loại bỏ tam hoàng tử adam chế tạo ra tình báo sương mù vào giờ phút này trên bầu trời một sinh vật hình người dường như đạn pháo bình thường trên người kéo một chút đốm lửa cùng điện quang quanh người hắn nóng rực sóng khí lăn lộn không ngớt phát ra từng trận ầm ầm ầm tiếng vang phía sau không khí cũng giống như tầng hình thành tầng bị đánh nát nửa trong suốt bình phong, không có bất luận cái gì giảm tốc độ biện pháp, xuyên pha đại hoàng tử lý đường đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rơi xuống mặt đất, oanh, trên mặt đất, xuất hiện một cái sâu sắc cái hố, mạng nhện hình dáng vết sách, uốn lượn mấy chục mét, càng thêm nhỏ bé vết sạn n ứ c thậm chí tỏ khắp đến ngoài mấy trăm mét, khác nào thiên thạc h thiên hàng bình thường, bụi bẩm tung tóe, sóng trùng kích đem bốn phía một ít cây cỏ đều hất đổ xuống, mãnh liệt nhiệt độ cao, đem rất nhiều hoa hoa thảo thảo đều trong nháy mắt bỏng khô vàng, suy yếu, đảo mắt tiêu tan như bụi, mà đại hoàng tử lý đường lại chỉ là thả người nhảy một cái, từ trong hố sâu nhẹ nhàng nhảy ra, một bộ đạp thanh dạo chơi ngoài thành tư thái, như là cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường thậm chí liền ngay cả trên người hắn ăn mặc quần áo cũng không có nửa điểm tổn hại hoàn hảo mới tinh thậm chí liền ngay cả cho bụi cũng không có nhiễm nửa điểm như là mới vừa mới ra lò quần áo mới một dạng ánh mắt của lý đường x ẹ p qua mọi người tại đây cuối cùng sự chú ý tập trung ở cùng hắn đồng dạng đen mắt tóc xanh người trẻ tuổi trên người g ơ tay lên, tùy ý vấy vấy, tam đệ, hoặc là nói, a dam, người tốt, hắn thần thái hờ hững, tựa hồ căn bản không cho là đây là cái gì trọng yếu tình cảnh, thậm chí, địa cầu siêu phàm giả bên trong, đứng ở kim tự tháp đỉnh điểm một đám người, ở trước mặt hắn, cũng đều bị trực tiếp quên, không đáng hắn nhìn nhiều, tiên tri mã nhiên, huyền tiên triệu quan lan, võ thần tô sắc vi, âm dương sư Ô g a t a Cô m i đ a đám người, hơn nữa kim di na cùng ba răng, sáu tên c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả tựa hồ căn bản không tư cách gây nên lý đường chú ý, tấm này diễn xuất, để tô sắc vi mày liếu một trống, nắm nắm nắm đấm, liền muốn làm cho đối phương biết bông hoa tại sao như vậy đỏ, có thể nàng trung quy vẫn không có kích động, bởi vì đang hành động trước, tô sắc vi nhìn bên người mã nhiên một mắt, tên này trong lịch sử đáng tin nhất chiến hữu, cho nàng một cái ánh mắt, không cần thông qua ngôn ngữ hoặc là thủ thế, chỉ cần ánh mắt giao lưu, nàng liền biết ý của mã nhiên rồi, cho nên nói, thiếu nữ ngay lập tức lính ngộ đồng bản ý đồ, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ trầm tính, tâm tư vạn ngàn, cái này đột nhiên từ trên trời nhảy xuống người ngoài hành tinh, thực lực rất mạnh, thậm chí mạnh đến, đủ khiến mã nhiên đều cảm thấy vướng tay chân trình độ. ở hắn báo trước bên trong, trước mắt cái tên này, mạnh như thế nào a, theo tô sắc vi, trước mắt này hai tên tóc xanh con ngươi đen xuyên pha văn minh người xâm lược, nhìn qua, cũng không ra sao, đều là thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc biệt mạnh mẽ khí tràng. khí chất tuy rằng cho người một loại người trên người cảm giác, ngôn hành cử chỉ bên trong, tràn ngập cảm giác ưu việt, p h ạ m là sự đều sợ so sánh, cùng mã nhiên so ra. hai cái này vốn là có thể xưng là chân long tồn tại, ngay lập tức sẽ bị so với thành cá chạch, như là đứng ở sư t ử trước mặt chó đất một dạng. Nhe g răng trợn mắt, gâu gâu chó sùa in ơi, nhưng cũng để người một mắt nhìn ra rõ ràng t r i n h lịch, nếu như không phải hai người này bên ngoài khác hẳn với người thường, quả thực liền liền giống như người bình thường, một điểm đều không đáng chú ý, nhưng là, mã nhiên cho rằng hai người này rất mạnh, kia trên người bọn họ, liền nhất định có chỗ hơn người, không có thể coi như không quan trọng, thậm chí t ô sắc vi vào lúc này mới bừng tỉnh ý thức được. Hai cái này tóc xanh nhân thân một bên. đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tráng hán. hơn nữa cũng cho người một loại dương cung mà không bắn uy hiếp cảm. trước hôm nay, mã nhiên ngộ đến bất cứ đối thủ nào. không quản kẻ địch là một cái mạnh mẽ cá thể cũng hoặc là một cái tập đoàn. thậm chí một cái văn minh. đều vĩnh viễn là một bộ nhẹ như mây gió g á n g sấp. nhưng là hiện tại, ở cái này đột nhiên xuất hiện tóc xanh mặt người trước, mã nhiên nhưng là hiện ra một bộ như gặp đại địch tư thái, này đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi, được gọi là tam đệ a đam, cũng không có lập tức đưa ra đáp lại, mà là nghiêm túc xem ký lên đại hoàng tử lý đường, một bộ như gặp đại địch tư thái, thật vô vị, lý đường biếu môi, dùng rõ ràng phát thanh giọng hán ngữ, đối tam hoàng tử adam nói, ngươi năm nay cũng hơn một trăm ba mươi tuổi, còn kẹt ở địa biểu cấp, khu tinh cấp xa xa khó vời, năm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, chúng ta liền không đề cập tới hắn, nhưng là, ngươi cấp độ sinh mệnh không tới chân không cấp, tranh đến thái tử vị trí, có thể thế nào đây, vĩnh viễn cũng không thể từ thái tử biến thành hoàng đế, không chiếm được bất luận người nào thừa nhận. nghe đến đó, Adam ngoài cười nhưng trong không cười dùng tiếng phổ thông đáp lại nói, ta đại ca tốt, ngài liền không muốn trang làm ra một bộ huyên hữu để cung dáng vẻ, ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta đều có chút nhĩ nhổ đây. nói tất, Adam v ầ n c h á n nhíu chặt. ý tứ sâu xa ánh mắt đảo q u a ở đây chúng người địa cầu, tầm mắt lại trở về trên người lý đường, n g ư ờ i tiết lộ hệ thống sức mạnh tình báo, là cố ý, xem ra những người này giá trị, so với ta tưởng tượng còn cao hơn a, địa cầu, quả nhiên cũng không phải cái gì phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân hành tinh, nói tới chỗ này, a dam rốt cuộc trở lại đề tài chính trên, đột phá đến chân không cấp rất khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thiên phú của ta cũng không thể so ngươi n h ư ợ c quá nhiều không có đột phá lý do chỉ có một cái ta so với ngươi càng thông minh một cái chân không cấp thái tử sẽ làm chúng ta vị kia người cha tốt k i ê n k ỷ không biết lúc nào liền bị tự sát rồi mà một cái địa biểu cấp thái tử có thể thật tốt sống tiếp Adam ngữ khí thản nhiên, từ tốn nói, chỉ cần sống sót, liền có vô hạn khả năng, không phải sao, hai người không coi ai ra gì đối thoại, rõ ràng là không đem ở đây chúng người địa cầu để ở trong mắt, vừa mới bị lấy xuống bảy tỷ tối cường nam xưng hào ba răng, không có phù lòng tên của hắn, hắn là thật rất dũng, ở loại cuộc diện này, dĩ nhiên chống chủ áp lực, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, các ngươi đám này đáng chết ngoại tinh người xâm lược, rốt cuộc là ý gì, muốn đánh liền đánh, không đánh liền cút, đâu đến phí lời nhiều như vậy, bạch, một đạo hàn quang xẹp qua, không biết được là ai phát động công kích, đầu của ba răng, theo tiếng bay lên trời, cái đầu này quý tích vận hành rất quái lạ, nó cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là xoay một vòng, rơi trong tay mã nhiên, tô sắc vi nhìn một màn máu tanh này, nhíu mày, Ô g a t a komida cùng kimji na, đều theo bản năng mà lùi về sau hai bước, vẫn trầm m ặ t không nói c h ệ u quan lan, khóe môi ngầm lấy ý cười, nhìn về phía mã nhiên, thế nào, mã nhiên khẽ gật đầu, tay trái giơ lên đầu của b a răng, tay phải chỉ chỉ thi thể không đầu phương vị, ngữ khí chắc chắc nói, vết thương n h ẹ tốt c h ị hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi ba trong truyền thuyết linh hồn bù đắp thần thông, Tham gia lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sau, tính cách của kim di na liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. giờ k h ắ c này, nàng đã cùng lúc trước cái kia chỉ dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn chính mình hoàn toàn khác nhau rồi. liều mạng tu luyện, học tập, chủ động tham gia siêu phàm tổng hợp thi đấu, tăng lên tầm mắt cùng kinh nghiệm thực chiến, gặp qua rất nhiều sinh ly t ử biệt tình cảnh sau. Chim di na đã không còn giống trước một dạng, nhìn thấy máu tanh, sẽ run lẩy bẩy rồi. Bất quá, huyện tiên triệu quan lan cùng tiên tri mã nhiên, đến cùng ở đánh cái gì bí hiểm. Ba răng người này tuy rằng coi như không tệ, nhưng không thấy rõ thế cuộc. t ù y tiện làm chim đầu đàn, liền đầu đều bị người ta chém đứt rồi. Kết quả mã nhiên liền đến một câu vết thương nhẹ, tốt chi. Thật không phải đang đùa đầu rơi mất to bằng cái bát cái sẹo ngạnh sao. Ba răng không phải bị thương. người này là thật đã chết rồi. nhưng mà, làm kim di na tầm mắt rơi vào mã nhiên trên tay trái thời điểm, bỗng nhiên sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Ba răng nháy mắt, miệng mở đóng, tựa hồ là đang nói cái gì, nhìn miệng của hắn hình. h Ở là ở nhìn chằm chằm đối diện người nào đó chửi âm lên. chỉ có điều, bởi vì dây thanh bị chém đứt, không có lá phổi cung cấp khí lưu, chỉ là môi cùng đầu lưới, cũng không thể để hắn chân chính phát ra âm thanh. dĩ nhiên thật không chết, kim di na cảm giác mình tam quan, vào đúng lúc này, đều muốn tái tạo rồi. tuy nói địa cầu đã tiến vào siêu phàm thời đại nhanh nửa năm. nhưng ở dân chúng trong mắt, địa cầu cái gọi là siêu phàm, v ẹ n v ẹ n chỉ là thấp võ cấp độ siêu phàm mà thôi, chặt đầu bất t ử còn có thể bảo đảm, nói có thể ung dung chữa khỏi, liền, liền rất không hợp thói thường, có lẽ đây chính là t r i n h lệch đi, kim jina phát ra nói ngây vậy n ỉ non, cùng nàng so ra, ogata komida biểu hiện phải bình tĩnh rất nhiều, đừng nói ba răng thân thể vẫn còn, coi như thân thể của hắn tất cả đều nổ thành cho bụi, e sợ huyền tiên cùng tiên tri, đều có đem người này cứu sống thủ đoạn, trời biết lúc trước hắn đ ẩ y cửa phòng ra, về đến nhà sau, nhìn thấy một cái đầu người cảm giác, mỗi lần nhớ lại khi đó chỉ còn dư lại một cái đầu triệu quan lan, ogata komida đều sẽ sản sinh một loại hồi ướp năm đó cảm giác, trên thực tế, hai người nhận thức thời gian, cũng không tính trường, chỉ là cộng đồng trải qua rất nhiều chuyện mà thôi, ogata komida theo bản năng mà liếc nhìn bên người triệu quan lan, nếu như không đoán sai lời nói, vị này đại lão năm đó ở thương minh tinh trên, bởi vì cướp giật toàn cầu người mỗi người một ngày tuổi thọ, làm quá mức, mới sẽ bị kiếm thủ liên thủ với ma t ử giáo huấn một trận, đánh nát thân thể của h ắ n mà người địa cầu chỗ nhận thức huyền tiên triệu quan lan. trên thực tế, một cho đến tận bây giờ, đều chỉ có một c á c h đầu mà thôi. thân thể của h ắ n chỉ là dùng lôi đình cấu trúc nghĩa hài, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. nghĩ tới đây, Ogata Komi đa tuần ba răng tầm mắt nhìn tới, phát hiện một tên vóc người khôi ngô xuyên kha văn minh t r ắ n g hán. chính duy trì chém vào tư thái, c h ầ m rãi thu hồi đao tay, thật nhanh, thật mạnh, Ogata k o m i đ a không khỏi cảm khái lên, vừa nãy như vậy tốc độ, đổi làm là ta, cũng chỉ có thể miễn cứng né tránh một lần, chống đỡ một lần. chiêu thứ ba, liền muốn bị tại chỗ đánh giết, cường giả như vậy, ở xuyên pha văn minh trước mặt đại hoàng tử, dĩ nhiên như là một cái tùy tùng, chó săn một d ạ n g xuyên pha văn minh gốc gác, thực sự là thâm hậu đáng sợ a, không chỉ là ogata komida, ở đây chúng người địa cầu, trong trước mắt trong nháy mắt, đều suy nghĩ rất nhiều thứ, bao quát vừa nãy đại hoàng tử nhắc tới địa biểu cấp, chân không cấp cùng khu tinh cấp ba đẳng cấp này, không cần tiến hành quá phức tạp lô giá suy nghĩ cùng suy luận, đều có thể nghe hiểu, ba cái này đ ẳ n g cấp, hẳn là từ thấp đến cao sắp xếp, ở xuyên pha trong mắt người, chỉ có huyền tiên triệu quan lan, tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi đạt đến địa biểu cấp, ở đây c á c h khác chấn quốc cấp siêu năng lực g i ả thậm chí ngay cả thấp nhất địa biểu cấp đều không đạt tới. vào lúc này, tô sắc vi cũng mới chính thức ý thức được. mã nhiên vì sao lại dùng một bộ như gặp đại địch tư thái đối mặt xuyên kha văn minh đám này hoàng nhị đại rồi chặt đầu chỉ là thương nhỏ dáng lâm sau vẫn coi thường địa cầu mọi người xuyên kha văn minh đại hoàng tử nghe nói như thế ngẩn người một chút không tự chủ đưa mắt khóa chặt ở trên người mã nhiên địa cầu như vậy văn minh cấp thấp mặc dù có chút chỗ đặc thù nhưng vậy cũng v ẹ n v ẹ n là bởi vì được siêu năng lực cái này d u ộ n g gì siêu phàm hệ thống chỉ đến thế mà thôi vẫn không có phát triển đến có thể chặt đầu sống lại trình độ chứ đại hoàng tử mi tâm cao lại ánh mắt rơi ở trong tay mã nhiên đầu người trên không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra tế bào não hoạt tính duy trì ở trạng thái bình thường thậm chí liền ngay cả cường độ sức mạnh tinh thần cũng gì thường ổn định điều này nói rõ, mã nhiên không chỉ có bảo vệ ba răng mạng nhỏ, càng là dùng thần bí thủ đoạn, ổn định linh hồn người này. trong lòng thán phục, đại hoàng tử trên mặt biểu tình, nhưng là càng không có chút xung động nào, hắn nghiêm túc đánh giá mã nhiên một phen. ngữ khí chỉnh trọng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là xuyên pha văn minh đại hoàng tử, ngươi có thể gọi ta là lý đường, Bởi vì ta phi thường yêu thích trung quốc văn hóa, đặc biệt là trong lịch sử cái kia lý đường hoàng triều cùng đường thái tôn g lý thế dân. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử lý đường ngữ khí chân thành nói, tiên tri mã nhiên, đến giúp ta, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, mặc dù là tương lai, đăng lâm đế hoàng vị trí, khống chế toàn bộ xuyên pha tinh hệ, cũng sẽ đưa ngươi coi là quốc sĩ sẽ không bởi vì công cao c h ấ n chủ mà lựa chọn sau thu thanh toán những câu nói này đã nói tương đương chân thành rồi liền ngay cả tam hoàng tử adam cũng ý thức được không đúng địa phương hắn cấp tốt đánh giá mã nhiên một trận trong con ngươi tinh quang liếm d i ễ m nguyên bản liền giống như người bình thường khí tức đột nhiên bộc phát ra oanh gió nổi mây vần lá cây cùng cỏ dại, bị khí thế mạnh mẽ trường cuốn vào trong bầu trời, một ít tầng trời t hấp vòng vèo loài chim, bị trực tiếp chấn ngất đi, rồn rập rơi xuống mặt đất, ném thành thịt nát, tam hoàng tử a dam hô hấp biến thành ồ ồ, đen gịt trong tròng mắt, mơ hồ hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng đỏ, gắt gao nhìn tròng trọc mã nhiên, ngứ khí hấp tấp nói, trong truyền thuyết, Linh hồn bù đắp thần thông, mã nhiên, đi theo ta, của cải, địa vị, danh dự, nữ nhân, ngươi có thể nghĩ đến tất cả, ta cũng có thể cho ngươi phân biệt đứng ở hai tên hoàng tử phía sau, tướng mạo, vóc người, thực lực, thậm chí là linh hồn khí tức đều cực kỳ tương tự xuyên, cũng là hơi nheo cặp mắt lại, để cho t i ệ n phân chia, đại hoàng tử lý đường xuyên, xưng là xuyên một, mà tam hoàng tử adam xuyên, liền xưng là xuyên ba. hai người chưa từng giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi cũng không có quá, nhưng bọn họ ký ức tư duy cùng chung. ở trong nháy mắt, liền làm ra đồng giảng quyết định đem phần này trọng yếu tình báo, lan truyền cho xuyên pha hoàng đế. đáng tiếc, bảo vệ ở hoàng đế bên người xuyên, cách bọn họ quá mức xa xôi, tin tức vô pháp trực tiếp chia sẻ quá khứ. p h ả i biết, xuyên pha văn minh phát triển nhất địa phương, chính là đối năng lượng lợi dụng, đặc biệt là xuyên pha hoàng thất con cái, chỉ cần linh hồn cường độ đầy đủ, là có thể trực tiếp dùng cường hóa dụng cụ cải tạo tế bào, truyền vào năng lượng, cấp t ố c tăng lên cảnh giới, Tráng niên mất sớm n h ì hoàng tử cũng là bởi vì linh hồn tiềm lực đủ mạnh từ lúc vừa ra đời liền bị dự đoán chờ hắn tự nhiên trưởng thành đến một trăm tám mươi tuổi là có thể thông qua cường hóa dụng cụ trực tiếp lên cấp đến khu tinh cấp mà mã nhiên kia cường hóa linh hồn thiên phú cũng không có nghĩa là người này có thể thuận lợi tiến vào khu tinh cấp nó đại biểu chính là lượng lớn chế tạo thu tinh cấp khả năng. Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm bảy mươi năm ba trăm bảy mươi bốn tiên tri tranh đoạt chiến. ở mười sáu vạn năm trước, xuyên pha văn minh vượt mọi trông gai, từ quần địch quan sát bên trong giết ra khỏi trùng vây, dựa vào chính là một c á c h đặc thù thiên tài. người kia thiên phú tu luyện cực kỳ thấp kém, ở lượng lớn tài nguyên rơi rơi q u q y, e t thêm nữa dưới. mới miễn cướng đạt đến địa biểu cấp, tình huống thông thường, người như vậy, sẽ bị trực tiếp vứt bỏ nhưng là, tên kia đặc thù thiên tài, nắm giữ cường hóa người khác lực lượng linh hồn, phụ trợ đột phá linh hồn bình cảnh thần thông. thế là, thời đại kia, trở thành xuyên pha văn minh trong lịch sử huy hoàng nhất, rực rỡ nhất thời đại, dòng g i ã bày tên khu tinh cấp tồn tại, đặt vững xuyên p h a văn minh vĩ đại cùng thâm hậu căn cơ, vật đổi sao rời, những cường g i ả kia, cũng đã tuổi thọ tiêu hao hết, trở thành lịch sử, có thể linh hồn mù đắp g i ả truyền thuyết, lại lưu truyền xuống rồi, chỉ cần có thể thành công chiêu mộ mã nhiên, không bao lâu nữa, xuyên p h a hoàng đế vị trí, nên đổi một cái rồi, lý đường cùng adam liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra đối phương đáy mắt ẩm sâu sát cơ đồng bào tương tàn đối với bọn hắn tới nói cũng không cần trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng nếu như không phải phía trên có hoàng đế đè lên e sợ hoàng thất con cây đã sớm đánh một mất một còn rồi như vậy bí mật động trời đại ca adam bỗng nhiên cười nhạt lên đừng quên chúng ta còn có một cái thất m ũ i đang ở nước mỹ nói chuyện, tầm mắt của Hắn đào q u a ở đây hai tên hộ vệ, Adam không phải ngô ngốc, Hắn biết rõ, lần này thất mùi e va được hoàng đế chống đỡ, xuyên nhất cùng xuyên tam đã hiểu biết tất cả tình báo, đều sẽ sự không lớn nhỏ bị thất mùi biết được, sở dĩ, coi như Hắn cùng lý đường ở đây đánh một mất một còn, bí mật cũng là không thể bảo vệ, đại hoàng tử lý đường cũng rất rõ ràng điểm này, bị nhắc nhở sau, cũng cấp t ố c thu lại trong mắt sát cơ. c h ú n g ta trước tiên đem thất mũi đưa đi tây thiên cực lạc tỉnh thổ. làm sao, nói tới chỗ này. lý đường giải thích, c h ú n g ta cam lòng. Nàng không hẳn cam lòng. Cam lòng cái gì. đáp án là giết chết dưới tay có vẻ như trung thành tuyệt đối mà nắm giữ địa biểu cấp đ ỉ n h phong chiến lực hộ về xuyên nhất cùng xuyên tam. thất hoàng nữ eva. cũng là lòng dạ độc ác người có thể nàng rất rõ ràng không có xuyên thất nằm vùng tình báo cùng trợ giúp nàng rất khó chiến thắng hai cái này huyên trưởng xác suất lớn sẽ bị bóp chết trên địa cầu không có âm mưu không có d u ộ t kế có chỉ là quang minh chính đại sức mạnh va chạm không thể nào hóa giải dương mưu làm sao đầu không khí đột nhiên thay đổi tô sắc vi nghe lơ ngợ Mấy người này, trước đều là một bộ bất cứ lúc nào khai sát tư thái, hiện tại lại trực tiếp chuyển đổi thành thánh chủ hiền quân hình thức, muốn chiêu thu mã nhiên làm tiểu đệ, không chính là cứu chỉ còn dư lại một c á c h đầu ba răng sao, sắc vi đại nhân cũng có thể làm được a, chỉ có điều, ở cứu sau, người này ý chí lực sẽ tan giã một ít, cường độ sức mạnh tình thần sẽ so với trước yếu hơn không ít thôi. một đám không ánh mắt cảnh b á người ngoài hành tinh chỉ còn dư lại một cái đầu ba răng tuy rằng nói không ra lời nhưng bởi vì được mã nhiên nội khí tẩm bổ còn duy trì tỉnh táo trạng thái có thể nghe có thể nhìn a si ba đám này người ngoài hành tinh thật là khủng khiếp một chiêu liền đem ta dết bất quá ta hiện tại còn sống sót cảm tạ tiên tri ăn cứu mạng, vĩnh viễn không quên, ai nha ta đang nói chuyện đây, nhiên ca ngươi nhìn ta một mắt a, nhiên ca đừng kích động a, đám người này thực lực, quá khủng bố rồi, chúng ta muốn cẩn thận một chút, lá mặt lá trái, từ từ đổ chi, quên đi, ngược lại bây giờ nói chuyện cũng không âm thanh, xuyên pha văn minh tam hoàng tử adam cùng đại hoàng tử lý đường, Rơi vào đến trầm mặt đối lập bên trong, để mã nhiên chính mình quyết định, làm sao, Adam nói như vậy, lý đường khẽ gật đầu, sau một khắc, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai tên hộ vệ, lại đồng thời ra tay, nhằm phía mã nhiên, nỗ lực bắt đi, địa cầu mọi người cũng là cấp tốc làm ra phản ứng, ba răng bị người ta một chiêu liền đem đầu chặt bỏ đến rồi, Thân thể vẫn còn ở trên mặt đất vẫn còn nằm. ở Kim h ô n g c á gì không chiến lực. Không đề cập tới hắn Liên tới rồi. đề ã n h i ê n đ a n g ở duy trì đang ầ u c ủ ba r ă cùng không thi thể không đầu sử i kiểm chế tinh Hiện nhiên cũng tạm thời tinh Kim Di n cũng phân tán ớn Na đang h chế pháp địch. cơ. lực. lực Bị tạm vô s dụng tình kiếp trước, có thể coi là một cách thuần túy nội khí người tu luyện, hiện nay chiến l ự c tuy rằng không kém. nhưng đó là cùng phổ thông người địa cầu làm so sánh, ở như vậy trường hợp bên trong, không cản trở, cũng đã là nàng có khả năng phát huy ra toàn bộ tác dụng rồi. Sở dĩ, Ogata Komida cùng tô sắc vi lập tức thuấn thân, xuất hiện tại trước người mã nhiên. trong nháy mắt, hai người đều bảo phát chiến lực, khí thế điên cuồng tăng vọt, âm dương sư đồng thời cho gọi ra chín mươi tên thức thần, đối đầu xuyên tam cùng hải yêu toi ô ta ma h i me một trận chiến sau từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại hắn bây giờ chiến lực có một chút tăng lên mà tô sắc vi lại là ngón tay ngọc thon dài khẽ dương lên nắm chặt thủy chất lôi thương quanh thân ánh chớp hàn khí gió xoáy phun trào mũi thương bùng nổ ra xoắn ốt lực lượng nhắm thẳng vào xuyên nhất trong chớp mắt bốn người giao thủ quá mười cái hiệp, quá mạnh rồi, quá mạnh rồi, rõ ràng chỉ là hai tên hộ vệ mà thôi, sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, không có đoàn bàn, kỹ xào chiến đấu phương diện, mang theo rõ ràng chiến trường chém giết phong cách, nhằm thẳng chỗ yếu cùng kẽ hở, không có bất luận cái gì đẹp đẽ động tác, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, không, bọn họ chém xếp ký xào đã đến đạt viên mãn rồi loại này để người t h ở không nổi cảm giác ngột ngạt hoàn toàn không có cách nào chống lại toàn phương v ị bị áp chế ogata komida ở trong quá trình giao thủ nhìn mình thức thần bị từng cái từng cái đập nát cảm giác mình trước mắt chính đang chuyển động đèn kéo quân qua lại tất cả đều ở trước mắt từng c á c h hiện lên Ở sinh từ một đường trong áp chiến, Ogata k o m i đ a hoàn thành rồi sinh mệnh thăng hoa cùng đột phá. Hắn từ dự đoán bên trong ba chiêu bị đánh chết, mạnh mẽ chống được chiêu thứ chín, mới bị xuyên tam một đòn sắc bén đến cực điểm tiên thối quất nổ thân thể. k é t k h e n kẹp, một trận để người tây cả ra đầu sang đậu vẫy tiếng vang, từ thân thể của Ogata Komida bên trong vang lên, xương cốt vỡ vụn, máu tươi tung tóe, não lưng d ị ệ t đều từ cột sống trong mặt vỡ lọt đi ra. Ogata Komida nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra đến, trong mắt tia sáng cấp tốc ảm đảm, nỗ lực rút đi chiến trường kim jina, không nhìn được nhìn về phía ngay lập tức dùng nổi khí đem Ogata Komida hai mảnh thân thể kéo đến bên người mã nhiên, há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nếu bị chặt đầu ba răng là vết thương nhẹ, kia bị chém ngang h ố n g ogata komida, theo mã nhiên, nên tính là bị thương ngoài ra rồi. g i ả i quyết ogata komida sau, xuyên tam nỗ lực nhằm phía mã nhiên, lại bị xuyên nhất ngăn lại, mạnh mẽ kéo vào cùng tô sắc vi trong chiến đấu, ba bên hỗn chiến, tô sắc vi đỡ trái hở phải, nguyên bản còn có chút trẻ con phì hai gò má, ở siêu năng ăn mòn bên trong, cấp tốc hao gầy, vóc người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy nhom xuống, oanh oanh, dường như sấm r ề n rung động âm thanh, ở giữa sân rung động không ngớt, cây cối, gạch đá, kiến trúc, trong tầm mắt tất cả, đều bị đánh vụn vặt, phía trên lượn lờ lôi điện, hỏa d i ễ m cùng nổ tung dấu vít, ở át chiến bên trong, tô sắc vi trong con ngươi sẹt qua một vệt màu máu, đột nhiên vung động trường thương trong tay, bá đạo mà lại rất có s â m lược cảm màu xanh ra trời khí thế trường, đột nhiên căng phồng lên đến, thể hiện ra một chút võ thần bản ngã phong thái, thiếu nữ trong tay thủy chất lôi thương, mũi thương cùng báng thương hình thái từ từ biến ảo, ngưng tụ ra một chút mũi nhọn, bản đem chiêu này ra, là vì chiến thắng mã i nhiên chuẩn bị tuy rằng còn không hoàn chỉnh thế nhưng dùng để giết các ngươi hẳn là được rồi nói chuyện tô sắc vi liền dự định b ả o phát toàn lực mạnh mẽ đổi rơi hai cái này mạnh đến không hợp thói thường người ngoài hành tinh bảo lưu một ít thực lực trước tiên không muốn ra tay lá bài tẩy cũng là chiến tranh giữa các vì sao bên trong trọng yếu bộ phận đang ở cứu giúp u g a t a komida cùng ba răng mã nhiên âm thanh bỗng nhiên ở tô sắc vi trong tai vang lên trong tay tô sắc vi động tác một trận mũi nhọn n ổ i liếm nàng lập tức bước ra rút đi cùng xuyên nhất xuyên tam kéo dài khoảng cách nàng vào lúc này mới chú ý tới ở thời khắc mấu chốt này mã nhiên rốt cuộc khôi phục lại bình thường bước kia lạnh nhạt thong s o n g tư thái Hoàn toàn không có nửa điểm bị ếp vào tuyệt cảnh chật vật cảm. ở trong mắt mã nhiên, bị lý đường cùng Adam quý trọng đến cực điểm, làm bí mật động trời linh hồn bù đắp thần thông. trên thực tế, chỉ là hắn ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại hôn chương gia trì dưới, nghiên cứu hữu văn thời điểm, diễn sinh ra đến một loại lực lượng tinh thần kỹ xảo nhỏ mà thôi. Lúc trước mã nhiên phối hợp tiểu hạt đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cho thượng đế xe vơ làm linh hồn giải phẫu, cắt chém thần tính thời điểm, dùng chính là linh hồn giải phẫu, mà vừa nãy sử dụng loại k ỹ xảo này, bị hắn xưng là linh hồn giải phẫu hậu phẫu bảo dưỡng, sử dụng loại này k ỹ xảo nhỏ, đối mã nhiên tới nói, hầu như không có tiêu hao, sở dĩ, mã nhiên căn bản là không coi nó là thành một chuyện, chỉ là hậu phấu bảo dưỡng bốn chữ này, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi, số một kế hoạch chấp hành trong quá trình, xuất hiện biến số, trực tiếp tiến vào ba kế hoạch chi nhánh bên trong, đây là chuyện tốt, vốn là, số ba kế hoạch chấp hành độ khó, cao hơn nhiều số một, rốt cuộc đời trước, xuyên pha văn minh giáng lâm địa cầu sau, đều là ở bên trong đấu tranh, trên căn bản, chưa hề đem địa cầu bản thổ cường giả để ở trong mắt quá, vô d ụ c vô cầu, đáng sợ nhất, không sợ đối phương tham lam, chỉ sợ đối phương chỉ muốn hủy diệt, dựa vào mã nhiên bây giờ dĩ nhiên đăng phong tạo cực hữu văn trình độ, chỉ cần xuyên pha văn minh không thèn quá thành dẫn đem địa cầu nổ thành phế tích, trực tiếp dùng tinh tế chiến hạm lau sàn, chỉ là phái cường giả một mình đấu này chính là ta muốn cuộc diện mã nhiên tâm tư thay đổi thật nhanh vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui huyền tiên triệu quan lan r ố t cuộc ra tay rồi hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi năm huyền tiên chiến lực đốt điện, c h i ệ u quan lan như là phủi cho bụi một dạng, nhẹ nhàng đ o n g đưa hai tay, hai tia chớp, ngưng tụ thành lôi long hình thái, thản nhiên lướt qua trời cao, xuyên nhất cùng xuyên tam vẫn chưa khinh thị đối phương, trái lại tập trung sự chú ý, cẩn thận quan sát vị này huyền tiên công kích, hai cách lôi long, hình thái trông rất sống động, vảy dòng bên trên, tỏ khắp một chút đại diện cho hủy diệt hát quang. trên toàn thể, lại một mực cho người một loại lười biếng cảm giác. chúng nó di động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cùng thiên nhiên lôi đ ỉ n h so ra, cũng có chỗ không bằng. ẩm chứa trong đó năng lượng cường độ, cũng không cường đại. xuyên nhất cùng xuyên tam trước mắt, mấy chối u màu lam ánh h u y ề n quang văn tự xẹp qua. thường thường không có gì là chiêu thức cái này t r i ệ u quan lan hữu danh vô thực phải chăng cần hạ thấp coi trọng trình độ không kiến n h ị duy trì quan tâm cùng với đối kháng chính diện trực tiếp đem nó đánh tan dự đoán giao thủ hai mươi tám cái hiệp sau đánh giết đối phương tỷ lệ thành công có thể đạt đến chín mươi chín thời gian trong trước mắt hai người liền hoàn thành rồi đơn giản giao lưu có thể kia chậm rãi hai cái lôi long, rơi vào xuyên nhất cùng trên người xuyên tam sau, tạo thành lực phá hoại, nhưng là để cho hai người đại não kém chút trực tiếp ngừng máy, oanh, bụi tung t ó i lôi điện đem trong không khí ý ôn nước điện ly, trên đường phố, tỏa ra một chút o o nơi, mùi vị, vào giờ phút này, đầu đường đã không có bao nhiêu người đi đường rồi, ngược lại có một ít không sợ chết người đi đường, giấu ở một ít nhà lầu hoặc là công cộng phương tiện bên trong, dùng thiết bị điện tử chụp trộm chạm đất cầu cùng xuyên pha văn minh cao cấp chiến lược đối xung, một tên không sợ chết thiếu niên bất lương, chính đầy mặt kích động cầm điện thoại di động, dùng máy thu hình nhắm ngay triệu quan lan tấm kia thần thái hờ hứng gương mặt tuấn tú, hắn vốn là một tên tiểu chúng dò linh chủ bá, vẫn không nhân khí gì. trực tiếp ở ngoài t h i ế t cũng vèn vèn là một cái bít xeo tương đối cao điện thoại di động thôi. sau ngày hôm nay, hắn cảm giác, chính mình mượn cơ hội này, có thể sẽ lửa nhỏ một cái. vào giờ phút này, trực tiếp gian bên trong, khán giả số lượng mỗi một giây đều đang tăng vọt, màn đạn bay ngang, ai go, huyền tiên, thật là l ợ i hại a. vốn là ta còn tưởng rằng, triệu quan lan lời hại, đều là nhật bản nhân dân sợ hãi huyền tiên tổ, mới cố ý thổi p h ồ n g không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật như thế tàn nhẫn, âm dương sư ô gata komida cùng bảy tỷ tối cường nam ba răng đều bị một chiêu thuấn sát, mà huyền tiên đi tới, nhưng là lấy một địch hay, trước mắt đ ẩ y lùi phe địch, trinh lệch này cũng lớn quá rồi đó, Ogata Komida còn như một người, tốt xấu giấy dua mấy hiệp mới chết, dám thối răng là thật rác rưởi, cho đại hàn dân tộc mất mặt rồi, hắn không xứng với bảy tỷ tối cường nam danh hiệu này, hả, ta nhớ tới ngươi ít, ngươi trước không phải ba răng phen não tàn sao, lúc đó còn một khẩu một c â y răng ca tới, q u a thành thật mà nói, ta kém chút đều cho rằng lần này nhân vật chính là võ thần rồi. t ô sắc vi dĩ nhiên không phải là bị thổi ra bình hoa. Nàng là thật cường a. x á c thực, võ thần rất đ ỉ n h chỉ có điều, hiện nay xem ra, cùng huyền tiên ở giữa, còn tồn tại một chút chinh lịch. đ á n g tiếc, Ô g a t a Komida cùng ba răng hai c á c h này hố hàng liên lụy tiên tri phát huy. Nếu không, làm nhiên phấn ta, liền có thể mở mang tầm mắt rồi. trên lầu vừa nhìn chính là giả phấn, thật phấn chỉ cần thấy được nhiên bảo, cũng đã thỏa mãn rồi. P-R-P-R-P-R tiếp phía phải trực trước Tán thành.、Leo、tưởng sang đây xem trực tiếp ta. Mới là bột sắt biết đốt tuyệt thủ. một Đốt Đốt sang điện không Nhưng vẫn phải nói một câu. Đốt điện.、Cố、lên.、Đốt、điện. địch là Leo xem A. Địa đây câu. Mới Mặc có cầu có Cố dù đây là khi kỳ cổ quái gì xưng hào a đột nhiên cảm giác không nhận thức hai chữ này rồi ngươi đến cùng là quốc gia nào nhiên bảo phấn a mẹ nó đám này người ngoài hành tinh lại muốn đầu thiết rồi triệu quan lan c â y sao châu bò bọn họ còn muốn cứng rắn trên đây không phải ở đưa ngươi cho rằng nhân ra ở đưa không biết nhân ra là nghĩ nuôi phì lại rết đ ị a cầu cùng xuyên pha văn minh so ra, kém quá xa, kiến n g h ỉ tại chỗ đầu hàng, từ bỏ giấy rua, không nên chống cự, bọn họ mới đến địa cầu bao lâu ạ, vậy thì có liếm cầu rồi, xuyên pha nô nhóm có thể nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi lập tức liền muốn bị ra đồng hồ nước rồi, nguyên bản cực kỳ cường hãn, có vẻ như không ai địch nổi xuyên nhất cùng xuyên tam, Ở lôi long này oanh g í c h bên dưới, đồng thời bị nổ bay ra ngoài, máu me khắp người rơi vào lý đường cùng adam bên người, quanh thân tràn đầy miệng vết thương, bị lôi long cắn xé ra chóc thịt bong, trạng thái vô cùng chật vật, lý đường hơi nheo cặp mắt lại, rơi vào trong trầm mặt, adam nhưng là hô hấp trở nên gấp gáp lên, đem một ngón tay đặt tại h u y ệ t thái dương trên, đen dịch trong tròng mắt, màu lam nhạt ánh huyền quang số liệu như là thác nước lấp lói không ngớt làm sao có khả năng cái này huyền tiên năng lượng lũy thừa cũng là miễn cướng vượt qua địa biểu cấp trung tầng giới hạn hắn dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như thế này chiến đấu là một cái tương đương việc phức tạp không chỉ muốn cân nhắc đến song phương cơ sở thuộc tính năng lượng cường độ cùng dự trữ càng thêm đem hoàn cảnh địa lý tâm lý nhân tố cùng chiến đấu ký xảo cân nhắc ở bên trong, xuyên nhất cùng xuyên tam, là đặc thù cơ thể sống, sự tồn tại của bọn họ, mặc dù là ở xuyên pha văn minh bên trong, cũng là cực kỳ đặc thù, xuyên pha hoàng thất dòng chính, mỗi người khi sinh ra thời điểm, đều sẽ có một tên danh hiệu vì xuyên địa biểu cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c ở bên cạnh làm bạn, bảo vệ nó cả đời, Mỗi một cái xuyên ghen đều đến từ mười sáu v ạ năm n trước xuyên pha văn minh thời đại lớn hạ màn trước một tên khô tinh cấp cường giả người cường giả kia chứng kiến xuyên pha văn minh quật khởi huy hoàng cũng dự kiến xuyên pha văn minh thung lũng có người nói người này xuất phát từ đối mẫu hệ văn minh trí yêu ở tuổi thọ còn sót lại hơn nửa thời điểm liền lựa chọn tự mình nhập diệt Đem một thân tinh huyết ngưng tụ cô động, thông qua bí pháp thủ đoạn, bảo tồn lại, truyền thừa hậu thế. Sau đó, theo khoa học kỹ thuật phát triển, người bảo hộ xuyên cũng thành hoàng thất thủ hộ thần. một đoàn kia đến từ khu tinh cấp cường giả tinh huyết, tuy rằng vẫn có năng lượng cùng dinh dưỡng bổ sung, lại ở ngày qua ngày phân liệt cùng pha loáng bên trong, rơi xuống cấp bậc. mặc dù là nhân bản gia xuyên, trực tiếp truyền vào toàn bộ xuyên pha văn minh đ ỉ n h phong k ĩ xảo chiến đấu, cũng chỉ có thể đạt đến địa biểu cấp đ ỉ n h phong thôi, thậm chí ngay cả chân không cấp cũng không cách nào phá vào, tinh huyết dù sao cũng có hạn, không thể vô hạn chế nhân bản phục chế, cho mỗi một tên hoàng thất con cái bố trí một cái xuyên, đã là cực hạn rồi, nếu không thì xuyên pha văn minh tùy tùy tiện tiện là có thể thành lập một c á c h địa biểu cấp đỉnh phong siêu phàm giả đại quân, coi như vô pháp trở thành vũ trụ bá chủ, cũng có đầy đủ lực tự bảo vệ rồi. để lý đường cùng adam cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản huyền tiên triệu quan lan năng lượng lũy thừa, chỉ miễn cướng đạt đến xuyên sáu mươi phần trăm trái phải, tức địa biểu cấp trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa, xa xa không tới đỉnh phong. nhưng hắn vừa ra tay liền hời hợt đẩy lùi xuyên nhất cùng xuyên tam là hai tên xuyên quá y ế u sao chưa chắc tam hoàng tử adam bây giờ cũng là địa biểu cấp đỉnh phong trình độ có thể hắn biết rõ chính mình tự mình hạ tràng cũng chưa chắc đánh thắng được xuyên mặc dù là đã đạt đến chân không cấp đại hoàng tử lý đường cũng không dám dễ nói tất thắng hí tinh sinh ra mười ba Ở hoàng u tuổi y lấy. ề n tiên hôn trương thọ rút、lấy. Đại h tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m trên người truyền thừa ghen cùng huyết mạch đến từ xuyên pha hoàng đế tuy rằng xuyên pha hoàng đế khống chế q u y ề n thế tối cao nắm giữ toàn bộ tinh hệ nói một không hai huyền lên tiếng nhưng tên kia trung quy chỉ là một cái chân không cấp mà thôi cũng không phải là khu t i n h cấp Hoàng thất các con ở sâu trong nội tâm cũng không mong muốn thừa nhận nhưng mà sự thực chân tướng nhưng là bọn họ truyền thừa huyết mạch cùng ghen cường độ kém xa xuyên nguyên nhân chính là như vậy bọn họ linh hồn dung lượng là quý giá mà có hạn không quản có thể không thượng vị thành công làm hoàng thất kế thừa danh sách hoàng tử cùng hoàng nữ nhóm không thể giống như xuyên tiêu hao tiềm lực Trực tiếp sử dụng ký ớt truyền trang bị, trực tiếp đặt lên xuyên pha văn minh toàn bộ đỉnh cấp chém giết ký x ả o cùng chiến thuật kỹ năng ở liều mạng tranh đấu bên trong, ký x ả o cân nặng, cự cao, c sở dĩ, chiến lược của xuyên, bất luận là lý đường vẫn là adam, đều không thể lơ là. trước trong chiến đấu, hai c á c h xuyên chiến t í c h đều tương đương không tầm thường. Bất luận là trước mắt chém xuống đầu của ba răng, vẫn là xuyên tam chỉ dùng chín chiêu liền đem o rata komida chẳng ngang đánh thành hai đoạn, đều đem hai người mạnh mẽ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, bao quát hai người sắp bức ra tô sắc vi lá bài tẩy thời điểm, xuyên nhất cùng xuyên tam vì hạ thấp hao tồn năng lượng, đều theo thói quen sử dụng cùng đối thủ ngang ngửa thuộc tính mà thôi, nhưng là, ở huyện tiên triệu quan lan ra tay sau xuyên nhất cùng xuyên tam lại bị trực tiếp đẩy lùi thậm chí còn bị thương tổn kéo dài khoảng cách sau hai tên xuyên cũng không có lập tức phản kích mà là sắc mặt âm trầm như gặp đại địch bình thường cấp t ố c mờ miệng ngươi một lời ta một lời ngữ khí gấp gáp giao lưu lên c á c h này tên là triệu quan lan cá thể rất ruộng dị tán thành, đầu của người nọ cùng thân thể mật độ năng lượng, hoàn toàn khác nhau, hắn trưởng khống chiến ký, trong kho tài liệu cũng không ghi chép, qua loa tính toán, đẳng cấp còn muốn ở xuyên kha văn minh đ ỉ n h phong cấp chiến ký bên trên, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên, huyện tiên đ ỉ n h phong thời kỳ, hẳn là không chỉ là địa biểu cấp, bước đầu phán đỉnh, Thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị huyền tiên triệu quan lan thời điểm toàn thịnh ít nhất là chân không cấp không đề nghị phát động chiến đấu tán thành kiến nhị g biến chiến tranh thành tơ lùa lập tức rời đi địa cầu xuyên nhất cùng xuyên tam lời nói truyền vào lý đường cùng adam trong tay hai người không h ổ là huyết mạch đồng bào anh em ruột thịt vào lúc này lý đường cùng adam trên mặt không hẹn mà gặp hiện ra một nụ cười gần, đừng xem xuyên nhất cùng xuyên tam ngữ khí, như là ở vì bọn họ suy nghĩ. trên thực tế, xác suất lớn là muốn về đến xuyên kha tinh hệ, hướng bọn họ v ị kia p h ụ thân đại nhân mật báo, nói rõ linh hồn bù đắp thần thông người trưởng khống mã nhiên tồn tại, sở dĩ, bất luận là lý đường, cũng hoặc là adam, đều không có phản ứng hai tên người bảo hộ kiến nhị g ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau trước sau truyền đạt chỉ lệnh rời đi địa cầu tại sao muốn rời khỏi nơi này non xanh nước biếc là chỗ tốt ta rất yêu thích lý đường hơi nheo cặp mắt lại đi thôi xuyên cùng vị này huyền tiên thật tốt luận bàn một hồi rốt cuộc ngươi chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi liền vết thương nhẹ cũng không bằng, đem thuộc tính cùng năng lượng lũy thừa áp chế đến cùng triệu tiên sinh đồng cấp cấp độ, lấy chiến giao hữu, không muốn tổn thương h ò a khí, a đam tầm mắt tập trung ở trên người triệu quan lan, ánh mắt phức tạp, trù trừ chốc lát, cũng là cười k h ẽ lên, nếu v ị này huyền tiên, ở đỉnh phong thời kỳ, khả năng là chân không cấp tồn tại, như vậy, t u â n theo vũ trụ luật nguyên tắc, hắn ở thương minh tinh thời điểm, liền nhất định là chân không cấp, sở dĩ, đại ca ý tứ, liền là ý của ta, xuyên, cùng nhân ra thật tốt thân cận một chút, giao lưu một chút tình cảm, n à y đã không phải ai đánh thắng, ai thu được mời chào mã nhiên tư cách đơn giản như vậy rồi, huyền tiên chiến lực của t r i ề u quan lan đã vượt qua mong muốn, xuyên k h a hoàng đế lần này nuôi cổ hành động, xuất hiện lật xe độ khả thi, có thể hai người vẫn là quyết định để xuyên cùng triệu quan lan liều mạng. lý đường, adam, cũng hoặc là thân ở nước mỹ eva, đều có từng người lá bài tẩy cùng tự tin. mỗi một cái có truy cầu, có mục tiêu xuyên k h a hoàng thất, đều sẽ không thái quá ý lại bọn họ xuyên. ở lý đường cùng adam xem ra, việc cấp bách, là muốn mượn huyền tiên thủ đoạn, cắt giảm xuyên nhất cùng xuyên tam năng lượng dự trữ, để tình trạng của bọn họ tiến vào thung lũng, sau đó sẽ đem xuyên nhất cùng xuyên tam giam cầm hoặc chôn giết, l ư ỡ n g bại câu thương, thậm chí đồng quy vô tận, mới là kết quả tốt nhất, cho tới hoàng nữ bên người e va xuyên thất, đồng dạng cần phải xử lý, được lý đường cùng adam chỉ lệnh sau, xuyên nhất cùng xuyên tam tuy rằng lòng không cam tình không nguyện nhưng cũng không xuất thủ không được rồi bọn họ vô pháp trái với loại này nhìn như hợp tình hợp lý mệnh lệnh nhiều nhất xuyên nhất cùng xuyên tam cũng chỉ có thể lấy phe địch chiến l ự c vượt qua dự tính vì cầu tự vệ nhất định phải phát huy toàn lực vì lý do dựa vào năng lượng cùng thuộc tính áp chế liên thủ đem huyền tiên triệu quan lan tại chỗ đánh giết thôi mã nhiên thuận tay dùng nổi khí đem ogata komida cùng thân thể của ba răng lâm thời khâu lại trong tầm mắt hai viên đồng đỏ hôn chương từ từ nổi lên biểu hiện có chút quái lạ lý đường cùng adam hành vi kỳ thực hoàn toàn có thể dùng bốn chữ quy thuận nạp tổng kết trước chiến tranh tư địch trước áp chế xuyên nhất cùng xuyên tam dựa vào chỉ là mã nhiên tự thân trong ký ức chém giết ký xảo mà thôi thậm chí ngay cả h ữ u văn ảo giác đều vẫn không có dùng đến vừa nãy mã nhiên nghe được câu kia huyền tiên đỉnh phong thời kỳ khả năng là chân không cấp tuân theo vũ trụ luật nguyên tắc hắn liền nhất định là chân không cấp thời điểm liền mơ hồ có chút ý kiến rồi hắn sống lại trước liền biết xuyên pha văn minh mỗi một cái thành niên hoàng thất con cái, dưới tay trí ít đều khống chế một viên sinh mệnh tinh cầu, kém còi nhất cũng là một cầu chi chủ. xuyên k h a đại hoàng tử lý đường, tam hoàng tử adam, có lẽ còn muốn được tính một cái cách xa ở nước mỹ, lại thông qua một số thủ đoạn quan tâm bên này thất hoàng nữ eva, hơn nữa hiện trường tô sắc vi, ô gia taco mi đ a kim si đ a Ba răng chờ cấp sơ siêu năng lực giả, rất nhiều chất lượng tốt khán giả g i a trì dưới. triệu quan lan hệ liệt hai viên hôn t r ư ơ n g rốt cuộc có hợp thành dấu hiệu, ở mã nhiên trong tầm mắt. triệu quan lan lôi đ ỉ n h lĩnh vực cùng triệu quan lan dung phể lĩnh vực này hai viên màu đồng đỏ hôn t r ư ơ n g từ từ luyện hóa, dung hợp lại cùng nhau, rốt cuộc hoàn thành lên cấp, trở thành một viên bạc h ngân tính chất, l ụ c mang tinh hình dạng hoàn toàn mới hôn t r ư ơ n g l ụ c mang tinh bên trong. Vẽ một c á c h đầu người đồ án. Cẩn thận đến xem. chính là mặt của triệu quan lan. Hôn t r ư ơ n g này tên. đơn giản. chỉ có hai chữ huyền tiên. chiến đấu còn không đánh xong. liền thu được tiền lời. này có chút ra ngoài mã nhiên d ữ liệu. nhìn từ góc độ này. xuyên pha văn minh hoàng thất. xác thực là tương đương chất lượng tốt khán giả. huyền tiên hôn t r ư ơ n g hợp thành độ khó. không chút nào ở ma tử hôn t r ư ơ n g bên dưới. có thể nó trừ bỏ hoàn mỹ bao quát triệu quan lan lôi đình l í n h vực cùng triệu quan lan dung phể l í n h vực công năng bên ngoài. v ẹ n v ẹ n thêm ra một cái công năng. tuổi thọ rút lấy. hắc án lưu. men k ê u hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê í c h cao bố c ụ c vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm bảy mươi tám ba trăm bảy mươi bảy triệu quan lan huyền tiên khôn trương trừ bỏ lôi h i ế p cùng dung phề hai đại công năng bên ngoài còn tăng thêm một c á c h tuổi thọ rút lấy năng lực nếu là rút lấy không phải cướp đoạt từ trên mặt chữ nhìn đại khái sẽ bao nhiêu có thể hiểu một ít nó cụ thể công dụng chỉ cần thu được những người khác cho phép là có thể rút lấy người khác tuổi thọ bình quân đổi người khác đồng ý đem một ngày tuổi thọ giao cho triệu quan lan h o ặ c là mã nhiên như vậy mã nhiên chiếm được tuổi thọ chính là một ngày không tồn tại cấp độ sinh mệnh không giống sở dĩ một ngày tuổi thọ đến trên người mã nhiên sẽ bị cắt giảm thành một dây độ khả thi Sở dĩ, trên cơ bản, h u y ề n tiên hôn chương này, nhịp thiên nhất công năng, chính là để mã nhiên nắm giữ vĩnh sinh bất tử độ khả thi. đúng thế, vĩnh sinh bất tử, không phải trường sinh cửa thì đơn giản như vậy. lấy mã nhiên bản lĩnh, nếu như đồng ý, chỉ cần tùy tiện viết cái kịch bản, đến một hồi toàn cầu công diễn, thu được ngàn vạn năm cấp bậc tuổi thọ, cực kỳ dễ dàng, thậm chí đều không cần lãng phí bao nhiêu tế bào não. ngoài ra, hai đại hôn chương dung hợp, lên cấp trở thành huyền tiên hôn chương sau, còn xuất hiện một ít mặt giấy số liệu vô pháp nói rõ biến hóa. nguyên bản triệu quan lan hệ liệt lôi đình cùng dung nhăm lĩnh vực hai đại hôn chương giữa hai bên, cũng không có quá nhiều tính chung, có thể huyền tiên hôn chương xuất hiện sau, dung nham cùng lôi đ ỉ n h tắc không còn giống trước như vậy phân biệt rõ ràng, mà là thêm ra vô số liên hệ giữa hai bên, âm dương tương sinh, lẫn nhau hợp tác, để mã nhiên có thể mang đời trước liền nắm giữ một số k ỹ x ả o chiến đấu, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được, đáng tiếc rồi. mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, tâm tình vào giờ k h ắ c này, nếu như chia sẻ đi ra, E sợ cũng bị nói thành được tiện nghi còn ra vẻ, tuổi thọ của Hắn cũng không thiếu. Vốn là, mã nhiên càng hy vọng h u y ề n tiên hôn chương này, có thể mang đến càng nhiều chiến lược cấp độ tăng cường. Rốt cuộc tuổi thọ vật này, chí ít mã nhiên đời trước sẽ vô dụng s o n g quá. Rốt cuộc Hắn bây giờ ở rất nhiều hôn chương cùng nhiên võ nội khí hệ thống gia trì dưới. Nắm giữ không kém thậm chí vượt qua xuyên pha văn minh đại hoàng tử chiến lược của lý đường. nhưng hắn trung quy chỉ là một cách địa biểu cấp mà thôi. cũng không có đạt đến chân không cấp cấp độ. địa cầu nổ tung. hắn cũng không sống sót được. trừ phi mãi nhiên chịu dùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g phủ thêm xuyên qua công năng. một kiếm chém ra lỗ sâu không gian. vứt bỏ địa cầu. đến khác một cách tinh cầu. có thể như vậy thứ nhất. Hắn chỗ làm tất cả nỗ lực, chẳng phải đều là uổng phí rồi. Mã nhiên mục tiêu vẫn rất rõ ràng. Có thể dùng bảo vệ hai cái này đơn giản chứ quy thuận nạp tổng kết, thực lực, danh vọng, địa vị tăng lên, cũng chỉ là vì đạt thành cái này mục đích cuối cùng mà thôi. Bất quá, mã nhiên xưa nay đều không phải cái gì cứng ngắc cứng nhắc người. Kế hoạch xuất hiện biến số. Thay đổi kế hoạch liền được rồi, quá mức ở sau đó kịch bản bên trong, cho một vị đón g vai nhân vật tăng cường một môn thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy chiến lược lâm thời đột phá kỹ năng. như vậy thứ nhất, hết thảy đều liên hệ lên, huyền tiên huân t r ư ơ n g cũng có đất dùng võ, nghĩ tới đây, mã nhiên tâm cảnh ôn hòa rất nhiều, cùng lúc đó, triệu quan lan cũng mở miệng rồi, thân mang âu phục, c h ả y lên đại bối đầu thanh niên anh thuấn khó e môi ngậm lấy trêu tức nồ cười tầm mắt ở xuyên nhất cùng xuyên tam ở giữa quơ tới quơ lui chỉ chốc lát sau ngoắt ngoắt ngón tay thần thái dễ dàng nói ở thương minh tinh trên mâu thuẫn cùng đấu tranh là chủ đề vĩnh hằng ta vẫn cho là cái này cũng là vũ trụ minh mông trạng thái bình thường đến rồi địa cầu sau hòa bình an nhàn sinh hoạt, hầu như cũng phải làm cho ta cho rằng, những thứ này đều là chính mình mong muốn đơn phương rồi. May là, các ngươi xuất hiện rồi. sự thực chứng minh, ta là chính xác, ta vĩnh viễn chính xác. Lời này đổi bất cứ người nào tới nói, đều sẽ để người cảm thấy tự yêu mình. Có thể người nói lời này là triệu quan lan, chí ít ở đây khán giả. đều không hiểu ra sao cho rằng người này nói không sai xuyên thấu qua trực tiếp gian chính đang chăm chú hiện trường nhật bản dân chúng càng là biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình bắt đầu ở trên internet cho huyền tiên lên tiếng ủng hộ cố lên khuyến khích chớ sốt s ắ n g triệu quan lan đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹp chậm rãi tiến lên hai bước nhìn về phía xuyên nhất cùng xuyên tam lên trước điểm món khai vị, cũng không sai. Hắn ngữ khí ôn hòa, thần thái thong rong, khác nào dạo chơi ngoài thành đạp thanh bình thường, âm lượng cũng cũng không lớn. Lại có thể để mọi người tại đây đều nghe g i rõ ràng ràng, thậm chí liền ngay cả trốn ở phía xa. trong bóng tối chụp trộm trực tiếp tiểu chủ b á cùng hắn trực tiếp gian khán giả, cũng có thể rõ ràng nghe thấy. là ta nghe sai lầm rồi sao huyền tiên nói để bọn họ chớ sốt sắng hai cái này giống nhau như đúc ngoại tinh mãnh nam lẽ nào không phải diệt thế ma vương cấp bập tồn tại sao tại sao triệu quan lan dám dùng thái độ như vậy nói với bọn họ lời ngươi không nghe lầm ta cũng có chút hoài nghi nhân sinh rồi b ỗ n g nhiên cảm giác song phương vị trí thay đổi a Ma vương đã biến thành vô tội thôn dân, m a dũng g i ả đã biến thành khát máu tàn bạo Ma vương. Biểu hiện này liền mẹ nó không hợp thói thường mời các ngươi chú ý mình ngôn từ. triệu quan lan đại nhân tuy rằng tính cách có chút khác hẳn với người thường cũng thường thường sẽ gặp đến người khác hiểu lầm nhưng hắn b ả n tâm vĩnh viễn là thiện lương quang minh huyền tiên tổ cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở chính nghĩa một phương dù cho đó là hắc án chính nghĩa cũng so với ta ác bản thân phải mạnh hơn ngàn vạn lần rồi qua bắt giữ huyền tiên tổ thành viên ta là hải yêu tai họ a người may mắn còn sống sót hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện cảm tạ huyền tiên tổ các vị đại nhân cảm tạ rồi ta con mẹ nó trực tiếp hỏi hào Toi ô ta m à hi me phóng thích trung yên hắc vũ, không phải đụng tới một điểm, liền trực tiếp nổ chết sao, làm sao còn có thể nằm bệnh viện, ngươi là siêu năng lực g i ả phỏng chừng là ở tai họa bên trong, gặp phải tai nạn xe cổ, hoặc là bị c á c h khác chạy nạn nhân gíp i lướt, đánh đập chứ, tình huống như thế, ta ở city of sai ma sơn chiến dịch thời điểm, liền gặp qua thật nhiều, đ ừng tất tất, muốn mở làm, muốn bắt đầu phiên giao dịch sao, nhìn huyền tiên như thế điều, ta ép hắn trong vòng mười chiêu, giết chết hai cái này nhìn ra chí ít là sơ cấp bậc mãnh nam, ngươi cũng biết, nhân gia tốt xấu là sơ, đánh mua ra ta cô m i đ a cùng ba răng, đều là nghiện ếp, coi như huyền tiên như thế nào đi nữa tàn nhẫn, cũng không đến nỗi mười chiêu giết chết hai cái chứ, ta đánh cược ba mươi hiệp, huyền tiên thắng, t h a h a các ngươi đám người này, chính là yêu thích vọng tưởng, xưa nay sẽ không có người nghĩ tới, triệu quan lan đánh không lại người khác khả năng sao, ta ngược lại thật ra cho rằng, rất có loại khả năng này, rốt cuộc xuyên pha văn minh gốc gác cùng tích lũy. À à, có người ở v à nhà ta cửa lớn, khẳng định là ta nhìn thấy chân tướng, một ít người không muốn để cho ta nói ra, chỗ, chỗ cái gì chỗ, lời nói xong a, thôi đi, loại kia xuyên pha nộm, phỏng chừng đã bị t r a đồng hồ nước rồi, mạng lưới xưa nay đều không phải nơi ngoài pháp luật, hiện tại là siêu phàm t i n h tế thời đại lớn, loạn thế dùng trọng đ i ể n như thế lôi lệ phong hành ạ, tuy rằng có chút muốn cười, nhưng cảm giác đến mê chi thoải mái làm sao phá lệch lâu rồi tập trung sự chú ý a bọn họ khai chiến rồi tha hạ gọi các ngươi không cố gắng nhìn chiến đấu đã kết thúc a hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm bảy mươi chín ba trăm bảy mươi tám yêu nhiệt thiên i ê u sức lực đúng thế ở đám bạn trên mạng nhị g luận bên trong chiến đấu kỳ thực đã kết thúc rồi không nhìn thấy triệu quan lan dùng thế nào sức mạnh, tốc độ của hắn, nhanh tới động thái thì lực vô pháp bắt giữ, chỉ là trong chớp mắt trong nháy mắt, triệu quan lan tựa hồ là động, nhưng hắn lại ngốc tại chỗ, như là cũng không có làm gì một dạng. cùng lúc đó, đầu của xuyên nhất liền vỡ ra được, thi thể sồi lơ trên đất, máu tươi cùng ốc vỡ ra được, bôi trên mặt đất, hình thành một bức tràn ngập bảo ngược khí tức chiều tượng họa xuyên nhất trên thi thể bốc lên lượn lờ khói trắng nhiệt khí bốc hơi da rẻ bốc lên bóng loáng tỏa ra một luồng làm người buồn nôn mùi thơm như là n ư ớ n g chín một d ạ n g mà xuyên tam nơi ngực là một mảnh trống s ố n g có thể xuyên thấu qua trước tâm nhìn thấy sau người tình cảnh xuyên tam sức sống cực kỳ mạnh mẽ mặc dù là như vậy cũng không có tại chỗ chết đi chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất tay đè trên mặt đất nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể dù vậy xuyên tam cũng rõ ràng là triệt để đánh mất năng lực chiến đấu thật mạnh quả thực cường khó mà tin nổi vẫn đang yên lặng quan tâm chiến đấu chưa bao giờ phân tâm tô sắc vi con ngươi hơi co rút lại ngừng thở Nàng theo bản năng mà nhìn về phía triệu quan lan, sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, tên như vậy, thật còn có thể xem như là người sao, luôn cảm giác đối phương đã vượt qua nhân loại giới hạn, đạt đến một c á c h không thể miêu tả cảnh giới, xuyên nhất cùng xuyên tam, tuyệt đối không thể x ư n g là nhỏ yếu, kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng tiếp tục sống sót o gata komida cùng ba răng, Chứng minh hai người này mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, thực lực của bọn họ đạt đến một c á c hoàn h toàn mới lượng cấp cùng cấp độ cùng trước địa cầu nhân loại gặp được, căn bản không phải đồng d ạ n g cấp bậc đối thủ, mộng h i ể m cơ thể mẹ, cực h i ể u quân chủ, t r ụ c đạo giả, tinh hồng chi truy, cứu cực s i á p máy, có thể điều động trọng lực ung dung hủy diệt một c á c h văn minh tứ, Hãy yêu toi otama hi me. Tính đến hiện nay, hết thảy địa cầu chi địch, cá thể thực lực, cùng xuyên nhất cùng xuyên tam so ra, đều tồn tại h o ặ c nhiều h o ặ c ít c h i n h lịch. Nếu như không có mã nhiên ở lời nói, chỉ là hai người này, cũng có thể ngang dọc tiêu g i a o đánh khắp địa cầu, rất khó gặp được địch thủ. tự mình cùng xuyên nhất, xuyên tam giao thủ quá tô sắc vi. rất rõ ràng hai người này đến tột cùng mạnh đến thế nào cấp độ sức mạnh tốc độ k ỹ xào mỗi cái phương diện đều đạt đến đỉnh phong không có bất luận cái gì kẽ hở cũng chính là võ thần tô sắc vi thông qua vạn hóa tăng lên trên mọi phương diện không có cái gì đoàn b ả n đổi làm c á c h khác chiến đấu loại c h ấ n quốc cấp lại đây tám chín phần mười sẽ bị người ta không thương nhìn ếp liền là cường đại như vậy xuyên nhất cùng xuyên tam cùng triệu quan lan sau khi giao thủ trong nháy mắt một chít một tàn mã nhiên nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh lâm cầu bại chương cuồng chiến l ự c của triệu quan lan trên bản chất đều thuộc về hắn bởi vì hữu văn t ô n g sư đỉnh điểm trình độ nhắc đến kiếp trước tích lũy xuống kinh nghiệm chém xếp ký xào. hơn nữa nhiên võ nổi khí hệ thống cùng hôn chương. hiện giai đoạn, mã nhiên đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm, vĩnh viễn chỉ có hai loại khả năng. thứ nhất, không cách nào phá mở phòng ngự của đối phương. chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ một số lâu năm chân không cấp đối thủ. chính là như vậy. thứ hai, một khi có thể phá vỡ là có thể đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay, triệt để nghiền nát, đánh ra một hồi toàn thắng, cân nhắc đến rất nhiều lá bài tẩy nhân tố, mã nhiên bây giờ lực công kích cũng chính là miễn c ư ỡ n g vượt qua địa biểu cấp đỉnh phong, đạt đến chân không cấp cấp độ, cảnh giới phương diện vẫn không có đạt đến, chiến lực cấp độ chỉ là miễn c ư ỡ n g đạt tiêu chuẩn, dù vậy, Hắn cũng nắm giữ ung dung nghiền nát hai cái địa biểu cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c thực lực của đối thủ rồi. Tam hoàng tử Adam cùng đại hoàng tử lý đường lơ đãng đối diện một mắt, nhìn ra lẫn nhau tâm cảnh cũng không bình thản. Vốn là, hai người chính là đ ị n h để xuyên đi chết, nếu như có thể cùng huyền tiên triệu quan lan lướng bại câu thương, đồng quy vô tận, là tốt nhất k ế t cục, nhưng bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới, cuộc diện dĩ nhiên sẽ biến thành như bây giờ. triệu quan lan tiên sinh. xin lỗi. xem ra chúng ta trước là coi thường thực lực của n g à i rồi. lý đường như là mang mặt nạ một dạng. không chút nào gặp nổ ý. ngược lại t ỏ ra nổ cười. ngữ khí ôn hòa nói. hy vọng n g à i không tính đến ta trước sai lầm. xuyên nhất đã chết. mục tiêu của hắn đã đạt thành. mục tiêu tiếp theo. là phải tận lực nhìn rõ ràng, c á c h này huyền tiên thực lực của triệu quan lan, đến tột cùng do bao nhiêu lá bài tẩy tạo thành, m i n h mông trong hoàn vũ, có thể vượt qua đại cảnh giới hoàn thành đánh giết yêu nhiệt thiên kiêu, nhiều như cá giết sang sông, tuyệt không phải số ít, có thể những yêu nhiệt thiên kiêu kia bên trong, chín mươi chín, chín phần trăm, chỉ cần bị thăm dò con đường cùng lá bài tẩy, liền không còn là uy hiếp cùng mầm họa rồi. triệu quan lan căn bản không có phản ứng hắn. chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía trọng thương nhưng không có lập tức chết đi xuyên tam. tựa hồ đối với nó thân thể cấu tạo cảm thấy hứng thú vô cùng. theo hắn như thế khách khí làm cái gì. tam hoàng tử adam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại hoàng tử lý đường. dùng xuyên pha văn minh thông dụng ngữ. ngữ khí đông cứng nói. đại ca, ngươi nhưng là hàng thật đúng giá chân không cấp a, coi như cái này t r i ệ u quan lan, đỉnh phong thời kỳ cũng là chân không cấp, có chính mình ư p đáy hòm chiêu số, hắn trung quy cũng chỉ là từ văn minh cấp thấp đi ra thổ dân, tầm mắt cùng tích lũy, đều là trí mạng mầm h ọ cùng khuyết điểm, ta tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí Hắn cũng chưa chắc có thể bước ra lá bài tẩy của ta. Sở dĩ, ngươi đến cùng đang tính kế cái gì. lý đường b i ể u môi, phản bác, đừng quang múa mép khua môi, cho rằng có thể g i ự t dây ta đi cùng hắn đánh nhau chết sống. sau đó chính mình ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, vừa nãy hắn thời điểm xuất thủ. ngươi cũng không thấy rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ, muốn cho ta đi làm con tốt thí. giúp ngươi sưu tập tình báo, không thể, ngươi nếu là nhìn hắn không hợp mắt, liền mình và hắn đánh, nghe nói như thế, Adam cười nhạt hai tiếng, không tái phát lời, hắn tốt xấu là xuyên kha văn minh tam hoàng tử, dù cho thiên phú không bằng tráng niên mất sớm nhỉ hoàng tử, đặt ở c â y khác bất luận c â y gì văn minh, cũng có thể được gọi là cấp độ yêu nhiệt thiên tài rồi, khiêu chiến vượt cấp, đánh giết chân không cấp bản lính cùng lá bài tẩy, Adam xác thực có. Thậm chí, h ắ n tin tưởng, chính mình c á i kia thất mùi e va, cũng tương tự có. nhưng là, lá bài tẩy mặc dù bị sưng là lá bài tẩy, là bởi vì chúng nó vẫn không có bị s ố c lên. r õ bài sau, lá bài tẩy liền thành bảng hiệu, không thể xem như là ẩm dấu thực lực rồi. cùng giả làm heo ăn thịt hổ không quan hệ, chỉ là theo thói quen cẩn thận. xác thực, triệu quan lan rất mạnh, mạnh đến adam cùng lý đường thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương ra tay quý tích. có thể vậy thì như thế nào, xuyên pha văn minh mười mấy vạn năm tích lũy, để mỗi một tên hoàng thất con cái, đều không có đoàn b ả n đồng thời rất rõ ràng. nên làm sao chém r ế t nhìn như cường hãn đến cực điểm, cảnh giới vượt xa tự thân mạnh mẽ sinh mệnh cá thể, huyền tiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không hoàn mỹ, a dam thứ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, c á c h này triệu quan lan, đầu cùng thân thể mật độ năng lượng, tồn tại rõ ràng sai biệt tính, hiển nhiên, triệu quan lan hẳn là chịu đến quá nghiêm khắc trọng, không thể nhịp thương tồn, thân thể bị cường địch đánh nát, chỉ còn dư lại một cái đầu. cái tên này hiện tại sử dụng thân thể, chỉ là năng lượng b o l y me thôi, giống triệu quan lan như vậy khuyết khá rõ ràng kẻ địch. Tam hoàng tử Adam chỉ là ở trong nháy mắt, liền suy nghĩ ra ba loại đem nó không thương giết chết phương pháp. Hắc án lưu, men g u i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, Nơi vơ bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm tám mươi ba trăm bảy mươi chín dung phải hữu văn lực lượng. Adam cho rằng triệu quan lan ở tầng thứ nhất, chính mình ở tầng thứ hai, không biết, mã i nhiên ở tầng thứ năm, hắn có khả năng nhận biết tất cả, đều là hữu văn ảo giác cấu trúc đi ra. trên thực tế, đầu của triệu quan lan, cũng chỉ là mật độ cao n ổ i khí bô ly me thôi lý đường cùng adam đối thoại thời điểm sử dụng chính là xuyên kha văn minh thông dụng ngữ đại sát tứ phương triệu quan lan không có quá quan tâm hai người ánh mắt của hắn tập trung ở lồng ngực bị kích thấu trên người xuyên tam khói môi hơi dương lên trên mặt hiện ra tà giật nồ cười cảm nhận được t r i n h lệch sao nếu như nếu không muốn chết liền cho ta dập mấy cái dập đầu đi. triệu quan lan trên mặt hiện ra ác liệt nụ cười. ngư khí cực kỳ giống đại phản phái. ta rất thích xem người dập đầu. nếu như biểu hiện của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. như vậy, ngươi liền có thể sống sót. sinh m ì n h đều sợ hãi cái chết. mặc dù là làm nhân bản thể. từ ra đời một khắc đó liền bị truyền vào nên vì tam hoàng tử adam hy sinh tất cả xuyên tam cũng là như thế nghe nói như thế xuyên tam ngực trống giống nơi hiện ra sền sệt màu lam dạng keo vật miễn c ứ n g đem vết thương ngăn chặn hắn không chút do dự mà cúi đầu liền muốn cho triệu quan lan dập đầu có thể động tác của xuyên tam mới đến một nửa trong tròng mắt đen kịp liền hiện ra một chối màu lam đậm xuyên pha văn tự, không cho phép cho hắn dập đầu, tam hoàng tử a d a m thần thái lạnh lùng, hai tay vây quanh ở trước ngực, trong con ngươi đồng dạng lập lò e màu lam số liệu lưu, trên địa cầu, động tác này, là có s ỉ nhục tính chất, là đối dập đầu giả nhân cách cùng tôn nghiêm một loại đạp lên hành vi, chúng ta ra cửa ở bên ngoài, đại biểu, là xuyên pha văn minh mặt mũi xuyên ngươi là phải cho xuyên pha tinh hệ bôi đen sao nếu như không nghĩ vậy thì không muốn nghe hắn dập đầu động tác làm được một nửa xuyên tam thân thể bỗng nhiên cứng ngắc rồi chủ nhân đối tôi tớ mệnh lệnh chỉ cần hợp tình hợp lý liền có tuyệt đối thuộc tính vô pháp phản kháng adam chỉ lệnh mặc dù sẽ để xuyên tam chết thảm thế nhưng vì giữ gìn xuyên pha văn minh tôn nghiêm cùng danh dự chết đi một cái xuyên tâm hợp tình hợp lý hơn nữa hợp pháp không chịu sao triệu quan lan thở dài chậm rãi đi tới trước mặt xuyên tâm lấy một loại chậm chậm đến cực điểm tốc độ giơ ngón tay lên nhẹ nhàng ở xuyên t a m trên mi tâm một điểm oành huyết dịch cùng ấp r ư ớ c mắt vỡ ra được xuyên tam cũng lưu lạc tới cùng xuyên nhất kết quả giống nhau không chỉ có như vậy tầng ngoài bốc lên ánh chớp rung nhăm đem xuyên nhất cùng xuyên tam thi hài gói lại huyền tiên hôn chương phát động xì xì xì mây khói lượn lờ mùi thơm tràn ngập thời gian trong trước mắt hai người thân thể linh hồn năng lượng dự trữ chờ tất cả quân lương đều bị rung p h ệ cướp đoạt trở thành mã nhiên một phần sức mạnh của mã nhiên nhanh nhẹn sự chịu đựng lực lượng tinh thần đều đang nhanh chóng tăng cường đáng tiếc chính là bởi vì địa cầu nhân loại thân thể điều kiện huyết mạch cùng ghen sự hạn chế cộng thêm trên nhiên võ nội khí bây giờ chỉ tới một mươi tám tầng cảnh giới hạn mức tối đa khóa chặt chỗ lấy năng lượng dự trữ phương diện không có tăng cường quá nhiều ở h ữ u văn ảo giác ảnh hưởng mọi người trong cảm giác mã nhiên không có bất kỳ biến hóa nào lôi đình cùng dung nham thôn phể xuyên nhất cùng xuyên tam sau trở nên mạnh mẽ người là huyện tiên triệu quan lan ở trong quá trình này triệu quan lan thân cao cũng phát sinh một chút biến hóa đạt đến một m chín năm độ cao như vậy thân cao đối với tuyệt đại đa số phổ thông người địa cầu mà nói, đều là cao có chút quá mức rồi, có thể đặt ở trên người triệu quan lan, lại chỉ để người cảm thấy cân xứng. phối hợp, không gì sánh được hoàn mỹ, không nhìn thấy nửa điểm kẽ hở cùng ti vết, phối hợp tấm kia nói là tuyệt mỹ cũng không chút nào khuyết đại tiểu bạc kiểm, trong gian trực tiếp nguyên bản rất nhiều nhìn huyền tiên tổ cùng triệu quan lan khó chịu người, Lập tức phản chiến, trở thành huyền tiên phấn cùng triệu quan lan nam mù mộ mù, mộ. một khẩu một cây sóng bào hô, adam mi tâm nhíu chặt, biểu tình không thích, có thể loài kia cảm giác l ưu việt, vẫn cứ chưa từng làm nhạt nửa phần, người này khí tức lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều, địa biểu cấp đ ỉ n h phong khí thế, là thông qua thôn phệ kẻ địch bản nguyên, đến khôi phục thương t h í đối lập tinh diệu thần thông, xuất thần nhập hóa, vượt qua đỉnh phong chém g i ế t ký xào, không h ổ là đã từng đạt đến chân không cấp cường giả, mặc dù là thổ dân, nhưng cũng xem là tốt rồi, xuyên tam bị g i ế t adam mục đích, đã đạt đến rồi, tuy rằng trơ mắt nhìn xuyên tam đi chết, có tư địch h i ể m nghi, nhưng triệu quan lan trung quy không có ở trong quá trình này đột phá đến chân không cấp nhưng vẫn là ở địa biểu cấp giới hạn bên trong đảo quanh thôi adam rất tự tin tin tưởng đồng d ạ n g cảnh giới trên thế giới rất ít người là chính mình đối thủ loại này tự tin là xuyên pha văn minh hoàng thất con cây một mạch kế thừa đồ vật cũng không chỉ xuất hiện tại adam trên người đại hoàng tử lý đường cũng là ý tưởng giống nhau giết chết xuyên nhất cùng xuyên tam sau triệu quan lan chậm rãi đi dạo hướng về lý đường đi đến từ phương v ị góc độ đến nhìn adam khoảng cách với hắn tương đối gần adam cũng không có tránh ra ý tứ nhìn càng ngày càng gần triệu quan lan hắn mi tâm nhíu chặt mở miệng đang định dùng tiếng phổ thông nói cái gì Ở chợt sản sinh một loại thời gian gãy vỡ, thế giới rơi rơi qqi u e t thêm, không gian thác loạn cảm giác, đầu nặng gốc nhẹ, trước mắt thế giới, đều là vòng xoáy, đối thân thể nhận biết, trong nháy mắt này, tựa hồ cũng đều mất đi rồi, chặn đường tiểu duyệt, có chút muốn ăn đòn a, triệu quan lan như là chào hỏi một dạng, dùng nhu hòa ngữ khí nói chuyện, lại cũng không thèm nhìn tới tam hoàng tử adam một mắt, không nhanh không c h ậ m sách đầu gối nhất chân, oành, một cước đá ra, kinh phong gào thét, không hề phòng bị, thần thái mê man adam, bị trực tiếp quét bay hơn hai mươi mét, liên tiếp đụng g ã y ba cây, lúc này mới rốt cuộc rơi trên mặt đất, trình độ như thế này công kích, đối xuyên pha văn minh địa biểu cấp cường giả mà nói, thậm chí ngay cả công kích cũng không tính căn bản không phá vỡ thế nhưng nay xác thực là một loại nhục nhã triệu quan lan căn bản không đem adam để ở trong mắt xưa nay chưa từng đem nó làm thành đối thủ quá nhất n i ệ m đến đây cảm giác xỉ nhục adam trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời hiện ra d ữ tợn vặn vẹo thần sắc một b ầ u ngay lập tức sẽ muốn móc ra lá bài tẩy cùng triệu quan lan liều mạng tư thái nhưng mà sau một khắc adam tựa hồ nghĩ tới điều gì trước mắt một trận bừng tỉnh hắn cắn vào môi dưới vỗ phủi bùi trên người cũng không tiếp tục áp sát hiện trường chỉ là thật sâu nhìn triệu quan lan một mắt nửa câu lời hung áp cũng không thả thả người nhảy một cái thăng vào không trung hướng về hạm đội bay đi trong khoảng thời gian ngắn, xuyên pha đại hoàng tử lý đường tựa hồ tứ cố vô thân rồi. nhưng hắn lại vẫn cứ thần thái ung dung, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn về phía triệu quan lan, ngứa khí bình tĩnh như thường, triệu tiên sinh mạnh mẽ, một lần lại một lần quét mới ta đối với ngài nhận thức đây. bất quá, ta trung quy là hàng thật đúng giá chân không cấp, ngài muốn vì người địa cầu, cùng ta đánh nhau chết sống sao đến địa cầu ngay lập tức lý đường liền xâm vào địa cầu mạng lưới tình báo sưu tập đến lượng lớn tin tức bao quát a ba khu mộng yềm sự kiện liên thành ma sơn chiến dịch trường tồn viễn chinh hải yêu tai họa hết thầy tình báo hắn đều biết trên cả trái đất có thể làm cho lý đường thỏa mãn nhân tài chỉ có tiên tri mã nhiên một người mà thôi võ thần tô sắc vi cùng thượng đế phe vơ, đều không thể vào mắt của hắn. ở thu dọn tình báo trong quá trình, lý đường phát hiện thương minh tinh tồn tại, kiếm t h ủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, huyện tiên triệu quan lan, những này kinh tài tuyệt d i ễ m từng trấn áp một đời nhân vật, mới là cùng tiên tri mã nhiên một dạng, thả đến bất kỳ văn minh đều sẽ không rơi lại phía sau đỉnh cấp nhân tài, Nghe được lý đường lời nói sau, triệu quan lan nhún vai một cái, cũng không lập tức trả lời, mà là tiếp tục đi về phía trước, rốt cục, khoảng cách giữa hai người, chỉ còn lại không tới mười cm, triệu quan lan cúi đầu, khoảng cách gần nhìn xuống thân cao chỉ có một m tám mươi năm lý đường, nhích miệng khẽ cười nói, vì người địa cầu, sai rồi a, t a chỉ là muốn giết người mà thôi. Rõ ràng âm thanh rất nhẹ. Lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Một chữ cuối cùng hạ xuống. Bất luận là vừa mới bị cướp đã cứu đến Úrata Komida cùng ba răng. cũng hoặc là tô sắc vi cùng trực tiếp gian bên trong khán giả. đều cảm giác một luồng giống như thật ngông cuồng phả vào mặt. để người t â y cả ra đầu. cả người hàn khí từng trận. Sờn cả tóc gáy, ý lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng não, lên một thân nổi da gà. đúng rồi, huyền tiên triệu quan lan, chính là trời sinh kẻ áp, tuyệt đối tự mình chủ nghĩa g i ả hắn làm việc, xưa nay không cần bất kỳ c ứ gì cùng lý do, giết người liền giết người, bởi vì triệu quan lan muốn giết người, không cần bất kỳ c ứ gì cũng không cần quấn bất luận cái gì phần cong ở loại này ngông cuồng trùng kích vào xuyên kha đại hoàng tử lý đường là cảm thụ sâu sắc nhất rõ ràng hắn ngầm đầu lên cùng triệu quan lan hai mắt nhìn nhau cảm giác một luồng nhàn nhạt cổ long nước vì trước mặt kéo tới thời khắc này lý đường cảm giác mình dưới chân g i ấ m cũng không phải là chân thực mặt đất mà là chất l ỏ n g x ì n h xịt c h ấ t l ỏ n g kia đang ở lan ra vòng tròn g ầ n sóng, dần dần tràn quá bàn chân, mắt cá chân, mu bàn chân, hết t h ả y trước mắt đều trở nên mơ hồ lên, trong tai tràn đầy tiếng ong ong, tiếng gió, lá cây lay động tiếng, những người khác hô hấp cùng tiếng tim đập, thái dương phóng xả suy biến tiếng, phân tử chít s u ố t âm thanh, tất cả âm thanh, cũng giống như là từ ngoài mặt nước truyền đến một dạng mà lý đường chính mình rồi lại ngâm ở đáy nước vô pháp nhúc nhích trước mắt vạn sự vạn vật đều trắng xám vô vị tìm không gặp nửa phần chân thực cảm hắc án lưu men g i ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một ba trăm tám mươi tam trọng ả n h cảnh tuyệt đối nhìn i ớ p đây là tình huống thế nào rõ ràng không uổng đuối nước cảm s ô n g tới trong lòng lý đường ý thức mơ hồ cảm giác trước mắt thế giới một mảnh hỗn độn chuyện này quả thật là chuyện không thể xảy ra hắn bây giờ đã là chân không cấp sinh mệnh cá thể ở m i n h mông hoàn vũ tuyệt đại đa số trạng thái lòng trong hoàn cảnh cũng có thể tự do sinh tồn tuyệt đối sẽ không cảm thấy nửa điểm khó chịu đ ố i nước cảm đó là vật gì triệu quan lan thủ bút không có sai rồi căn cứ sưu tập đến tình báo đến nhìn vì kia huyền tiên bản thân liền là yêu thích đùa bỡn sinh linh đầu độc muôn dân ý chí tồn tại mà thương minh tinh nhị đại m ộ t người trưởng khống ma t ử trương cuồng cũng biểu hiện ra quá tương tự với tiềm thức thao túng năng lực từng chiếm được kiếm thủ cùng ma tử truyền thừa triệu quan lan sửa cũ thành mới nắm giữ càng cao cấp an thuật kỹ xào cũng là hoàn toàn có thể lý đường trong lòng chun báo động đại tác trong nháy mắt liền làm ra một trận phân tích đồng thời đạt được khoảng cách chân tướng cũng không xa xôi kết luận nếu là an thuật như vậy phá lý đường ý thức được điểm này trước mắt liền cắn chót lưới chỉ ở đại não chu vi hình thành một tầng năng lượng lồng phòng hộ chợt thôi thúc trong cơ thể năng lượng để nó trước mắt nổi khùng quanh thân vòng xoáy năng lượng chuyển động bên dưới lý đường phát hiện trước mắt hỗn độn từ từ tiêu tan chính mình cuối cùng cũng coi như là thoát ly vặn vẹo ảo cảnh chân truyền một câu nói giả truyền ngàn vạn nói Loại này k ỹ xảo nhỏ là loại bỏ an g thuật tuyệt hảo diệu chiêu từ cấp thấp an g thuật đến đỉnh cấp an g thuật cũng có thể giống nhau phá tan hỗn đ ồ n biến mất lý đường lại trở về quen thuộc địa phương đường phố cây cối nhà lẩu cát bụi phá nát ngói máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức tràn ngập lý đường ngay đầu tiên liền muốn làm ra phản kích có thể vấn đề ở chỗ kẻ địch ở nơi nào cái kia có huyền tiên sưng hào nam nhân thân ở phương nào rõ ràng ở một cái nháy mắt trước đối diện ngay ở bên cạnh mình có thể trong nháy mắt bên trong đất trời trở nên t r ố n g trải đến cực điểm cái gì đều không còn sót lại triệu quan lan mã nhiên tô sắc vi tất cả mọi người đều biến mất không còn tâm tích rồi Nẹp g thở cảm rõ ràng đã biến mất rồi. Cưỡng chế tính di động trong nháy mắt, đem mình na di đến một cái tương tự hoàn cảnh. không thể, lý đường trước mắt phủ định ý nghĩ này, làm xuyên kha văn minh đại hoàng tử, trên người vẫn mang theo nhiều tầng bảo mệnh lá bài tẩy. khó nhất, chính là bị người khác cưỡng chế chuyển đến khác một đầu mối không gian, nếu không thì, người khác chỉ cần đem chỗ cần đến thiết trí ở mố viên tuổi trẻ h à n g tinh trên hắn chẳng phải là trước mắt phải tại chỗ nổ chết chân không cấp cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là có thể ở trong môi trường chân không sinh tồn có thể thích ứng minh mông trong hoàn v ũ đại đa số hoàn cảnh cũng không phải là ở h à n g tinh hoặc là tuyệt đối linh độ trong hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn loại cấp độ kia đã triệt để phi nhân không nói chân không cấp Mặc dù là khô tinh cấp, sợ là cũng không thể chân chính ở đó g i ả g cực đoan trong hoàn cảnh tiếp tục sống sót. s ợ dĩ, chính mình hiện tại vẫn cứ ở an thuật thế giới. chỉ có điều, hiện tại nằm ở t ầ n g thứ hai, sức mạnh tinh thần thật mạnh mẽ, thật cao linh hồn tiềm lực, lý đường hơi nheo cặp mắt lại, ý thức được vấn đề chỗ ở an thuật thứ này, Bất luận là cấp thấp cũng hoặc là cao cấp, xét đến cùng, trung quy là linh hồn cùng lực lượng tinh thần giao chiến, hắn đường đường chân không cấp cường giả, dĩ nhiên ở trong nháy mắt, liền bị kéo vào song trọng ảo cảnh, điều này nói rõ, triệu quan lan lực lượng tinh thần cùng linh hồn tiềm năng, vượt xa hắn, huyền tiên triệu quan lan, ở trạng thái toàn t h ì n h dưới, chỉ sợ khoảng cách chân không cấp đỉnh phong cũng không xa rồi. Nếu như người này không phải quá tà á c trêu đến người người oán trách, bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, một thân tu vi tản đi hơn nửa, chỉ sợ hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền hoàn toàn có thể phá tan đến khu tinh cấp cấp độ rồi. Thậm chí, càng cao hơn. chuyện này quả thật chính là ở tiêu xài thiên phú. Lãng phí tài hoa, x a đọa, quá x a đọa rồi, lý đường ngay lập tức đưa ra đánh giá, nói là vô cùng đau đớn cũng được, nói là đố kỵ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, nắm giữ bực này linh hồn thiên phú tuyệt thế thiên k i ê u đặt ở hoàn vũ bất luận c á c h nào văn minh bên trong, đều xem như là đỉnh cấp thiên tài, dĩ nhiên một c á c h lại một c á c h đất xuất hiện tại rõ ràng là văn minh cấp thấp thương minh tinh kiếm thù ma tử huyền tiên căn cứ lý đường sưu tập đến tình báo đến nhìn ba người này bất luận là năng lực cũng hoặc là thiên phú e sợ đều xác suất lớn là cung cấp bậc tồn tại nói cách khác ở trong thời gian cực ngắn thương minh tinh sinh ra ba cái có khu tinh cấp tiềm lực yêu nhiệt Lần này đến địa cầu, là thật đến đúng rồi, nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông mã nhiên, còn có nhân tài xuất hiện lớp lớp thương minh tinh giữa hai người, nếu như có thể khống chế một trong số đó, như vậy, tương lai có hy vọng a, đem phần này bí mật t r ô n thật sâu dấu ở đáy lòng, lý đường biểu hiện cuồng nhiệt, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, một đạo đen ánh sáng màu lam, ở nắm đấm phải của hắn bên trên ngưng tụ từ từ hình thành quyền sáo dáng dấp quyền sáo này lại nhẹ lại mỏng cùng găng tay đánh búc hoàn toàn khác nhau quyền cốt nơi có thể nhìn thấy b ả y cái tương tự với gai xương đồ vật gai xương tự nhiên chuyển động ở tia sáng ra trì dưới tự quay tốc độ đạt đến hơn một nghìn lần không ngừng phát ra tiếng ong ong lý đường nắm chặt quyền Bỗng nhiên vung lên cánh tay phải, bạch, tia sáng lam đen tràn ngập bên trong đất trời. Thế giới, phảng phất bị triệt để vỡ ra đến. t ầ m thứ hai hàng cảnh, rốt cuộc bị phá tan. Một bóng người, xuất hiện ở trước mặt hắn. đ ố i phương thân mang hồng nhạc âu phục, c h ả y lên đại bối đầu. Hai con mắt ừng đỏ. d u n g mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp. Thân hình cao lớn lại cực kỳ cân xứng. phối hợp, mặc dù là lấy xuyên pha văn minh thẩm mỹ quan đến nhìn, lý đường không thừa nhận cũng không được, đối phương là cái rất có mị lực gia hỏa, phần này nhan chỉ thậm chí có thể nam nữ thông ăn, g i a trẻ đều thích hợp, tam trọng ả n cảnh, lý đường hoàn nhìn trái nhìn phải, nhưng không có phát hiện mãi nhiên cùng bóng dáng của tô sắc vi, mi tâm nhíu chặt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc, trung quy vẫn là coi khinh ngài, triệu quan lan tiên sinh, huyền tiên tên, danh xứng với thực, tầm thường chân không cấp, ở trước mặt của ngài, quả thực lại như là gà đất chó sành bình thường, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền muốn bị ngài g i ế t nhìn dáng dấp, ta chỉ có thể mạnh mẽ trở về chiến hàm a, nói là nói như vậy. lý đường nhưng không có lập tức khởi động khẩn cấp đào mạng biện pháp, bởi vì, hắn cũng không có từ trên người triệu quan lan cảm nhận được sát khí, trên người đối phương, chỉ q u ấ n quanh nồng nặc đến giống như thật chiến ý, thành thật mà nói, chiến người đ i ê n thiết lập nhân vật, cùng triệu quan lan chuyện xưa biểu hiện, tuyệt nhiên không giống, có thể lý đường lại cảm thấy chuyện đương nhiên, không có nửa điểm đột ngột cảm, mạnh mẽ trở về, nghe được lý đường lời nói sau, triệu quan lan cười k h ẽ lên, ánh mắt đùa cợt rơi ở trên người hắn, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi coi chính mình có thể chạy thoát, lý đường trên mặt vẻ âm trầm rốt cuộc tan hết, đã biến thành mặt không hề cảm xúc tư thái, trước kinh hoàng, nham hiểm, đều là hắn cố ý bày ra giả tạo, là tâm lý học tự nhiên vận dụng thôi, hiện tại tấm này biểu tình, mới chính thức nói rõ, xuyên kha đại hoàng tử lý đường bị triệt để đánh tan tâm phòng, ngươi đến cùng muốn cái gì, lý đường mặt không hề cảm xúc nhìn về phía triệu quan lan, ngư khí lạnh lẽo âm trầm, nếu không có lập tức giết ta, nghĩ đến, triệu tiên sinh hẳn là có một số việc, cần ta phối hợp mới đúng, hí tinh sinh ra mười ba. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai ba trăm tám mươi một tối cường địa biểu cấp, lý đường cảm thấy, triệu quan lan chiến đấu quen thuộc không tốt lắm, rõ ràng khống chế toàn cục, có thể một n ò n g i ế t c h ế t lại một mực muốn chơi mèo chuột trò chơi, đùa cợt đối thủ, có tập quán này siêu phàm giả, hoặc là bại não, hoặc là vô địch cô quạnh quá lâu tuyệt đối tự tin giả, thậm chí chưa từng đem kẻ địch cho là đối thủ, chỉ là đem nó coi là một viên nó có thể lợi dụng quân cờ. bây giờ nhìn lại, triệu quan lan hẳn là người sau, không quản là lý do gì. tập quán này, đều là thói quen, rất dễ dàng lật xe, đợi được thất bại sau, liền hối tiếc không kịp rồi. phía trên thế giới này, xưa nay không cái gì thuốc hối hận có thể ăn, cũng không tồn tại thời gian ngược dòng cùng sống lại một đời. đ ẳ n g cấp hơi cao trong chiến đấu, thất bại thường thường mang ý nghĩa thần hồn câu diệt, liền linh hồn đều phải bị nát tan, từ đâu tới cơ hội lần thứ hai, ngươi rất thông minh, triệu quan lan khói môi hơi dương lên, trong con ngươi huyết quang liếm d i ễ m n g ư đ i ệ u quái lạ nói, ta thích nhất xếp, chính là người thông minh, lời này để lý đường nghe tê cả ra đầu, thời khắc chuẩn bị móc ra lá bài tẩy, cùng đối phương đánh nhau chết sống nhưng là triệu quan lan lời kế tiếp để lý đường cấp tốc thay đổi ý nghĩ đáng tiếc ta trước đã cùng tiên tri từng làm giao dịch trao đổi hứa hẹn chí ít lần này ta không thể giết ngươi triệu quan lan lời nói này để lý đường nghe lơ ngơ hắn suy nghĩ mình và mã nhiên cũng không có bất luận cái gì tư giao mới đúng đ ứ n g trên địa cầu người góc độ đến nhìn, xuyên pha văn minh bất luận người nào, đều là người xâm lược, đều hẳn là chết hết mới đúng. nhưng là, nhìn tình huống bây giờ, triệu quan lan không có lập tức đối với mình hạ sát thủ, là bởi vì đối mã nhiên có quá hứa hẹn, lý đường không biết, triệu quan lan không hề động thủ giết lý đường, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không thể giết, đừng xem ở hữu văn trong ảo cảnh, lý đường vẫn bị đùa b ấ n đang vỗ tay bên trong. trên thực tế, lý đường chính mình cũng không rõ ràng. hắn kỳ thực đã ở vào thế bất bại rồi. không nói chuyện huyền tiên hôn t r ư ơ n g mặc dù là thêm vào kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cũng không cách nào đối với nó phá vỡ. nếu như lại tính cả ma tử, tam đại áo sle chiến lược tổ hợp, lấy không gian công kích thủ đoạn. xác thực có thể đánh nát lý đường không gian cháo, để nó biến thành cho bụi, để hắn liền chết như thế nào cũng không biết, đừng nói một cách lý đường, mặc dù là hơn nữa adam cùng eva, cũng cũng có thể cấp t ố c giết chết, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ là có bối cảnh cùng chỗ dựa, giết chết ba người này sau, địa cầu chắc chắn thu nhận xuyên pha văn minh trả đũa, mã nhiên không sợ bất luận cái gì trả thù thủ đoạn ngược lại hắn có kiếm thủ hôn chương kề bên người thấy tình thế không ổn trực tiếp xé sách lỗ sâu không gian xuyên qua đến những tinh cầu khác hoàn toàn liền đứng ở thế bất bại nhưng là địa cầu văn minh không t r e o chọc nổi xuyên kha văn minh mặt khác mã nhiên kế hoạch cần lý đường người này xuyên pha đại hoàng tử lý đường kiếp t r ư ớ c cũng không có trên địa cầu khuấy gió nổi mưa liền kiếm cớ trực tiếp rời đi viên tinh cầu này giữa hai người cũng không có tồn tại quá nhiều cừu hận vậy thì tồn tại lợi dụng cơ sở từ lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nhiên thảo hội thời điểm mã nhiên liền bắt đầu bố cuộc quy hoạch chính là muốn lợi dụng kim di na năng lực đặc thù xúi r ụ c lý đường Đầy đủ lợi dụng đối phương thân phận của đại hoàng tử, t ử xuyên pha văn minh bên trong, rút lấy đến có đủ nhiều chất dinh dưỡng, đợi được địa cầu văn minh không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đủ để ở xuyên pha hoàng đế tức dẫn bên dưới tự vệ thời gian, mã nhiên là có thể không cần như vậy cẩn thận một chút rồi, lý đường lòng tràn đầy nghi hoạt, còn muốn đặt câu hỏi, triệu quan lan nhưng là vỗ tay c á c h đột, đùng, cuối cùng một tầng ảo giác trong nháy mắt biến thành cho bụi dưới chân chân thực xúc cảm cây cỏ cùng mùi đất nhìn lại một chút trước mắt dấu vết chiến đấu cùng địa cầu các siêu phàm giả lý đường rốt cuộc xác định chính mình trở về hiện thực rồi đừng nói nhảm cúi đầu nhìn xuống lý đường triệu quan lan môi mỏng k h ẽ miếng môi ngữ khí cân nhắc nói cùng ta đánh một trận Nếu như có thể làm cho ta thỏa mãn lời nói, liền để ngươi sống sót, theo lý đường, lời này rõ ràng là nói cho người địa cầu nghe, bất luận làm sao, triệu quan lan đều sẽ không giết hắn, thật là thực lý do, không thể để cho cái khác người địa cầu biết được, tự cho là hiểu rõ chân tướng lý đường, nắm chặt nắm đấm, màu xanh lam sấm quang ảnh lượn lờ, quyền sáo hiện lên, Lúc này phát động tiến công, oanh oanh oanh, mỗi một quyền đánh ra, cũng giống như là đạn pháo oanh tạc bình thường, trên đường phố, cuồng phong gào thép, tia sáng tàn phá, mặc dù là hai người giao chiến dư âm, cũng làm cho đại địa vỡ tan, chu vi kiến trúc từng tòa sụp xuống, nguyên bản, lý đường ở cùng này đ i ế u người giao thủ trước, Hắn còn cảm thấy là hai tên hộ vệ xuyên cùng Adam quá món ăn, mới sẽ bị một chiêu thuấn sát, chờ mình đi tới. kết quả khẳng định không giống nhau. người tinh lực cùng thiên phú là có hạn, như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm ra hỏa, cũng không thể đồng thời a n hiểu ảo thuật, lôi đình, dung nham cùng thể thuật chém g i ế t chờ nhiều lĩnh vực, đồng thời ở mỗi một cách trong lĩnh vực, đều có đăng phong tạo cực. đến chăn hóa cảnh trình độ nhưng là đánh đánh lý đường cái c h á n bắt đầu từ từ b ố c lên mồ hôi lạnh hiện tại hắn r ố t cuộc có thể lý g i ả i adam cùng người này sau khi đánh xong vì sao lại là một tấm tư mã mặt rồi sức mạnh nhanh nhẹn dẻo dai sự chịu đựng tốc độ rõ ràng triệu quan lan mặt giấy số liệu Trừ bỏ lực lượng tinh thần bên ngoài, khắp mọi mặt thuộc tính cũng không bằng hắn. nhưng hắn chính là bị người ta từ đầu tới đuôi đè xuống đất ma sát. không hề có chút sức chống đỡ. không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. mỗi một chiêu mỗi một thức, rõ ràng rơi vào trên người triệu quan lan. nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. thậm chí còn sẽ trở thành đối phương quân lương. để nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối diện cái kia bất cứ lúc nào khó miệng đều là ngậm lấy nụ cười tự tin nam nhân, huyền tiên triệu quan lan, nó kỹ, gần như đạo, quả thực phi nhân, loại này trinh l ệ c ả m thực sự là khó có thể vì người ngoài nói nên lời, cùng như vậy quái vật sau khi giao thủ, có thể tâm cảnh ôn hòa, không tại chỗ từ b ấ đều xem như là tương đương l ợ i hại rồi cho tới nói lấy ra chân không cấp sức mạnh cùng cảnh giới lại móc ra lá bài tẩy mạnh mẽ nhìn ớ p thôi đi trong hoàn vũ m i n h mông cấp độ yêu nhiệt g thiên tài nhiều như cá giết sang sông tuy rằng địa biểu cấp chiến thắng chân không cấp án lệ rất ít nhưng xuyên pha văn minh trong kho hồ sơ mặt cũng ghi chép không ít lý đường giám trăm phần trăm khẳng định chính mình dám móc ra lá bài tẩy đối phương liền có thể sẽ đem hắn kéo vào trong ảng cảnh khủng bố kia trực tiếp ở ảng cảnh bên trong đem mình s ă n vặt đến gần chết tại ý thức đến mình và triệu quan lan trinh lệch sau lý đường từ từ cũng bắt đầu thu đánh hắn phát hiện kinh khủng nhất địa phương ở chỗ mỗi một tên xuyên pha hoàng thất đeo trên người không gian cháo trang bị có thể mang bất luận cái gì công k í c h cùng năng lượng độ lịch có thể nói vạn pháp không ra thân có thể t r i ệ u quan lan quyền cước nhìn như không có bất luận cái gì chỗ đặc thù lại vĩnh viễn có thể xé xách không gian cháo trang bị phòng hộ hệ thống trực tiếp công k í c h được b ả n thể đây là tương tự thứ nguyên c h ả m không gian nát tan thủ đoạn bỏ qua tất cả phòng ngự thẳng tới b ả n thể cứu cực sát phạt ký xào Chẳng trách Adam trước bị một cước đạp bay sau, rõ ràng tức đến nổ phổi, thèn quá thành giận, hận không thể lập tức xếp sạc h địa cầu, cuối cùng lại vẫn là lựa chọn nuốt dần vào bụng, hốt hoàng chạy trốn, ở ngăn ngắn ba mươi giây bên trong, lại giao thủ mấy trăm cái hiệp sau, lý đường rốt cuộc không chịu nổi tâm lý này áp lực, không chịu tiếp tục áp chiến tiếp, hắn chủ động lùi lại, đồng thời giơ hai tay lên, ta chịu thua. Rõ ràng chỉ là địa biểu cấp năng lượng cường độ mà thôi. Dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Huyện Nhìn thấy Bình thường luận bản. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hí tinh sinh triều quan quá biểu luận tiên lan. cận năm trong cường bên trong. đồng xưng ngươi cường bản. ngươi. ta tiếp Ta tối Ta đời. giả đối mười ra địa của ba. là Ở cấp. vì ý t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi hai đùa b ỡ n ký ớ c thật giả đ i ê n đảo. lý đường ý tại ngôn ngoại, là cá nhân đều có thể nghe hiểu. bình thường luận b ả n hắn không phải là đối thủ của triệu quan lan, liều mạng tranh đấu, liền không hẳn rồi. hắn rất tự tin. hơn nữa, hai người giao chiến, tuy rằng lý đường vẫn rơi vào hạ phong, từ đầu tới đuôi đều đang bị nghiền ớ p nhưng bởi vì cấp độ quá cao, trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài, mặc dù là Ogata Komida, ba răng cùng Kim g i n a như vậy cấp sơ siêu phàm giả, cũng không có cách nào nhìn ra bao nhiêu môn đạo, dưới tình huống như thế, trong gian trực tiếp mặt đám dân mạng, thì càng là nhìn không rõ ý tưởng, lơ ngơ rồi, sở dĩ, xuyên pha đại hoàng tử mặt của lý đường, miễn cưỡng bảo vệ rồi, một phen át chiến sau, triệu quan lan nhíu mày, nhìn về phía lý đường, lời bình nói, thực lực cũng không tệ lắm, cầu thắng r i ụ c yếu một chút, nói tất, hắn xoay người, đi trở về đến trọng thương sắp chết bên người u r a t a Komida. vào lúc này, lý đường cũng rốt cuộc xác định, triệu quan lan cũng không có thừa thắng s ô n g lên ý tứ, Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện phức tạp nhìn về phía mã nhiên. Nếu như không phải vì này tiên tri cùng huyền tiên ở giữa một số hứa hẹn trao đổi, e sợ lần này, hắn thật muốn móc ra mấy lá bài tẩy, mới có thể toàn thân trở ra rồi, là bởi vì mã nhiên thông qua hạn định báo trước, nhìn thấy một số tương lai bên trong, chính mình trở thành địa cầu văn minh minh hữu. cũng hoặc là thẳng thắn lấy địa cầu cùng thương minh tinh làm chủ căn cứ tự lập môn h ộ phát triển mới xuyên pha văn minh cùng vị kia nhân t ử cha già địa vị ngang nhau lấy tình huống trước mắt đến nhìn có thể bất luận làm sao lần này lý đường muốn thừa tiên tri a n tình ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn mã nhiên ngữ khí ngưng trọng nói mã nhiên tiên sinh xin suy nghĩ thêm một chút điều kiện của ta. ta là thành tâm thành ý. đừng nói ba lần đến mời. coi như là ba mươi cố. ta cũng sẽ dùng hành động thực tế đánh động ngươi. hiện tại, ta cùng ta tốt tam để adam cùng thất m ũ i eva. còn có một chút việc trọng yếu. cần phải xử lý. liền không quấy dày rồi. quá một quãng thời gian. ta sẽ đích thân đi trung quốc bái phòng ngài. cứng đến không được, vậy thì đến mềm, dùng thành ý đến cảm hóa, nhũng dần, một chút thay đổi lập trường của mã nhiên, mã nhiên người, đáng giá loại này ném vào, xuyên ở bề ngoài là hộ vệ, trên thực tế là hoàng đế phái tới nằm vùng, chỉ cần có khả năng, sẽ đem trọng yếu tình báo tiết lộ cho hoàng đế, mã nhiên nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông bí mật, có thể bị thất hoàng nữ e va biết, lại không thể truyền ra địa cầu. Nếu không thì, bọn họ liền tàn canh lạnh trích đều không hưởng thụ được. đại hoàng tử lần này lại đây, vốn là nghĩ phái xuyên chịu chết, không nghĩ tới. hắn chết t h ẳ n g t hắn như vậy, hắn cũng không nghĩ tới. huyền tiên chiến lược của triệu quan lan, cao đến như vậy không hợp thói thường cảnh giới, cầu một dạng gián điệp. còn giả bộ là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ thật buồn nôn kia mấy chục tên nắm giữ xuyên danh tự này cùng đồng dạng ghen thực lực g i a hỏa trên bản chất chỉ trung thành với xuyên k h a hoàng đế bảo vệ hoàng thất con cái chỉ là bọn hắn thứ yếu nhiệm vụ thôi dám thì cùng phân tích mới là xuyên chân chính sứ mệnh điểm này đại hoàng tử lý đường đã sớm rõ ràng rồi cho tới thương minh tinh yêu nhiệt các thiên tài, đây là một cách không tính bí mật bí mật, lý đường cho rằng, lấy thủ đoạn của chính mình, lần này cùng người địa cầu vui vẻ hội ngộ sau, hoàn toàn có thể từ hai đại bí tin tức bên trong, cướp lấy đến có đủ nhiều lợi ích. như vậy, triệu quan lan tiên sinh, mã nhiên tiên sinh, ngày sau lại gặp, nói chuyện, lý đường thả người nhảy một cái, ờ busan, địa cầu siêu phàm giả cùng xuyên pha văn minh thăm đoàn một phen thân thiết giao lưu bên trong, võ thần tô sắc vi lấy một địch hay, đang đối mặt nắm giữ thuấn sát cấp sơ chiến lực xuyên nhất cùng xuyên tam lúc, chỉ là rơi vào hạ phong, thậm chí vẫn chưa cầm ra bản thân chân chính sát chiêu, ngồi vững chính mình võ thần tên gọi tiên tri mã i nhiên biểu hiện ra chưa bao giờ hướng người đời triển lộ diệu thủ hồi xuân khả năng tựa hồ nắm giữ xương trắng mọc thịt s á t chết di động trung cực y thuật huyền tiên triệu quan lan t h u ẫ n sát xuyên nhất cùng xuyên tam một cước đạp bay adam đánh đau lý đường đánh hai người giận mà không dám nói gì chiến gia phong thái cũng hướng toàn cầu nhân dân thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ xuyên pha văn minh đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam cũng đều đạt thành từng người mục đích để g i á m t h ị giả xuyên đi chịu chết nhìn từ góc độ này tựa hồ trừ bỏ ogata komida ba răng cùng xem cuộc vui bình hoa kim jina bên ngoài mỗi người đều là người thắng tình huống thực tế nhưng không phải như vậy ở không người hiểu rõ tình huống mã nhiên đầu độc năng lực phối hợp hữu văn ảo giác, khóa chặt ba cái mục tiêu, phân biệt kiến công, trở lại chiến hạm sau, tam hoàng tử adam tâm tình cũng không bình thản, do biết mình vào lúc này, hẳn là đem toàn bộ tinh lực cùng sự chú ý đều tập trung ở khống chế linh hồn bù đắp thần thông tiên tri trên người mã nhiên, nhưng là không biết tại sao, đáy lòng của hắn Đều là sẽ hiện ra cái kia tên là kim di na nữ nhân bóng s á n g trước, Adam bị triệu quan lan một cước đạp bay, còn chưa từng rơi xuống đất thời điểm, hắn cảm giác mình như là xuyên qua đến một thời không khác bên trong. ở đó c á c h trong thời không, Adam trải qua rất nhiều chuyện, từ ra đời, đến tiếp thu xuyên pha hoàng thất con cái bồi dưỡng, đến trưởng thành, cùng đại hoàng tử lý đường, Thất hoàng nữ Eva tranh đấu, mãi cho đến giáng lâm địa cầu, c á i kia địa cầu trên, không có võ thần tô sắc vi, không có tiên tri mã nhiên, thậm chí ngay cả kiếm thủ, ma tử, huyền tiên đều không tồn tại, đ ố i Adam tới nói, có thể nói là muốn gì cứ lấy, hắn cùng lý đường, Eva đấu trí so dũng khí, thành công để lý đường bị ép rời đi địa cầu, rồi lại ở phủ thân đối e va lệch trong bang bị thua không chỉ có thất lạc hoàng t ử vị trí thậm chí liền ngay cả một thân thực lực đều bị phong ấm lên bị chấp hành ghen cải tạo giải phẫu trở thành một tên nửa điểm siêu phàm sức mạnh đều chưa từng nắm giữ địa cầu vô gia cư ở trong quá trình này a d a m thể ngộ nhân sinh đắng cay ngọt bùi cũng biết một cái cao sinh mệnh có trí tuệ cá thể đánh mất tôn nghiêm cùng thực lực sau sẽ bi thảm đến thế nào trình độ hắc ám tối t â m trong đời một tên thiện lương nữ nhân xuất hiện rồi kim si na cái kia trừ bỏ nhan chỉ cùng thiện lương bên ngoài tựa hồ không có bất luận cái gì ưu điểm bình hoa nữ nhân hắn vẫn xem thường nữ nhân ở lúc tuyệt vọng nhất đưa tới cho hắn hy vọng cùng quang minh sau đó không có sau đó rồi adam rơi xuống mặt đất Trở lại thế giới hiện thực. Ký ức phản phất cắt một cái cực kỳ trọng yếu đoạn ngắn giống như. Cùng trước phát tất tiên triệu bởi lại liền. đoạn giới hiện cái giống sinh nối phản như. không phe Hắn huyền thấy yếu ngắn Cùng cước cực ức cả. có Ký kỳ không bị bỏ bị Đều quan vì Mà Adam hoài nghi những ký ức ấy chỉ là giả tạo ảo giác là triệu quan lan chế tạo ra ảo cảnh, có thể vấn đề ở chỗ, một bộ phận kia ký ức, là chân thực như thế, cho tới Adam bắt đầu hoài nghi, chính mình hiện tại chỗ trải qua tất cả, mới thật sự là mộng cảnh, mà chân thực hắn đã làm một tên địa cầu vô gia cư, bởi vì ăn đói mặt sét, tiến vào tử vong trước hấp hối kỳ, trở lại chiến hạm sau, Adam ngay lập tức cho mình làm toàn phương vì kiểm tra sức khỏe. Luôn mãi xác nhận, chính mình cũng không có bị bất luận cái gì ả n thuật ảnh hưởng. Lúc này mới rốt cuộc thở phào một cái. nhưng là, hắn vẫn cứ không ngừng được nhớ lại trong trí nhớ mình cái kia kim z i na. Nếu không phải ả n thuật kia, ta chỗ trải qua tất cả. E sợ đều là thật sự không uổng một loại khác tương lai. Adam sắc mặt nham hiểm. ánh mắt lấp lóe, từ trên trình độ nào đó, ta có thể tính làm là người trọng sinh rồi. đáng tiếc, ta khống chế tương lai tin tức tài nguyên không nhiều. suy nghĩ tới đây, adam hít một hơi thật sâu, bất luận làm sao, nguyên bản làm tốt kế hoạch, nhất định phải sửa chữa rồi. hoàng đế lão già đối thất hoàng nữ e va chống đỡ cường độ, so với tưởng tượng càng to lớn hơn, Hắn chỉ có cùng đại hoàng tử lý đường s ắ t tay hợp tác, mới có thể chiến thắng đôi k i a cha con gái, cho tới kim di na. h a h a chỉ có điều là thời kỳ trưởng thành hùng tính kích thích tố phân bố dẫn đến phản ứng hóa học thôi. xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật, đã có thể khống chế tuyệt đại đa số cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ tình cảm rồi. phấn nộ, vui sướng, bi thương, khổ sở, thỏa mãn, hân hoan, cho tới ái tình. tuy rằng ái tình tuyệt không chỉ đơn thuần chịu đến do p a mi ne nghe ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có điều là một ít phức tạp hóa học kích thích tố cộng đồng tác dụng thôi. tuy rằng xuyên p h a tinh văn minh thời kỳ cường thịnh, từng có một tên gọi là cô ta si khu tinh cấp cường giả đối ái tình độ cao tán dương, thậm chí đem nó coi là tu luyện lớn nhất ảnh hưởng ước số nhưng Adam vẫn đối với loại này ngôn luận xem thường nhưng là kim si na người phụ nữ kia ánh mắt đều là rơi vào tiên tri trên người mã nhiên cũng là thôi rốt cuộc Adam quan sát nhạy cảm hắn chú ý tới chỉ có võ thần tô sắc vi không dành thời điểm kim si na mới dám nhìn lén mã nhiên phỏng chừng chỉ là phổ thông chiến hữu cảm tình hoặc là đối cường giả sùng bái tâm tình nhưng mà, c á c h này không biết điều nữ nhân, vừa nãy quan tâm nhiều nhất, dĩ nhiên là hắn kia vị đại ca lý đường, đùa gì thế, lý đường c á c h này phế thái tử, điểm nào so với hắn a đam cường, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm tám mươi bốn ba trăm tám mươi ba xuyên pha khổng tử tháp tồn tại hoạt tư vô người, nhan trị, xuất thân, địa vị, của cải, Kỹ thuật tích lũy, thế lực. Adam cho là mình một điểm đều không tự yêu mình. lý tính khách quan tự trọng một phen sau. Hắn cho là mình ở mọi phương diện đều rất hoàn mỹ. Chí ít trên địa cầu, không có bất kỳ người nào có thể cùng Hắn đánh đồng với nhau. c h ỉ có tiên tri mã nhiên cùng huyền tiên triệu quan lan có thể ở vài phương diện khác cùng Hắn so một lần. Nếu như nói, Adam có phương diện nào không bằng lý đường lời nói. E sợ cũng chỉ có thực lực lĩnh vực này rồi. nhưng là, Adam làm một tên có thể cạnh tranh thái tử vị trí hoàng thất người thừa kế, thiên phú siêu cao, tích lũy phong phú. Nếu như hắn đồng ý lời nói, E sợ hồi trước, cũng đã là chân không cấp rồi. Bởi vì lo lắng đưa tới xuyên pha hoàng đế quá độ quan tâm. Thu được đ cùng Kim si na kia thật đúng là cái t h i ệ n cận nữ nhân cùng khác một cái trên tuyến thời gian nàng so ra kém quá xa bỗng nhiên Quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ, ở Adam bên tai vang lên, tam đệ, nếu như ta từ bỏ tranh với ngươi tiên tri lời nói, huyền tiên về ta, hơn nữa một cách khác nho nhỏ phụ thêm điều kiện, làm sao, đây là âm thanh của lý đường. Adam hừ lạnh một tiếng, liền muốn lập tức phản bác, có thể hắn nghĩ tới rồi khác một cách trên tuyến thời gian tương lai. Nếu như cùng thất m ũ i eva liên thủ, coi như có thể đem lý đường gạt ra khỏi đi, làm cho đối phương mặt mày s á m xịt rời đi địa cầu, cuối cùng hắn cũng sẽ bởi vì hoàng đế bể hạ lệch rút, thua với eva, lưu lạc tới t h y thảm cuộc diện. thế là, adam trung quy vẫn là nhìn xuống khó chịu, nỗ lực hóa giải một ít không nên có tâm tình, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, phù thêm điều kiện, Nếu như hợp lý, ta sẽ cân nhắc. Hắn đây là muốn cùng lý đường một lần nữa giữ gìn mối quan hệ, coi như vô pháp trở thành minh hữu, c h í ít cũng có thể lợi dụng lẫn nhau, hình thành thế ba chân v à c u ộ c diện, sau đó dựa vào tiên tri tiên giác, một chút từ chiến lược mức độ cướp lấy lợi ích, danh vọng, thế lực cùng đỉnh tiêm nhân tài, lý đường cũng là đi thẳng vào vấn đề, không có nửa điểm do dự, trực tiếp nói, a đ a m ngươi hẳn phải biết, giống chúng ta người như vậy, một đời đều không thể chân chính yêu một người. thế nhưng, ở huyện tiên t r i ề u quan lan trong ả n g cảnh, ta cảm giác, cái kia gọi kim di na địa cầu nữ nhân, rất đặc biệt, trong ả n g cảnh nàng, đơn thuần, thiện lương, lại như là một tia thuần khiết á n h t r ă n g cùng c á c h khác hết t h ả y giống cái cơ thể sống đều không giống nhau. Ta biết, những này chỉ là ảo giác. Ta cũng không thương nàng. Có thể nguy cơ đều là nương theo gặp gỡ. Mượn ảo cảnh lưu lại sức mạnh. Có lẽ, ta có thể chân chính cảm thù yêu. Mê muội trong đó. Tái chiến thắng nó. Ta muốn mượn dùng kỹ thuật của ngươi. cho kim di na làm một c á c h gen cải tạo giải phẫu. làm cho nàng trở thành xuyên pha người, cho ta sinh con, củng cố ta kế thừa danh sách. Adam sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt âm trầm, kém chút tại chỗ trở mặt, bất quá, hắn trung quy là trải qua xuyên pha hoàng thất giáo dục nam nhân, mỗi đến thời khắc mấu chốt, lý tính đều là có thể chiến thắng cảm tính. Adam làm nhiều lần hít sâu sau, mới rốt cuộc nói, Ái tình là linh hồn ở giữa cộng hưởng, là một loại thuần túi mà tươi đẹp tình cảm. chỉ có có thể đầy đủ lý giải tình cảm này người, mới có đột phá đến khu t i n h cấp khả năng ngươi là dự định tuân theo tháp niềm tin cùng đạo đường đi xuống sao. đây là đang dếu cợt đối phương, tuy rằng nỗ lực để cho mình tâm cảnh ôn hòa. nhưng trong giọng nói, bao nhiêu vẫn là mang theo một điểm quái gở mùi vị, lý đường đáp lại. để Adam đại não đầu óc trống giống, câu nói này, rất quen tai. nhưng, tháp là ai, tháp ở xuyên p h a văn minh bên trong địa vị, thì tương đương với khổng phu t ử trên địa cầu văn minh địa vị, thậm chí càng ở năm đó lúc đầu cái kia xuyên bên trên, nguyên sơ chi xuyên tuy rằng ở khu t i n h cấp bên trong, chiến lược vô song, được xưng vô địch bá vương, nhưng hắn trung quy là c á c h độc tài, Thua ở pha trong tay sau liền thất bại hoàn toàn cuối cùng càng là tự mình nhập diệt đem một thân tinh huyết tụ tập lên truyền thừa đời sau dùng để bảo vệ xuyên pha văn minh mà tháp người này ở khu tinh cấp c ư ờ n g giả bên trong tháp cũng không phải tối c ư ờ n g giả tháp là một tên nhà triết học nhà tư tưởng giáo dục gia thích lên mặt dạy đời sinh thời Ở thu quá vô số học đồ, bởi vì đồ tử đồ tôn khắp thiên hà, tháp các loại danh ngôn lời răn, truyền lưu mười mấy vạn năm, đừng nói là xuyên pha hoàng thất, mặc dù là bình dân gặp đồng, cũng có thể thuận miệng nói lên vài câu tháp danh nhân danh ngôn, làm xuyên pha đại hoàng tử lý đường, dĩ nhiên không biết tháp tồn tại, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, lơ ngờ adam, Chầm ngâm một lúc lâu, trung quy vẫn là ngư khí phức tạp đưa ra đáp lại, tháp là xuyên pha văn minh đỉnh phong thời đại k h u tinh cấp cường giả một trong, cũng là một tên vĩ đại nhà tư tưởng cùng giáo dục ra. nghe nói như thế, lý đường bên kia trầm mặt một lúc lâu, mới thăm thắm nói, a đ a m ta sau đó nói lời nói, ngươi tốt nhất tập trung sự chú ý, nghe rõ rồi, Toàn bộ xuyên pha trong lịch sử, chưa từng có bất luận cái nào khu tinh cấp cường giả tên là cái gì tháp. ngươi hiện tại tình hình, ta hoài nghi ngươi chúng rồi huyền tiên triệu quan lan ả o thuật. hoặc là, thẳng thắn bị hắn sử dụng thủ đoạn nào đó, cắt chém, lẫn lộn ký ức, nói tới chỗ này, lý đường thanh tuyến khẽ run lên, ta trước cũng bị vây ở tam trọng ảng cảnh, sau khi đi ra. làm đo lường, mới biết triệu quan lan thiên phú của người này tài tình đến tột cùng mạnh đến mức nào. Sức chiến đấu của hắn rất mạnh, mạnh đến khiến lòng người rất sợ sợ trình độ. Có thể càng thuật của hắn tài tình càng là cường đại đến đặt ở mười sáu vạn năm trước, cái kia tròm sao ấm ánh niên đại, cũng có thể cùng bá vương xuyên, thánh quân pha hai người đánh đồng với nhau. ờ không có làm tốt đầy đủ chống àng thuật chuẩn bị trước, ta chắc chắn sẽ không lại đi gặp triệu quan lan rồi. xin khuyên ngươi để nằm ngang tâm thái, không nên coi thường bất luận cái gì một tên siêu phàm giả. tiên tri có thể bị triệu quan lan bình đẳng đối xử. e sợ thiên phú của hắn, cũng tuyệt đối không chỉ chỉ có linh hồn bù đắp thần thông mà thôi. nghe đến đó, adam trong lòng lột bột một tiếng, Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp hôi người. Cái tin. Liên lạnh ảnh Hắn căn bản không chảy chó thuật? cả mồ má gì u q Adam n xanh ngôn cùng với lời. tháp chích a cũng có thể trôi chảy thuận miệng đọc thuộc lòng mấy trăm điều bao quát tháp đồ t ử đồ tôn mạng lưới liên lạc cùng với những người kia tương quan thành ngữ điển cố Adam đều ký ức chưa phai máy móc đo lường biểu hiện trên người hắn không có một tí ẩm thuật sức mạnh lưu lại Chẳng lẽ nói, chính mình hiện tại vị trí, là một cái hoàn toàn mới không biết thời gian tuyến, ở hữu văn cùng đầu độc ảnh hưởng, ký ức bị đùa bỡn đến vụn vặt Adam, bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, nhưng hắn trung quy hay là dùng lý trí đè xuống cảm tính, điều ra kho số liệu, bắt đầu đối chiếu tư liệu, tiến hành so với, hí tinh sinh ra mười ba, t r ư ơ n g ba trăm tám mươi năm ba trăm tám mươi bốn lô sen con sip ten si quân lâm mỹ lợi kiên càng là so sánh adam ánh mắt càng là nham hiểm hắn biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước từ lẩm bẩm tháp những xanh ngôn kia đều bị bóp méo phân loại đến c á c h khác tiên hiền trên người rồi điều thời gian tuyến này quả nhiên có gì đó quái lạ nói thí dụ như dối hai câu này kinh điển trích lời câu thứ nhất thân thuộc huyết mạch quan hệ là thần thánh nhất quan hệ người thân ở giữa hẳn là trợ giúp lẫn nhau coi như là thân thuộc làm chuyện xấu gì cũng có thể dành cho trợ giúp không thể dễ dàng buông tha bọn họ câu thứ hai vì nghĩa lý coi như là trí yêu thân hữu đứng ở đối địch mặt cũng có thể không chút do dự mà đem nó xếp chết đây chính là tự mình mâu thuẫn, còn có súng câu kia không làm thứ nhất, cũng không làm cuối cùng cùng vĩnh viễn trở thành lấp lánh nhất ngôi sao kia. đây căn bản không giống như là cùng một người có thể lời nói ra, các loại dấu hiệu cho thấy, Adam ghi ư ớ c mới là chính xác, một số câu nói kinh điển, phải thuộc về tháp, mà không phải những người khác, tuyến thời gian này trên xuyên pha văn minh, cũng không có từng sinh ra tháp tên này tiên hiền tự tin người thông minh rất khó bị người khác thuyết phục lại tin chắc phán đoán của chính mình cùng xuyên p h a văn minh đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam thân thiết gặp mặt sau mã nhiên cho áp chiến qua đi tô sắc vi làm trong chém khí cơm g i a n g trứng dùng để sung năng tiện thể còn để nguyên bản nằm ở sống g ở chết g ở trạng thái ba răng cùng ugata komida thức tỉnh lại đây mã i nhiên duy trì hai người sinh mệnh tô sắc vi ở bổ sung năng lượng sau trực tiếp ngưng t ụ ra hai thanh tỏa ra c h ó i mắt bạch quang đao giải phấu chọc vào trên người hai người ở tiên tri cùng võ thần liên thủ lại bị thương ba răng cùng ugata komida bị triệt để chữa trị rồi hai người thiên ăn vạn tả Lòng cảm kích hầu như khó có thể dùng lời nói hình dung, gan to bằng trời chủ bá, nhìn trợn mắt n g o á t mồm, hầu như quên kinh doanh chính mình trực tiếp g i a n rồi. vào giờ phút này, trực tiếp g i a n bên trong, đến từ bên trong anh đẹp nga pháp nhật hàn các quốc gia đám bạn trên mạng, đều rơi vào đến điên cuồng trong không khí, màn đạn nổ tung, để mạng lưới tan vỡ không biết được bao nhiêu lần. bị người chẳng ngang c h ặ t đ ứ t còn có thể cứu sống, cũng coi như, rốt cuộc hiện đại y học khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, đầu bị chém đ ứ t thời gian dài như vậy, cũng có thể phục sinh lại, quả thực là thần tích, mã nhiên cùng tô sắc vi, chính là dây hô va phái tới địa cầu thánh tử cùng thánh nữ, các ngươi có thể có bao xa lăn bao xa đi, tiên tri cùng võ thần là người trung quốc, không tin c á c ngươi một bộ kia chính là ta cảm thấy cùng với nói thánh tử thánh nữ cái gì nói là thương thiên con cưng càng khít khao một ít em gái của ta lúc trước bạc h liệt không trường tồn xâm lược thời điểm sẽ chết đi rồi ta vẫn đông lạnh bảo tồn thi thể của nàng không biết tiên tri cùng võ thần có thể hay không để cho nàng phục sinh lại Nói muốn phục sinh mùi mùi vì huyên đ ệ này, mạo mùi hỏi một tâu, cha mẹ ngươi còn đang không, nếu như không ở lời nói, quả thực chính là nhân vật chính khuôn a. được, nhân gia đã rất thống khổ, liền không muốn lại chơi ngạnh rồi, ta cảm thấy, khả năng không phục sinh nổi, không phải khả năng, là nhất định không có cách nào phục sinh, các ngươi có lẽ không có chú ý tới, Ba răng bị trảm thủ, Ogata Komida bị chém ngang hôm sau, tiên tri ngay lập tức liền thu lại bọn họ thi hài, phỏng chừng là đang dùng nội khí duy trì sinh cơ, hai người không có chân chính chết đi à. đúng rồi, nếu như là chân chính chết đi lời nói, e sợ cũng không có cách nào phục sinh rồi, so với c á i kia, có người có thể thông báo một hồi tiên tri, võ thần cùng huyền tiên sao, nước mỹ bên này, cần trợ giúp. thiên sứ chi thành tử vong nhân số đã tiếp cận năm trăm ngàn người rồi. cái kia xuyên kha thất hoàng nữ eva. quả thực là trong luyện ngục áp ma. nàng căn bản không xứng nắm giữ danh tử như vậy. hả, thiên sứ chi thành chết rồi năm trăm ngàn a. kia không sao rồi. cố lên a. eva. nàng tại sao không xứng danh tử này. thượng đế xe vơ. In di an chi thần huyết tiến, di vương, bất tử thân sĩ, lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể cùng la viết chi hồn, nhiều như vậy cấp sơ liên thủ, đều chỉ có thể miễn cướng hạn chế nàng đẩy mạnh, vô pháp đưa nàng đánh bại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, e va danh tự này, không xứng với thất hoàng nữ, h a h a những kia cấp sơ, mỗi một c á c h đều có kế vặt, lẫn nhau c ả n tay, lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau c ả n trở, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh. ý của ngươi là, tiên tri, võ thần cùng huyền tiên là bởi vì một lòng đoàn kết, siêu trình độ phát huy, mới đẩy lùi đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam. một đối một, ba vị này không hẳn là chư thần liên minh đối thủ, chư thần liên minh đó là cái gì một đám cấp sơ báo đoàn s ử a ấm muốn làm tân thế giới vương thôi bình thường không dẫn người nhà chơi còn đến siêu phàm kỹ thuật phong tỏa một bộ kia thời khắc mấu chốt nhĩ g đến nhân ra rồi bao lớn mặt a ai ai tiên tri bọn họ đi rồi chủ bá sắp đuổi kịp đi a rời ạ ngốc xoa chủ bá kinh ngạc xứng sờ lấy quan lấy quan rồi mã nhiên không nhìn Ugata k o m i đ a cùng ba răng cảm kích, mi tâm cao lại, rơi vào suy nghĩ bên trong, đại hoàng tử lý đường biểu hiện, so với tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều, cũng không có chìm đắm ở ảo tưởng bên trong thế giới, cho tới tam hoàng tử Adam, kẻ này coi chính mình ở trở lại chiến hạm sau, làm tương quan khoa học đo lường, trên thực tế nhưng không phải như vậy, Hữu văn tôn g sư thủ đoạn, nào có dễ như vậy phá g i ả i cái gọi là thời gian tuyến nhảy lên, chỉ là một cái giả tạo nghịch biện, tam hoàng tử a nam chỗ trải qua tất cả, đều là hữu văn ảo giác cùng đầu độc năng lực cộng đồng tác dụng, cho tới nói, những kia dùng để trở thành bằng chứng xuyên pha văn minh danh nhân danh ngôn, mã nhiên kiếp trước, vẫn không có trở thành siêu phàm giả thời điểm, l i ê n đối tất cả văn minh ở tinh cầu khác tình báo rất để bụng, có sưu tập tin tức quen thuộc, chờ trở thành văn minh thủ hộ giả sau, càng là mượn địa cầu kho số liệu, dường như bọt biển hút nước bình thường, hấp thu vô số văn minh ở tinh cầu khác nhân văn thường thức, kinh điển trích lời, tự nhiên cũng ở trong đó, danh nhân cùng thánh hiền, cũng trung quy không thể là mười phân vẹn mười sinh vật, một cái cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ cá thể ở sinh mệnh không cùng giai đoạn đều là sẽ kiên trì không giống tư duy hình thức cùng nhân sinh chuẩn tắc không đề cập tới xuyên pha văn minh mặc dù là địa cầu cũng là như thế càng không cần phải nói rất nhiều thánh hiền ở tạ thế sau bọn họ phen não tàn cùng bọn đồ tử đồ tôn đều sẽ đem nó thần thánh hóa Đem một ít bước cách cực c Adam o bao Ngoài Nhưng người ta khi còn sống chưa bao giờ đã nói lời nói đặt tại những ghi thánh hiện trên khi chưa ghi giờ lời tại ta đặt ra. a đã đầu. ở so sánh kho số liệu cùng tự thân bị bóp méo ký ức sau cho rằng trí nhớ của chính mình tuyệt đối chính xác thế giới hiện thực là sai lầm thời gian tuyến lý do rất đơn giản Adam không rõ một c á c h đạo lý hiện thực xưa nay đều không cần cái gì lô giá chỉ có cố sự mới cần lô giới xen con xít ten si trên thực tế phát sinh tất cả đều do sinh mệnh cá thể thúc đẩy mà thành mà cơ thể sống có trí tuệ thường thường sẽ bởi vì cảm tính mà đi làm một ít nhìn như không lý trí chút nào sự t ì n h nói một ít cũng không lý tính mã i nhiên vì đ a n g bệnh ảo cảnh bất luận có tồn tại hay không máu chó k i ề u đoạn Chí ít. trên lô dứt không có bất cứ vấn đề gì, có thể tự b à o chữa. lô dứt sen con sip ten si, cùng cố sự so ra, hiện thực liền có vẻ hơi ma huyễn rồi. c á c h này cũng là a n a m tự mình thuyết phục, cho là mình đi đến khác một cái thời gian tuyến trung cực nguyên nhân. nước mỹ, thiên sứ chi thành, vào giờ phút này, bảy tên khí thế mạnh mẽ cấp sơ địa cầu siêu phàm giả, đang đứng ở trước mặt eva, vào mắt tất cả đều là cục tay cục chân, khói thuốc súng cùng mùi máu tanh tràn ngập, đen đỏ, xám ba màu, cộng đồng tạo thành bị lửa đạn rột rửa qua đi phế tích chi thành, đối mặt nhân số rất nhiều cấp sơ cường giả, quân lâm mỹ lời kiên thất hoàng nữ eva nổi bồng b ì n h giữa không trung, nhìn xuống mọi người, thần thái lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, khí d i ễ m ngập trời, hắc án lưu, men g h i l d hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm tám mươi sáu ba trăm tám mươi năm nghìn ếp bảy đại cấp sơ không giống thứ nguyên chiến l ự c nước mỹ, thiên sứ chi thành, tuy rằng được xưng thiên sứ chi thành, có thể hiện ở nơi này, h ầu như đã trở thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức, ven đường trồng từng bộ thi thể, trốn ở trên nửa đường xe con, người đã chết rồi, xe thẳng tắp va về phía kiến trúc, â m â m nổ tung, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại đen, đỏ, xám ba màu, bất luận người nào đưa áng mắt ném tới đây, e sợ trong đầu sản sinh cái ý niệm đầu tiên, cũng chỉ có tận thế cái từ ngư này. Rất nhiều tin tức phóng viên, được xuyên pha thất hoàng nữ hiện thân tin tức sau, đều lập tức đuổi tới cái thành phố này, mang tề thiết bị. Hy vọng có thể b ắ t lấy có giá trị nhất tin tức bức ảnh cùng video tư liệu. chuyện lớn như vậy. Nếu như có thể b ắ t được trực tiếp tin tức, e sợ b ì n h cái giải p u l i t z e r cũng là b ắ t vào tay. tuy rằng p u l i t z e r là tin tức lĩnh vực quốc tế cao nhất giải thưởng, nhưng nó lúc đầu trung quy là bắt nguồn từ nước mỹ tin tức giới, cũng không thể đem giải thưởng chắp tay tặng cho cái kia gọi lý hạnh người trung quốc chứ. đ á n g tiếc, h ắ n không sợ chết các ký g i ả tuyệt đại đa số cầu nhân đến nhân, chết thàm tại chỗ, rốt cuộc làm văn minh ở tinh cầu khác, xuyên pha hạm đội cũng sẽ không cùng địa cầu chú ý đạo gì đức pháp luật, cái gì quốc tế công ước, dù cho là chiến địa phóng viên, ở thất hoàng nữ trong mắt eva, cũng là có thể tùy ý tàn sát đối tượng, vài tên may mắn còn sống sót chiến địa các ký giả, trốn ở ngói vỡ tường đổ bên trong, đang ở kịch liệt tranh luận, chuyện này quả thật là một cơn áp mộng, mau nhanh để ta tỉnh lại đi, chạy mau, những người ngoài hành tinh này, vốn là tuyệt diệt nhân tính đồ tể. Ô mị, không phân nghề nghiệp, không phân màu da, không phân b i ệ t nam nữ già trẻ. Bất luận cái gì người địa cầu xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đều phải bị giết chết. Ha, ngươi sẽ không cho rằng, chính mình là người da đen. l i ề n sẽ không bị liên lụy chứ. Người ngoài hành tinh mới không quản ngươi là màu da gì. người như ngươi, bọn họ rất công bằng, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đặc quyền. ngươi cái này đáng chết kỳ thị trùng t ộ c giả, tại sao không có bị lửa đạn trực tiếp nổ chết đây. ta mới không phải trùng t ộ c gì kỳ thị giả, ta thậm chí còn từng thu được lô k i giải hòa bình. tuy rằng không phải cái gì quốc tế trọng yếu giải thưởng, nhưng cũng ở châu phi làm ra quá chắc việt chủ nghĩa nhân đạo cống hiến. Ta đ ồ người tình những kia dựa vào tự thân những phấn đấu nỗ h kia dựa lực vào đấu ớ n lên trên g ít tục r số Lại khinh như ngươi nói Ngươi không như lãnh. Chỉ có thể dựa vào tự thân màu ra nói chuyện bản bị vậy vào có có tự dựa ra ra họa. màu đây chính là kỳ thị n g ư ơ i đầu này đáng chết da trắng heo ta đã dùng bút ghi âm đem lời của n g ư ơ i nói tất cả đều ghi chép xuống rồi lần này sau khi trở về n g ư ơ i chết chắc rồi toàn bộ tin tức lĩnh vực sẽ không có ngươi náu thân chi địa ngươi sẽ ném mất công tác vợ con ly tán trở thành một không nhà để về vô gia cư t h á hạ ta đã từng học được phật giáo nghiên cứu qua phật gia tư tưởng sở dĩ ta so với người như ngươi còn khoan dung hơn nhiều lắm tuy rằng bị ngươi nguyền rùa nhưng ta vẫn cứ hy vọng ngươi có thể sống sót chỉ có điều Hy vọng ngươi trải qua sự kiện lần này sau, có thể trở lại châu phi. đây mới thực sự là thích hợp ngươi địa phương. nhìn người da đen cùng người da trắng phóng viên phun lẫn nhau. người da vàng phóng viên không nhìn được nhẹ giọng nói. các ngươi nhỏ giọng một chút, bị phát hiện lời nói. sẽ chết, dứt tiếng. hai tên đang ở làm miệng lưới chi tranh phóng viên, chớp mắt chung một chiến tuyến. đang muốn mở miệng nói cái gì bốn phía tia sáng đại tác oanh mặt đất rung chuyển bầu trời phảng phất cũng đang lay động trong phế tích ẩm dấu ba tên chiến địa phóng viên đều lưu lạc tới cùng cái khác phóng viên các đồng nghiệp kết cuộc giống nhau chỉ có điều kết cuộc của bọn họ càng khá một chút cũng không phải là ở thống khổ cùng kêu rên bên trong chết thảm mà là trước mắt ném mất sinh mệnh thậm chí ngay cả thống khổ cũng chưa từng cảm giác được, thân thể liền bị súng la sơ chớp mắt chôn vùi, hóa thành cho bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất, bụi về bụi, thổ về thổ, ồn ào đám sâu, rốt cuộc cấm khẩu rồi, trên bầu trời, thất hoàng nữ e va mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt rất nhiều cấp sơ siêu phàm giả, thần thái khinh bỉ khói môi bên trên đều là treo một chút chơi cười nụ cười. các ngươi đám người này, rõ ràng vô cùng nhỏ yếu. nhưng bởi vì thu được đến từ một c á c h nào đó cao cấp văn minh b i ể u t ẳ n g từ mà thu được tên là siêu năng lực đồ vật, dựa vào siêu năng lực d u ộ t gì thủ đoạn, hạn chế ta công lược tốc độ, làm bu san phương diện chiến đấu khí thế hừng hực lúc, nước mỹ bên này, thất hoàng nữ e va công lược, cũng ở đồng bộ tiến hành, chỉ có điều, thượng đế xe vơ cùng in đi an chi thần bỏ xuống thành kiến, lẫn nhau liên thủ, cùng e va đối lập, tuy rằng hai người rơi vào hạ phong, nhưng cũng dựa vào không ràng đạo lý siêu năng lực, đem nó miễn c ứ n g hạn chế ở thiên sứ chi thành nội bộ. ở trong quá trình này, thiên sứ chi thành các cư dân, tử thương nặng nề, có thể thượng đế xe vơ cùng im đi an chi thần huyết tiến đều bởi vậy được rất nhiều nước mỹ dân chúng cảm tạ đặc biệt là thiên sứ chi thành bốn phía thành thị cư dân đối hai người có thể nói là thiên an vạn tạ dù cho là không tin giáo người cũng hầu như muốn trở thành hai người tín đồ rồi đang áp chiến bên trong chư thần liên minh c á c h khác cấp sơ năng lực giả như di vương bất tử thân sĩ Lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể cùng la viết chi hồn, cũng đều ngay đầu tiên lao tới thiên sứ chi thành trợ giúp, cũng không phải là bởi vì cái gì đạo nghĩa giang hồ. trên thực tế, trừ bỏ nga xô la viết chi hồn cùng nước đức công nghiệp chúa tể ở nhận được tin tức ngay lập tức liền rất s i n g nghĩa khí đứng dậy hành động bên ngoài, cái khác chư thần liên minh các thành viên, đều cũng không mong muốn vì người mỹ đối đầu một c á c h mạnh mẽ văn minh ở tinh cầu khác, rốt cuộc thất hoàng nữ e va như vậy n g o ạ i tinh thực dân giả quan chỉ huy, vừa nhìn chính là thiết huyết vô tình, ngoan độc gì thường tồn tại, nói không chừng liền có chút chừng mắt tất báo đặc chất, đắc tội rồi nàng, vạn nhất vì chính mình quốc gia t r e o chọc cường địch, vậy thì có vẻ quá mức n g u xuẩn, rất dễ dàng trở thành công dân nhóm trong mắt tội nhân nhưng là bởi vì siêu năng ăn mòn tư duy hình thức từ từ thần tính hóa thượng đế p h e vơ đã sớm hiểu rõ chư thần liên minh bên trong mỗi một tên thành viên nhân tính đồng thời phòng ngừa chu đáo sớm chuẩn bị kỹ càng c á c h gọi là chuẩn bị nói cho cùng kỳ thực cũng là ở mô phòng theo huyền tiên triệu quan lan một số thủ đoạn Đơn g i ả n là đối chư thần liên minh thành viên quý trọng nhất sự vật hoạt sinh mệnh ra tay, làm áp chế, sự thực chứng minh, thượng đế xe vơ biện pháp là được hữu hiệu, không quản là có c ỡ nào lòng không cam tình không nguyện, di vương, bất tử thân sĩ, lãng mạn nữ thần trợ cấp sơ siêu năng lực giả, trung quy vẫn là kéo dài bay đến nước mỹ, lao tới thiên sứ chi thành, tiến hành trợ giúp, đáng tiếc, xuyên pha văn minh mạnh mẽ, vượt xa khỏi bọn họ trí tưởng tượng cực hạn, lấy thượng đế xe vơ dẫn đầu, tổng cộng bảy tên cấp sơ siêu phàm giả, liên thủ đối xuyên pha thất hoàng nữ e va phát động đánh túi bụi, lại hiệu quả rất ít, thậm chí ngay cả người khác biểu bì đều không có phá tan, h ô h ô có lãng mạn nữ thần danh sưng sa na thở hồn hển, ngước đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời thất hoàng nữ e va trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ hoảng sợ thật mạnh quả thực cùng chúng ta không phải cùng một cái thứ nguyên cường độ chúng ta toàn bộ công c h đối với nàng mà nói liền gãi ngứa cũng không tính phải biết thất hoàng nữ bên người cái kia rõ ràng là bảo tiêu t r ắ n g hán từ đầu tới đuôi đều còn chưa từng ra tay quá đây Nếu như bảo tiêu chiến l ự c không bằng bị người bảo hộ, hồ về kia có ý nghĩa tồn tại gì. Lãng mạn nữ thần sa na là một người thông minh, người thông minh, dễ dàng nghĩ quá nhiều. cái khác cấp sơ siêu phàm giả còn đang thử nghiệm công thành thời điểm, nàng đã rơi vào tuyệt vọng vực sâu, thậm chí bắt đầu đánh tới c h ố n g lui quân, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í c h cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm tám mươi bảy ba trăm tám mươi sáu độc nhất đương tiên tri đỏ sấm trên địa cầu chính là không bao giờ thiếu người biết thời thế so với như lãng mạn nữ thần sa na cảm giác không phải là đối thủ đã nghĩ đúng lúc dừng lỗ lập tức phát động siêu năng lực sử dụng tâm tình bóp méo siêu năng lực phụ thuộc năng lực Đem chính mình chân thực tâm tình lan truyền cho thất hoàng nữ eva. Hoảng sợ, tuyệt vọng, thần phục, thất hoàng nữ eva mi tâm cao lại, chợt giãn ra, ánh mắt của nàng tập trung ở trên người sa na, ngữ khí bình thản nói, ý của ngươi, ta biết rồi, đến đây đi, giống như ngươi vậy màu vàng nhạt, cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành bộ hạ của ta rồi. không có mở điều kiện, cũng không có đồng ý phúc lời đãi ngộ, chỉ là đơn giản đầu lưới mời chào, lãng mạn nữ thần năng lực đặc thù. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, có thể tính là tinh tế thực dân một tấm tốt bài, có thể dễ dàng hóa giải tuyệt đại đa số thực dân địa thổ dân mâu thuẫn tâm tình. thế nhưng, xuyên pha văn minh khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, vượt xa địa cầu, giống thất hoàng nữ e va như vậy hoàng thất con cái, đều đầy đủ tự tin, đầy đủ kiêu ngạo, cho rằng dựa vào khoa học kỹ thuật n g h i ề n ép. mặc dù không có siêu năng lực phụ trợ, cũng có thể làm được dễ dàng chuyện giống vậy, cầm trước mắt lãng mạn nữ thần sa na nêu ví dụ, không chính là như vậy sao, ở sức mạnh tuyệt đối n g h i ề n ép bên dưới, chiều hướng phát triển, hết thầy phản kháng, đều không có chút ý nghĩa nào, thậm chí ở thất hoàng nữ eva xem ra, hầu như có thể tính là một loại giải trí cùng điều h ò a phẩm, ở một đám cấp sơ siêu phàm giả lạnh lùng nhìn kỹ, có lãng mạn nữ thần chi xưng hào sa na cấp t ố ú c đi tới thất hoàng nữ eva dưới chân, duy trì nằm dạp tư thái, một bộ hoàn toàn thần phục s á n g dấp, chư thần liên minh cấp sơ các siêu năng lực giả b ị tức không nhẹ, tuy rằng đã sớm biết, chư thần liên minh chỉ là ở thượng đế xe vơ c h ấ n áp bên dưới phân tán lợi ích liên minh. bản thân liền không có quá nhiều lực liên kết, nhưng c á c h này sana phản bội quá quả đoán rồi. quả thực như là căn bản không có tiến hành bất luận cái gì đấu tranh tư tưởng một dạng. mọi người không nhìn được đối với sana chửi ầm lên lên. vậy thì phản bội địa cầu sao, ý chí chiến đấu, thực sự là gầy yếu đây. người la vĩnh viễn không bao giờ nhát gan hoặc là giấm thi thể của kẻ địch gào thép hoặc là chết trần ở trong máu và lửa đây hèn tiện t r ù n g nữ nhân này khẳng định là anglo sa son hờ sa na ngươi c á n h này đáng chết phản đồ ngươi cùng người nhà của ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm ta đối đầu đế xin t h ề nghe nói như thế sa na cười nhạt không thôi Đối thượng đế xin thề có tác dụng gì, thượng đế xe vơ đều không phải xuyên pha thất hoàng nữ eva đối thủ, còn có thể ra tay bóp chết nàng hay sao. Sana làm một cái rất xấu đại biểu, mà xuyên pha thất hoàng nữ eva cũng nhấc lên tay, một đạo lực hút, đem lãng mạn nữ thần Sana dẫn sắt đến tinh tế chiến liệt hạm đội bên trong, sau khi làm xong những việc này, Ánh mắt của Eva tập trung ở thần thái bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì trên người ze vơ. ngữ khí phức tạp nói, ngươi cùng đám này thổ dân cấp gia hỏa, căn bản không phải cùng một cấp mật tồn tại, ta có thể cảm giác được, tình trạng của ngươi cũng không được, một thân thực lực, chỉ phát huy ra ba mươi lăm phần trăm trái phải. nói tới chỗ này, thất hoàng nữ Eva bỗng nhiên cười khẽ lên, ta tìm từ có chút vấn đề, ngươi là chỉ có thể phát huy đến trình độ như thế này, vượt qua một cái nào đó giới hạn tuyến, ngươi sẽ chịu đựng càng nhiều siêu năng ăn mòn, triệt để đánh mất tự mình, trở thành một người khác, hoặc là nói, trở thành địa cầu nhân loại trong lòng chân chính thượng đế. Đáng thái. Xuyên pha thất hoàng nữ、e、ra một bộ trí vững vàng tư thái. Ngư khí lạnh nhạt nói. tiếc. thất một trí tuổi tư pha khí ra e bộ Nếu như ngươi có thể đủ tất cả lực phát huy, xác thực có thể đối với ta tạo thành một chút xíu uy hiếp, công phá ta phòng ngự. nói tới chỗ này, nàng tay phải tạo thành hình quả đ ấ m trong lòng bàn tay, ngưng tủ ra một thanh không có mũi nhọn trường kiếm. trường kiếm này tạo hình duyệt gì, vẻ ngoài tương tự trung quốc cổ kiếm, rồi lại ở kiếm cách nơi bố trí tương tự cân bằng cầu quả cầu thủy tinh thể. trên đó lập lò n e ống ánh kim ánh sáng màu đen, eva tùy ý vung lên trong tay r u ộ kiếm, toàn bộ thiên sứ chi thành bên trong, nhất thời tiếng gió nổ lớn, sấm sét gào thét, oành oành oành, trừ bỏ thượng đế xe vơ bên ngoài, cái khác cấp sơ siêu phàm giả, ở trước mặt eva, cũng giống như là đã biến thành bô linh một dạng. bị vô hình vô chất độ cao cô đọng cuồng phong chi lực đánh tới vỡ đầu chảy máu, khắp nơi bay loạn, đây là thủ đoạn gì? thao túng nguyên tố tự nhiên sao? không được, hoàn toàn không phải là đối thủ. đáng chết, ta cảm giác mình năng lực hồi phục bị triệt để áp chế rồi, thật là khủng khiếp nữ nhân. ở trước mặt nàng, ta cảm giác mình bất t ử thân sĩ s ư n g hào, quả thực lại như là giả một dạng nếu như nàng đồng ý có thể dễ dàng giết chết ta thượng đế ngươi mau nhanh nghĩ nghĩ biện pháp chúng ta nếu là chết rồi chỉ còn dư lại một mình ngươi ngươi cũng không nhất định là nữ nhân này đối thủ chứ thượng đế xe vơ nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng biểu tình không có cho ra bất kỳ phản ứng nào ánh mắt lãnh đạm khác nào ao tù nước động ai cũng không biết được hắn đến tột cùng đang suy tư cái gì. nhìn ép một đám cấp sơ siêu phàm giả thất hoàng nữ eva. ở mấy phút đồng hồ sau, trên mặt hiện ra một vệt vẻ không kiên nhẫn. liền điểm ấy trình độ a. ta đã chơi chán rồi. sở dĩ, không có tồn tại ý nghĩa ra hỏa. đều đi chết đi. nói tới chỗ này, eva cao d ơ cao lên trong tay ngự phong r u a kiếm. Quanh thân bão táp lượn lờ, tóc xanh dường như rắn độc múa tung, liền dự định lạnh lùng hạ sát thủ. Có thể vào lúc này, vẫn trầm m ặ t không nói hộ về xuyên, chẳng biết lúc nào, đi tới bên người nàng, trong tròng mắt đen kịp, ánh huyền quang lấp lóe màu lam số liệu lưu cấp tốt lấp lóe. đây là đại đa số xuyên pha người đều nắm giữ tin tức cùng trung thiên phú thần thông. Eva trong tròng mắt số liệu lấp lóe, chỉ c h ú t lát sau, nàng trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, lập tức buông tay ra bên trong ngự phong r u ộ kiếm, nhìn về phía bên người xuyên, linh hồn bù đắp giả, tin tức là thật sao, hồ vệ xuyên biết vâng lời, lập tức trả lời nói, chí ít đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam, đều cho là như thế, được trả lời chắc chắn sau, Eva trong ánh mắt né qua một vệt hung quang, ta muốn đi trung quốc, mã nhiên, chính là vượt qua tất cả tinh anh cùng đỉnh cấp nhân tài đỏ sấm nhân vật, ta nhất định phải đem hắn thu vào dưới trướng, để hắn trung thành với ta. Đi. hiện tại liền xuất phát, hẳn là còn có thể theo kịp, ở xuyên pha văn minh, gần nhất mười mấy năm, vẫn lưu hành một khoản biển hiệu nuôi thành loại võng du. bên trong các loại nhân vật đều từ thấp đến cao chia làm xám trắng xanh lam tím phấn kim đỏ những đẳng cấp này e va chính là khoản kia võng du người ra thích thậm chí đến địa cầu nửa đường đều còn ở trong đó ngược món ăn sướng chơi màu đỏ cấp bậc nhân vật thẻ đều có tính duy nhất mỗi một chương đều là đặc biệt ở nàng trong lòng nếu như nói thượng đế Võ thần, huyền tiên nhân vật như vậy, đều là màu đỏ phẩm chất, như vậy tiên tri mã nhiên, e sợ có thể tính là độc nhất đương đỏ sấm cấp rồi, có thu thập phích thất hoàng nữ, nghe được tin tức ngay lập tức, liền r i ụ c x i ả giục xịt, hận không thể lập tức xuất hiện tại trước mặt mã nhiên, đem nó biến thành của mình, hồ về bên cạnh xuyên nhắc nhở, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đều đang đông bán cầu ăn quả đắng, địa cầu phương diện đỉnh tiêm chiến lực, so với tưởng tượng phải cao hơn nhiều. hơn nữa, nước mỹ bên này, thất hoàng nữ cười lạnh một tiếng, ngạo mạn đánh gãy hắn lên tiếng, một cái cấp thấp thổ dân bộ lạc mà thôi, trừ bỏ cái kia thượng đế xe vơ bên ngoài, những người khác ở trong mắt ta, cùng con kiến không khác nhau gì cả, Lúc nào công lược đều giống nhau, đại ca ẩm n h ấ n nội liếm, tam ca tính cách, ta nhưng là so với bất luận cái gì người đều hiểu, hắn tuyệt đối không phải sẽ dễ nói từ bỏ nam nhân, khó khăn càng lớn, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn, để hắn sản sinh hứng thú cùng công lược kích động, tận dụng thời cơ, thời cơ không đến nữa, nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông tiên tri mã nhiên, Ta nhất định muốn lấy được, đến vào địa cầu phương diện đỉnh tiêm chiến l ự c ta cũng không phải người ngô, ngươi mới vừa mới chia sẻ tình báo, ta đều xem qua rồi. Huyền tiên triệu quan lan rất mạnh, hắn thời điểm toàn thịnh, thậm chí ở chân không cấp bên trong, có lẽ cũng là đỉnh tiêm, mặc dù là bây giờ bị thương nặng, thương thế khó có thể chữa trị, hầu như không thể n h ị p chuyển, ta cũng sẽ đem hắn xem là chính quy chân không cấp đối xử nói tới chỗ này thất hoàng nữ e va ngữ khí cân nhắc tràn đầy tự tin nói tiên tri mã nhiên cùng huyền tiên triệu quan lan tuy rằng quan hệ không tệ nhưng bọn họ trung quy là hai cái không giống cá thể vậy thì cho ta có thể nhân lúc cơ hội h ú n g hồ ta vừa mới chiêu thu bộ hạ mới cái kia được xưng lãng mạn nữ thần thổ dân vừa v ẫ n có phương diện này tài năng, nói tất, e va ánh mắt đ ả o q u a ở đây chúng cấp sơ siêu phàm giả, tựa như cười mà không phải cười xoay người, nửa câu nói cũng chưa từng lưu lại, thả người bay vào chiến hạm quần bên trong, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười ba, t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi bảy tô sắc vi không h ổ là ngươi mã hiền thánh mã nhiên đoàn người b ư ớ c lui xuyên p h a đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a đam sau xe ân phương diện liền lập tức phái tương quan công tác g i ả đây nhiệt tình phát tới mời hy vọng bọn họ có thể chuyển đến xe ân mà không phải lựa chọn dừng lại ở busan điều này hiển nhiên là hàn phương nội bộ đấu tranh xê anh đại biểu đến s a o không lâu. Ba răng chính là một mặt chết rồi cha mẹ biểu tình. Ánh mắt nham hiểm. Sắc mặt biến thành màu đen. Hầu như phải đem chống cử viết lên mặt. mà cùng ba răng ở trên cùng một chiếc thuyền kim di na. tuy rằng biểu tình quản lý kỹ năng muốn cao hơn rất nhiều. nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra. Nàng tựa hồ cũng không thế nào hài lòng. bất quá, bất luận làm sao. Tiên t r i mã nhiên, võ thần tô sắc vi, huyền tiên triệu quan lan đám người, đều là độc lập cá thể, bọn họ muốn để lại ở Busan hoặc là đi tới Sean, đều cùng ba răng, kim di na không quan hệ, hai người này cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng, luôn phiên chiến bại thậm chí còn bị người chém đứt đầu kém chút tại chỗ tử vong ba răng, đã đánh mất hắn kia bảy tỷ tối cường nam s ư n g hào, đồng thời liền quyền lên tiếng đều so với trước thiếu rất nhiều. Kim Ji Na nhưng là vẫn đầu ấp tỉnh táo. n à n g rất rõ ràng. Mặc dù chính mình là cấp sơ siêu năng lực tình kiếp giác t ỉ n h giả. Ở không có chân chính c h ó i chặt một cái chân mệnh thiên tử trước. liền chỉ có thể coi là phổ thông nội khí người tu luyện mà thôi. Trừ bỏ tư liệt bên ngoài. cái khác, cái gì cũng không có. Se un, không đi. ý của mã nhiên liền là ý của ta đối mặt xê ân g phương diện phát tới mời tiên tri cùng võ thần t r ư ớ c mắt chung một chiến tuyến đưa ra đồng dạng trả lời chắc chắn mà huyện tiên triệu quan lan nhưng là đầy hứng thú tiếp nhận rồi đối phương h ả o ý biểu thì có thể trước đi vừa nhìn lao tới xê ân g chuyện này hướng về được rồi nói là tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần hướng về hỏng rồi nói, đó chính là thế tục quyền lực cùng siêu phàm lực lượng giao hợp. Bất quá, huyện tiên triệu quan lan xưa nay đều không phải vật gì tốt điểm này. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. bao quát hắn ở cùng mã nhiên. tô sắc vi đám người giao lưu tiếp xúc thời điểm, cũng chưa bao giờ che lấp bản tính của chính mình cùng tà áp. Sở dĩ, triệu quan lan không nhìn đang ở mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại xuyên pha văn minh đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam. không chút do dự mà bỏ xuống busan dân chúng vô tội. quyết định lao tới seon. mọi người cũng không chút nào cảm thấy bất ngờ. sau đó bái phòng trung quốc, ta sẽ thay thế tổ trưởng đại nhân hướng hai vị nhận lỗi. âm dương sư o gata komida hướng về mã nhiên cùng tô sắc vi sâu sắc bái một cái. có vẻ rất lễ phép. làm xong động tác này sau, o rata komida sờ sờ cổ của chính mình. một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. hắn nuốt nước miếng một cái, thật sâu nhìn mã nhiên một mắt. lúc này mới ngữ khí ngưng trọng nói. lần thứ hai hướng ngài ngò ý cảm ơn. sống sót ăn tình. không phải dăm ba câu liền có thể trả lại. sau đó, nếu như có nhu cầu gì địa phương của ta, lên núi đao xuống trào dầu, ta cũng sẽ không tiếc, giữa sống c h ế t có đại khủng bố, o gata komida đã sớm nghe nói, cổ đại thời điểm, đã từng có một ít trung quốc đạo sĩ, yêu thích ở đỉnh núi biên giới nơi tập võ, bởi vì trong núi gió lớn, nước xương ư ớ p áp núi đá, dưới chân trơn trợt, nhất thời không cẩn thận, liền có thể rơi dùng vách núi, đi đời nhà ma, sở dĩ sự chú ý nhất định phải độ cao tập trung thân thể cũng sẽ bởi vì hoảng sợ mà phân bố các loại kích thích tố tăng lên thân thể trạng thái có thể kia trung quy chỉ là ở bên bờ sinh tử khiêu vũ mà thôi khoảng cách cái chết thực sự còn kém mười vạn tám ngàn dặm mà hắn mới vừa rồi bị người ngoài hành tinh trực tiếp chém ngang h ô n g đã vô hạn tiếp cận tử vong ở lúc hấp hối Ogata Komida cảm giác mình chiến thắng thống khổ, tinh thần cùng linh hồn được một loại nào đó thăng hoa, lại cho hắn một quãng thời gian, c h ữ a khỏi vết thương sau, hắn là có thể tiến thêm một bước, trở nên càng mạnh mẽ hơn. nhất niệm đến đây, Ogata Komida ánh mắt phức tạp nhìn một chút cách đó không xa ba răng, cái tên này, liền đầu đều bị người ta cắt đi rồi, Nếu như không phải cầu vận ngập trời, có tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi ở, hai người liên thủ, chỉ sợ hắn đã sớm chết không thể chết lại rồi. thu hút tinh thần, ozata cô m i đ a mang đầy ái náy nhìn một chút mã nhiên đoàn người, lại sâu sắc bái một cái, cấp tốc đuổi k h ị t bóng lưng sắp biến mất ở cầu thang nói triệu quan lan, nhìn nhật phương đại biểu rời đi. vẫn trầm m ặ t không nói ba răng gãi gãi đầu đi tới bên người mã nhiên tiên tri xuyên pha văn minh hai cái kia hoàng tử nói tới chỗ này trên mặt ba răng đỏ lên xấu hổ tiếp tục tiếp tục nói rồi bất luận là lý đường vẫn là adam tuy rằng đều bị triệu quan lan nhìn i ớ p nhưng ba răng ở luôn phiên gặp khó sau cũng không còn tự đại nữa từ một ít việc nhỏ không đáng kể bên trong, có thể nhìn ra bản thân cùng hai vị kia hoàng tử sự trinh lịch. Nếu như không có tiên tri cùng võ thần tỏa c h ấ n lời nói, xuyên pha văn minh lại đến tàn phá. chỉ bằng mượn hắn ba răng một người, căn bản không thể là hai người đối thủ, cùng a đam, lý đường đối đầu, ba răng cảm thấy, chính mình xác suất lớn chắc chắn phải chết, liền chạy thoát, Kéo dài hơi tàn độ khả thi, đều không tồn tại, toàn bộ n u san, cũng có thể bị triệt để vết sạch, thậm chí so với thiên sứ chi thành còn thảm. Sở dĩ, ba răng hy vọng, chỉ có thể đặt ở mã nhiên cùng trên người tô sắc vi rồi. nhưng là vấn đề ở chỗ, người khác đã dối ra quá một lần cứu viện rồi, cũng không thể liền như vậy trực tiếp ý lại nhân ra chứ. Ba răng cảm giác. cảm Bị hộ về xuyên chặt đầu, lại bị mã nhiên liên thủ với tô sắc vi cấu sống sau, siêu năng ăn mòn hiện tượng giảm nhẹ đi nhiều, da mặt cũng biến mỏng một ít, rốt cuộc xuyên pha văn minh người xâm lược không có sáng lâm ở trung quốc, tiên tri cùng võ thần đều cùng hàn quốc không hề liên quan, mời người nhà ra tay, trung quy đến lấy ra một chút chỗ tốt mới được, nhưng mà, ba răng nghĩ nát ấp, cũng không nghĩ ra chính mình có thể lấy ra cái gì đồng giá chỗ tốt vào lúc này hắn không phải không thừa nhận ở siêu phàm thế giới hàn quốc đúng là cái thâm sơn c ù n g c ấ c thời khắc mấu chốt một điểm thứ tốt đều không bỏ ra nổi đến phụ trợ nội khí tu luyện tài nguyên không có chiến lược hình siêu năng lực giả không có quyền thế tiền tài danh vọng những này càng là đang nói đùa, nhân gia tiên tri cùng võ thần, muốn cái gì không có, còn muốn hắn ba răng đến tăng lên, ta biết ý của ngươi, mã nhiên nhàn nhạt nhìn ba răng một mắt, tuy rằng ngươi bởi vì biểu hiện hôm nay, danh vọng xuống dốc không phanh, nhưng ngươi trung quy vẫn là một tên cấp sơ siêu phàm giả, phối hợp kim ji na, có c h ấ n áp toàn bộ hàn quốc siêu phàm giới tiềm lực, Thế lực của ngươi vẫn không có trực tiếp tiêu tan sở dĩ ta hy vọng đợi lát nữa chiến đấu sau vận dụng ngươi toàn bộ thế lực đem tương quan ảnh âm văn kiện lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp hàn quốc đây chính là mã nhiên mở ra điều kiện bà s a n g nghe lơ n g ợ chỉ cho rằng hắn nói chiến đấu là cùng đại hoàng tử lý đường tam hoàng tử a n a m ở giữa chém giết cái này rộng rãi điều kiện, cũng là tiên tri khoan hồng rộng lượng. h i ể u ý, biết hắn mở không ra điều kiện càng tốt, cho nên mới chủ động nhượng bộ, cho hắn một n ư ớ c thang dưới, ba răng sắc mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía mã nhiên trung gian kiếm lời hàm cảm kích, tàn nhẫn mà gật gật đầu, bên cạnh đang ở ăn n g ọ t vị cay pho mát bánh mật tô sắc vi, nhưng là không g i ấ u vết n h ú u mày, trong lòng oán thầm, không quản là trải qua bao nhiêu sự tình, trở nên mạnh bao nhiêu, đều vĩnh viễn lo liệu bản tâm, nhất dĩ oán chi, vẫn là cùng lúc trước một dạng, xưa nay không có một chút thay đổi nghiêm túc như vậy thời điểm, còn muốn làm náo động, mã nhiên, không hổ là ngươi, tô sắc vi lén lút meo meo liếc nhìn một mắt bên người thiếu niên tóc trắng đen, ở trong lòng yên lặng cho đối phương lên cái bí danh mã hiển thánh cái tước hiệu này cùng phong cách của mã nhiên hoàn mỹ phù hợp không phải sao hát á m lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê kích cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười ba chương ba trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi tám phản đồ tâm tình bóp méo ngài điều kiện Ta nhất định sẽ không chiết khấu thực hiện. Ba răng cảm kích nhìn về phía mã nhiên, nghiêm túc nói. ngoài ra, ta còn có thể, đùng đùng đùng, một c h à n g tiếng gõ cửa, đánh gãy ba răng lên tiếng. ai vậy, như thế không nhãn lực, thời khắc mấu chốt nhảy ra, là không muốn ở busan quá xuống sao. Ba răng trong lòng khó chịu đến cực điểm, nhưng không biểu lộ ra. mời đến cửa phòng bị người đẩy ra hai tên vóc người cao gầy nữ tính xuất hiện ở trước mắt mọi người này hai tên nữ tính đều vóc người đẹp đẽ mặt hở hang tóc có màu lam đậm hai con mắt đen kịp không nhìn thấy con ngươi tuy rằng dung mạo mỹ lệ nhưng cũng cho người một loại không tên khủng bố cảm lời ra đến khó e miệng bị ba răng nhai n á t nuốt tiến trong bụng, từ huyền tiên triệu quan lan bước lui xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m sau. Hắn ở trở về nửa đường, liền bắt đầu quan tâm nước mỹ thiên sứ chi thành phương diện tiến triển. Sở dĩ Hắn ngay lập tức nhận ra dẫn đầu tên kia nữ tính thân phận, xuyên pha văn minh thất hoàng nữ, e va, vậy cũng là lấy sức một người. Nguyên ớ p chư thần liên minh bảy đại cấp sơ tồn tại đáng sợ nữ nhân. Chỉ nhìn chiến tích, người này thậm chí càng so với nàng hai tên huyên trưởng càng mạnh mẽ hơn, càng khiến người ta tâm sinh hoàng sợ. Ba răng rất có tự mình biết mình. Hắn biết, chính mình ở đối đầu chư thần liên minh bất luận cái gì một tên cấp sơ siêu phàm giả thời điểm, đều không có quá nhiều phần thắng, có thể đánh ngang tay. đều xem như là chuẩn bị đầy đủ rồi. Sở dĩ, đang đối mặt xuyên pha văn minh thất hoàng nữ e va thời điểm, ba răng biểu hiện vô cùng từ tâm, hắn ngay lập tức triệt đến mã nhiên phía sau, ngữ khí gấp gáp nói, tiên tri, nữ nhân này chính là xuyên pha văn minh thất hoàng nữ, nàng ở nửa giờ trước, đổ thiên sứ chi thành hơn năm trăm n g à n người, hơn nữa ở đánh bảy tình huống, toàn diện áp chế chư thần liên minh bảy tên cấp sơ năng lực giả. n ă n g rất mạnh, rất cường, khả năng còn muốn so với lý đường cùng Adam càng cường một ít. Sở dĩ, mời ngài nhất định cẩn thận một chút, không muốn xem thường. Ba răng nói chuyện, tầm mắt tập trung ở thất hoàng nữ trên người, ánh mắt hoang mang, trái tim ầm ầm kinh hoàng, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, huyện tiên triệu quan lan cùng âm dương sư Ogata Komida mới rời đi không đến bao lâu nữ nhân này liền tự mình tới cửa trùng hợp bất ngờ tuyệt đối không thể đây chính là đến từ cao đẳng văn minh tình báo và tin tức song trọng áp chế người khác vĩnh viễn có thể lựa chọn có lời lúc tác chiến cơ cùng hoàn cảnh mà địa cầu phương diện lại chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả những thứ này Hoang mang đến cực điểm ba răng, khói mắt dư quang quét đến mã nhiên cùng tô sắc vi, tim đập tần suất bao nhiêu khôi phục lại trạng thái bình thường, có tiên tri cùng võ thần ở, mặc dù vô pháp tại chỗ chém giết đối phương, chí ít hẳn là có thể tự vệ chứ. vào lúc này, ba răng mới chú ý tới, một tên thân hình cao lớn cường tráng đầu chọc đen mắt mãnh nam, đang đứng ở cửa phòng bên ngoài, dường như một cách trung khuyển nhất vậy. tên kia, cùng trước bị huyền tiên triệu quan lan đánh xếp hai tên xuyên, quả thực g i ố n g nhau như đúc, chú ý tới điểm này ba răng, c u ố n lưới phát khổ, cảm giác như là ăn hoàng liên cùng mật đắng một dạng, đám này đáng chết người ngoài hành tinh, khoa học kỹ thuật đến cùng phát đạt tới trình độ nào a, loại cường giả cấp bậc này, có thể tùy tiện nhân bản, phục chế sao, ba răng đầu nặng gốc n h ẹ sau gáy tê dại, sau đó, mã nhiên nhẹ nhàng một câu nói, lại để cho tâm tình của hắn cấp tốc khôi phục chấn định, có ta cùng võ thần ở, không cần sợ, nghe nói như thế, bên cạnh tô sắc vi cũng đem cuối cùng một khối pho mát bánh mật ném vào trong miệng, k h ó e môi hơi nhích lên, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, Mã nhiên cái tên này, bình thường làm cho người ta rét, đều là yêu thích đoạt danh tiếng. đến lúc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin mà, ở trước mặt người ngoài, còn không quên cho sắc vi đại nhân mặt d à i c h â m không ngừng. hơn nữa, tô sắc vi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này xuyên pha thất hoàng nữ eva, sinh mệnh cường độ cũng chính là cùng xuyên pha tam hoàng tử adam cách biệt không có mấy trình độ so với đại hoàng tử lý đường còn tồn tại rõ ràng trinh lịch nói cách khác eva tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không có sống rất nhiều người địa cầu cho rằng như vậy cường đại đến để người tuyệt vọng cấp độ thiếu nữ bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh chiến ý b ộ t phát trong lòng bách truyền thiên hồi dự đoán Nếu như mã nhiên hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, chính mình nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp móc ra lá bài tẩy, có bao nhiêu thuấn sát đối phương khả năng, hay là nàng kia tiến công dục vọng quá mức rõ ràng ánh mắt, hấp dẫn thất hoàng nữ sự chú ý, làm cho đối phương cùng nàng đối đầu tầm mắt, võ thần tô sắc vi, e va mi tâm nhíu chặt, trên dưới đánh giá thiếu nữ một phen, m i tâm trợt giãn ra, trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Ta vốn là cho rằng, ngươi chỉ là một cái màu đỏ. Bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. ngươi có đỏ sấm cấp bật tiềm lực có thể đào móc, vạn hóa. quả thực chính là vì trở thành khu tinh cấp mà tồn tại cứu cực siêu năng lực. Thất hoàng nữ lúc nói lời này, thu thập phích lần thứ hai tràn lan. một bộ thấy h à n g là sáng mắt tư thái, gia nhập xuyên pha văn minh, trở thành ta dưới trướng. làm sao, ta sẽ cho ngươi so với nàng đãi ngộ rất cao cùng phúc lợi, cho ngươi đầy đủ tôn trọng cùng tài nguyên, để thiên phú của ngươi có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được, ở tương lai không xa, thuận lợi bước lên chân không cấp cấp độ, thậm chí vượt qua chân không cấp Trở thành có thể so với khu tinh cấp vĩ đại cá thể. nghe được e va lời này. địa cầu mọi người mới chú ý tới bên người nàng tên kia xuyên pha nữ tính. rõ ràng là một cái chưa từng gặp nhân vật. lại cho mọi người một loại không tên cảm giác quen thuộc. thất hoàng nữ ngữ khí bình tĩnh nói. ta kia vị đại ca. cũng chính là các ngươi nhận thức lý đường. bởi vì trước hắn biểu hiện quá mức ưu tú. không hiểu được dấu tài đạo lý. Sở dĩ, hắn nắm giữ cây khoa ký, vẫn chịu đến hoàng đế áp chế. hiện tại địa cầu, chỉ có ta cùng adam nắm giữ gen cải tạo giải phẫu trang bị, chỉ có nương nhờ vào ta hoặc là adam. các ngươi mới có thể thuận lợi bước lên k i m từ tháp cao tầm, trở thành người trên người. rõ ràng tư thái ship rất cao, trong lời nói ngoài lời nói. cũng đầy giấy một loại mật ngọt cảm giác ưu việt phảng phất đã xác định người địa cầu thất bại có thể không biết được tại sao hiện trường mọi người đều xuất phát từ nội tâm cho rằng thất hoàng nữ rất chân thành lại như là cổ đại thánh chủ hiền quân một dạng làm đủ chiêu h i ề n đại sĩ công phu nhất làm cho người cảm thấy sờn cả tóc gáy địa phương là tất cả mọi người đều biết trước mắt xuyên pha văn minh thất hoàng nữ e va vừa mới ở thiên sứ chi thành tàn sát hơn năm mươi vạn người địa cầu, tội nhiệt ngập trời, hai tay dính đầy máu tươi, lại không biết được tại sao, không chỉ có vô pháp sản sinh địch ý, thậm chí còn cảm giác được đối phương thân thiết, hiện lành, đáng giá kết s a o thật giống như trên người đối phương mang theo một luồng thần bí sinh mệnh từ trường, là vũ trụ con cưng, thiên mệnh kiều nữ một dạng, khó có thể đối với nàng sản sinh sát cơ, thất hoàng nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên cạnh mình tóc xanh nữ nhân, liền giống như nàng, nếu như các ngươi nương nhờ vào ta kia vị đại ca, trung quy trốn không thoát thổ dân tầng thân phận này chỗ bẩn, đến xuyên kha tinh hệ, mãi mãi cũng là người dưới người, sẽ bị coi là tiện dân, Trừ bỏ rất sớm thông qua nội khí tín hiệu trung chuyển c h ả m thu được tình báo người ăn gian mã nhiên bên ngoài. tô sắc vi phản ứng đầu tiên, nàng giữa ngón run n h ẹ một thanh thủy chất lôi thương nắm chặt trong lòng bàn tay, â m thanh trầm giọng nói, đều tăng cao cảnh giác, bên người e va nữ nhân này, là làm ghen cải tạo giải phấu lãng mạn nữ thần sa na, cái tên này, vừa nãy phát động cấp sơ năng lực tâm tình bóp méo, trong bóng tối tiêu trừ chúng ta chống c ử tâm, hết thầy đều rõ ràng, vô pháp đối e va sản sinh địch ý, cho rằng đối phương là ở chiêu hiện đại sĩ, những kia hiện tượng quái gì, đều là sa na tên phản đồ này đang dở trò v ư ợ t Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm chín mươi ba trăm tám mươi chín võ thần nhân định thắng thiên, Lãng mạn nữ thần sa na bị nhận ra thân phận, nhưng cũng như n g vẫn là một bộ tự nhiên hào phóng tư thái, không có nửa điểm lung t ú c tâm tình, nàng mỉm cười nhìn về phía mã nhiên cùng tô sắc vi, ngữ khí chân thành nói, hai vị, hiện trên địa cầu thế cuộc đã rõ ràng sáng tỏ, vô số cao cấp văn minh, đều phát hiện địa cầu tồn tại, trường tồn văn minh, xuyên pha văn minh, còn có đã từng nhìn thoáng qua trung quốc m ộ n g ể m cùng với hải yêu tai họa toi otama hime, nguy cơ tầng tầng lớp lớp, coi như là sống quá lần này, thì thế nào đây, các loại dấu hiệu cho thấy, còn tồn tại rất nhiều cao đẳng văn minh, muốn thực dân thậm chí trực tiếp hủy diệt địa cầu, nói tới chỗ này, trên mặt sa na nổ cười càng ngày càng công thức hóa, nhưng cũng dù gì mà khiến người ta cảm thấy thân thiết chúng ta không biết được những kia văn minh đến cùng có thế nào mục đích nhưng ít ra chúng ta biết địa cầu may mắn vô pháp duy trì quá lâu một lần may mắn còn sống sót là trùng hợp hai lần may mắn còn sống sót là vận may thế nhưng như vậy may mắn sẽ không vẫn duy trì So với cuối cùng bị hủy diệt cuộc diện, nương nhờ vào xuyên p h a văn minh, trở thành một viên thực dân tinh cầu, mới là tốt nhất viết cục, làm ghen cải tạo giải phẫu sau, xa na hai con mắt đen d ị t không gặp con ngươi, màu tóc lam đ ậ m trên người tràn ngập một loại yêu d ì xinh đẹp cảm, ngữ khí của nàng thành khẩn, thái độ đ o a n chính, hơn nữa khuôn mặt đẹp đẽ vóc người cùng tâm tình bóp méo năng lực để người rất khó đối với nàng sản sinh địch ý kim di na cùng ba răng đều có chút dao động rồi nhưng mà tô sắc vi lại khinh bỉ mà nhìn về phía sa na một chút mặt mũi cũng không cho ồ sở dĩ liền hẳn là cho người làm cậu bị thực dân sau tư tưởng cùng linh hồn đều sẽ gặp phải n ô dịch triệt để đánh mất tự mình ấ Ở độ là cái hình dáng gì, ngươi sẽ không biết, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng, đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng, quốc gia phương tây trong truyền thuyết thần thoại, nhân loại đối mặt diệt thế hồng thủy thời điểm, phản ứng đầu tiên là muốn đáp lên thuyền cứu nạn nâu, kéo dài hơi tàn, mà ta trung quốc thần thoại, nhưng là đại vũ trì thủy, ngoài ra, còn có hậu nghệ xả nhật, nàng tinh về lớp biển, n g u công rời núi, chúng ta muốn văn minh chi hòa, liền có toại nhân t h ị xuyên một, sẽ không học rô me đút đi trộm cắp, chúng ta dựa vào trí tuệ của chính mình cùng niềm tin, đi chống lại, đi chiến đấu, đi phấn đấu, đi sáng tạo, nếu như lúc nào, trung quốc trở nên cùng ấn độ một dạng, triệt để đánh mất phản kháng cùng đấu tranh niềm tin. như vậy, ta tình nguyện quốc gia này ở đối ngoại tinh thực dân g i ả phản kháng cùng đấu tranh bên trong, triệt để hủy diệt, chí ít như vậy, trung quốc có thể trên địa cầu văn minh trong lịch sử, lưu lại vang dội nhất, rung động nhất nốt nhạc, tô sắc vi đoạn văn này, đây đủ thể hiện rồi chính mình làm võ thần phong thái cùng quyết tuyệt, giọng nói của nàng kiên quyết, không mang theo nửa điểm hồi hoàn chỗ trống, cái kia để ta kiêu ngạo, để ta tự hào quốc gia, vĩnh viễn không thể đối bất luận cái gì thế lực khúm n ố m dù cho là văn minh trình độ càng cao hơn, khống chế càng công nghệ cao văn minh ở tinh cầu khác, cũng là như vậy, không quản những người khác thấy thế nào, c h ỉ ít ở ta nghĩ đến, ở đấu tranh bên trong hủy diệt kết cục, so với thần phục mạnh hơn một ngàn lần, Gấp một vạn lần, thiếu nữ mấy câu nói, để ba răng cùng kim di na cũng không nhìn được đưa mắt tập trung lại đây, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, tô sắc vi như vậy một cái thường ngày khắp toàn thân tràn ngập xa điêu khí tức thiếu nữ, ở loại này trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên có thể biểu hiện ra như vậy khí phách, cố chấp cùng niềm tin, không nói chuyện chiến l ự c không nói chuyện cảnh giới, không cân nhắc siêu năng lực, chỉ là điểm này, liền để kim di na cùng ba răng cảm thấy tự ti m ặ t cảm, triệt để ngừng công yích, từ bỏ cùng tô sắc vi tranh đấu ý nghĩ, người bình thường ở quang minh vĩ đại mặt người trước, xác thực sẽ cảm thấy tự ti, có thể tô sắc vi, nàng xưa nay đều không phải cái gì quang vĩ chính người, dù cho là cùng tiên tri mã nhiên ở đồng nhất điều trên chiến thuyền, nàng cũng tuyệt đối không tính được cái gì vĩ nhân, v ĩ nhân sẽ không nói ra tình nguyện để cho mình mấu quốc ở đấu tranh bên trong h ủ y diệt cũng không chịu thần phục. tô sắc vi là một tên đấu sĩ. Nàng đồng ý đứng chết. không chịu sống quỳ. Nàng tin tưởng nhân định thắng thiên. Nàng tin tưởng. mã nhiên cũng cùng nàng tuân theo đồng d ạ n g niềm tin. nếu không thì, giữa hai người, không thể tồn tại bây giờ như vậy mãnh liệt. không thể chia nhỏ chiến hữu ràng buộc. cùng c h u n g c h í hướng già, xưng là đồng chí, tô sắc vi cùng mã nhiên, chính là đồng chí. Sana nghe xong lời nói này sau, hoàn toàn t h ở ơ không đồng lòng, không thể không biết lung túng, nàng cho rằng, chính mình lựa chọn, mới là chính xác nhất, lý trí nhất, giống tô sắc vi như vậy người n g u x u ẩ n hẳn là bị quét vào lịch sử trong đống rác, Nếu như không phải sa na tân chủ nhân thất hoàng nữ eva, không phải muốn mời chào tô sắc vi cùng mã nhiên, nàng hiện tại có lẽ căn bản không cần nghe đối phương lời nói này. Sở dĩ, đã từng có lãng mạn nữ thần xưng hào sa na, phản bội mình hành vi, không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, thậm chí cười nhạt mở miệng khiêu khích, há, ý của ngươi, ta đều hiểu rồi. Nhưng là... ngươi không cảm thấy, chính mình quá n g u xuẩn sao, sống sót mới có vô hạn khả năng, chết rồi, nên cái gì đều không có, ngươi tất cả, đều sẽ bị người triệt để lãng quên, chỉ có thức thời vụ, nương nhờ vào xuyên pha văn minh, nương nhờ vào thất hoàng nữ, mới có thể thấy được càng bao la thế giới, ở càng ưu tú tài nguyên gia trì dưới, trở nên càng cường, Trở thành càng thêm ưu tú nhân vật nói tới chỗ này, s a na ngữ khí phức tạp nói, ta gia nhập thất hoàng nữ dưới c h ứ n g không đủ một ngày. thế nhưng, hiện tại ta, cùng lúc trước chính mình, đã không thể giống nhau rồi, ta chỉ ít trở nên mạnh mẽ gấp hay ở tương lai xa xôi, ta thậm chí còn có thể chứng kiến ngôi sao biến ảo, thương hải tang điền, tinh cầu sinh ra, Hằng tinh tắt, vô cùng khả năng, này, mới là chân chính cường giả tư duy. Kỳ thực sa na vẫn nhìn tô sắc vi rất khó chịu, hận không thể đối phương bị eva tại chỗ đánh chết. Có thể nàng là một người thông minh, làm vừa mới nương nhờ vào thất hoàng nữ eva tồn tại, nàng sẽ tận lực khuyên nói đối phương, cho tới tô sắc vi liệu sẽ có lựa chọn ngoan cố đến cùng, cùng nàng có quan hệ gì đây. tô sắc vi nheo cặp mắt lại, nguy hiểm tầm mắt, tập trung ở trên người đối phương, n à y đều d i ấ m ở trên mặt khiêu v ũ rồi, là có thể nhịn, ai không thể nhịn, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng d ạ y ta làm sự, gọi chủ nhân của ngươi nói chuyện với ta, tô sắc vi hai câu, để sa na khí thế hơi ngưng lại, biểu tình biến ảo, bị cắt đứt lên tiếng sa na, Sắc mặt khá là khó coi. Chủ nhân cái từ này, thường thường đối ứng nô b ộ c điều này làm cho nàng cảm giác mình tôn nghiêm, chịu đến đạp lên. có thể cái này cũng chưa hết. tô sắc vi t r e o tức nhìn nàng, vai hề, đổi tầng mới ra, liền làm ra một đám đông người sinh cảm ngộ. vừa nãy nghe ngươi kéo xa như vậy, ngươi bảo đảm mình có thể sống đến ngày hôm đó. cho người làm cẩu, không biết lúc nào, liền bị làm thành thịt chó nồi lẩu dùng để chiêu đãi khách nhân rồi, không hề nói gì âu ngôn ghế ngữ, có thể từng chữ từng câu, đều nói ở sana trên ngực, mặc dù nàng cho là mình cách làm là lý tính, có thể trung quy không qua được phổ thế đạo đức cửa ai kia, sana cũng không dám đánh cam đoan, nói tô sắc vi dự ngôn kia tất cả thật liền sẽ không phát sinh, bị dăm ba câu phun đến sắc mặt biến thành màu đen, thậm chí cảm giác thấy hơi không đất dung thân. trên địa cầu, Sana đã từng là lãng mạn nữ thần, địa cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả, nhưng là nương nhờ vào thất hoàng nữ e va sau, nàng liền thành thất hoàng nữ dưới tay một cái nghe lời chó ngoan, không thấy nhân ra ngay trước mặt Sana, liền muốn mời chào tô sắc vi, biểu t h ị sẽ cho tô sắc vi càng tốt hơn đãi ngộ sao, hiện thực như đau, sắc bén hơn xa lời lẽ sắc bén, x a na hít một hơi thật sâu, giữa lúc nàng dự định chấn chỉnh lại tinh thần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí thế kinh khủng trường đem chính mình mạnh mẽ chiếm lấy, vô pháp nhúc nhích, không thể thở nổi, thậm chí ngay cả tư duy, đều phảng phất trở nên c h ầ m c h ầ m rất nhiều, Hí tinh sinh ra mười ba, chương ba trăm chín mươi một ba trăm chín mươi cách không bóp chết phản đồ chi tường, mã i nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xa na, làm tự mình trải qua tương lai người. Hắn biết rõ, tô sắc vi phán đoán là chính xác, ở tương lai không xa, vì kia huyền thế ngập trời, uy thế tinh hà xuyên pha hoàng đế, bởi vì tác phong làm việc quá mức hung hăng, đ ắ c tội rồi càng cao cấp văn minh, phản bội lãng mạn nữ thần, xác thực là cùng xuyên pha văn minh chôn cùng, cuối cùng cũng không thể chạy thoát, cho tới sana chỗ ảng tưởng chứng kiến ngôi sao sinh ra, hằng tinh tắt, thương hải tang điền, chỉ có điều là nàng ảng tưởng thôi, chuyện này, đến cùng là, cái gì siêu năng lực, sana cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng khí thế kinh khủng trường từ mã nhiên phương hướng kéo tới. vào đúng lúc này, nàng cả người mềm yếu, ánh mắt sợ hãi, âm thanh đều có chút run rẩy, thậm chí vô pháp nhấc lên dũng khí đi đối mặt mã nhiên, tên là tâm tình sợ hãi, ở đáy lòng cấp tốc tràn ngập ra. tuy rằng đã sớm biết vị này đến từ trung quốc tiên tri rất mạnh, nhưng sana cũng không nghĩ tới. đối phương sẽ mạnh đến hiện ở trình độ như thế này làm cho nàng liền trực diện dũng khí đều không có lẽ nào trừ bỏ hạn định báo trước bên ngoài mã nhiên còn có cái thứ hai siêu năng lực ở tây bán cầu rất nhiều quốc gia đều đang khai triển liên quan với song năng lực nghiên cứu cùng kiểm tra đáng tiếc cho tới nay đều không có bất cứ kết quả gì bộ phận đỉnh cấp siêu năng lực giả như thượng đế mát xe v ư cùng võ thần tô sắc vi, thường thường sẽ thể hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau lĩnh vực siêu năng lực, có thể những kia năng lực, xét đến cùng, là phải thuộc về kết đến đơn nhất năng lực trên, thượng đế rất nhiều năng lực, là hắn làm thượng đế q u y ề n bính, võ thần các l o ạ i siêu năng lực, trung quy là căn cứ vào vạn hóa diễn sinh thủ đoạn, chí ít, hiện nay xem ra, trên địa cầu không có bất luận cái gì song năng lực giả. Lẽ nào, tiên tri mã nhiên là một ngoại lệ. từ vừa nãy bắt đầu, sana cũng cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý rồi. Nàng tâm tình bóp méo năng lực, có thể tùy ý xoay chuyển một ngàn mét bên trong phạm vi bất luận cái gì cơ thể sống tâm tình. Năng lực của nàng đối thất hoàng nữ e va vô h i ể u đó là bởi vì nhân g a nhìn như khinh bạc trong quần áo, ẩm giấu đi tầng tầng phòng hộ biện pháp, có thể ngăn chặn bất luận cái gì tinh thần thao túng, là công nghệ cao sản phẩm áp chế, sở dĩ sa na hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời nhận mệnh, nhưng là, làm sa na đem có thể kiệt tác dùng cho mã nhiên thời điểm, cảm giác lại như là đá chìm đáy biển một dạng, căn bản là không có cách nhấc lên nửa điểm bọt nước, thật giống như lấy trứng trọi đá, Lấy trứng trọi đá, không có bất kỳ tác dụng gì. nhất niệm đến đây, sa na trong ánh mắt hiện ra một chút kinh hoàng. Tầm mắt ở tô sắc vi cùng trên người mã nhiên hơi đ ả o qua một chút. nhỏ giọng nói, đều là một ít. quái vật, mã nhiên hoàn toàn không thấy năng lực của nàng. liền không cần phải nói, kinh điển quái thai. tô sắc vi cũng là đồng dạng không hợp thói thường. Sana có thể rõ ràng cảm giác được, tên thiếu nữ này, rõ ràng đã chịu đến tâm tình bóp méo ảnh hưởng, thái độ đối với chính mình, một điểm đều không c a m t h ủ căn bản là không có cách sản sinh đ ị c h ý mới đúng, nhưng là, vốn nên trăm phần trăm xác định điểm này, hiện tại Sana cũng không dám khẳng định rồi, nếu như tô sắc vi đối với nàng thật không có đ ị c h ý, Nàng mới vừa rồi còn sẽ nói ra như vậy bao hàm xem thường. khinh bị tâm tình lời nói sao. tô sắc vi trên dưới đánh giá s a na một phen. khó e môi hơi dương lên. dếu cợt nói. ngươi cảm thấy, chính mình là chịu đến cái gì siêu năng lực khống chế. ha, đây chỉ là thân thể bản năng mà thôi. nay con gặp phải đói b ụ n g m á n h hổ. cũng sẽ sống như ngươi run lẩy bẩy. nói tới chỗ này. tô sắc vi vầng c h á n nhíu chặt, lắc lắc đầu, nhìn về phía bên người thiếu niên tóc trắng đen. Mã nhiên, năng lực của người này rất mạnh, nếu như không phải ta phục chế đại lượng vĩnh cửu tăng lên cường độ sức mạnh tình thần bị động siêu năng lực, còn thật muốn chúng chiêu, coi như là hiện tại, ta tuy rằng nhìn nàng rất khó chịu, hận không thể lập tức đánh chết nàng, thế nhưng, Ta cũng không có cách nào trực tiếp ra tay với nàng. ở cái tên này siêu năng lực dưới ảnh hưởng. Ta cảm tính. ở chống c ử lý tính. sở dĩ. mã nhiên, trên, nghe nói như thế. mã nhiên thần thái bình tĩnh. ánh mắt không có chút rung động nào. trầm rãi giơ lên tay phải. lòng bàn tay nhắm ngay xa na. vị này nắm giữ tâm tình bóp méo năng lực. được xưng lãng mạn nữ thần cấp sơ năng lực giả đã từng tiềm lực vô cùng là tuyệt hảo chiến lược tính nhân tài có thể ung dung hoàn thành rất nhiều suối dục điệp báo nhiệm vụ là bảo vệ địa cầu sự nghiệp vĩ đại mang đến ít lợi đáng tiếc tư tưởng xảy ra vấn đề năng lực càng mạnh càng phản động người như vậy không lập khắc x ế t giữ lại chờ qua đêm trừ tịch Thất hoàng nữ, cứu ta, làm mã nhiên mở ra tay phải trước mắt. Sana cũng cảm giác được một luồng như thực chất bóng đen của cái chết sáng lâm ở trên người mình. Nàng cặp kia tròng mắt đen nhánh khẽ run, ngay lập tức hướng Eva phát ra tín hiệu cầu viện. nhưng mà, xuyên pha thất hoàng nữ Eva nhưng là giống như mã nhiên. Thần thái hờ hứng, căn bản không có bất luận động tác gì. chỉ là trong ánh mắt xuất hiện một tia sóng lớn, tựa hồ đối mã nhiên cụ thể chiến l ự c hiếu kỳ, vượt qua nghĩ bảo vệ ý nghĩ của sana. xác thực, thất hoàng nữ là một tên nhân tài thu thập phích người mệnh, có thể nàng còn có một cái nho nhỏ khuyết điểm chỉ có thể bảo toàn hoàn mỹ nhân tài. những kia không rất hoàn mỹ bộ h ạ chỉ cần chiêu thu từng thành công sau, nàng liền sẽ lập tức đánh mất hứng thú, hay là vì giảm thiểu xuyên pha hoàng đế cảnh giác cùng quan tâm thất hoàng nữ đều là sẽ rất mau đem chiêu thu đến các bộ hạ thả về xuyên pha tinh hệ hoặc là ném vào cường độ cao chiến trường chờ mong những người tài này hoàn thành sinh mệnh thăng hoa cùng cảnh giới tăng lên cho tới bây giờ thất hoàng nữ e va tuy rằng chiêu thu trải qua ngàn tên nhân tài nhưng cuối cùng có thể sống sót không đủ mười người hơn nữa chia m ờ i tên nhân tài. b â y giờ đều trở thành chức quan văn công tác giả. ở xuyên pha t i n h hệ bên trong công tác, yêu thích mời chào nhân tài, rồi lại không an hiểu sử dụng nhân tài. đây chính là xuyên pha thất hoàng nữ eva. nàng nuôi thành một cái rất thói quen xấu. đ ố i này nhưng không có rõ ràng nhận thức. sana rất nhanh phản ứng lại rồi. thất hoàng nữ cũng không muốn cứu hắn. Nàng đem loại hành vi này lý giải là thử thách. Sở dĩ, Sana cũng không có sản sinh bất luận cái gì oán hận tâm tình. Thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. cho rằng thất hoàng nữ e va đánh giá cao chính mình. trong lòng cay đắng lại vừa cảm kích. Nàng chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực hoàn thành tự cứu rồi. ánh mắt lấp l ó e trong nháy mắt, Sana trong đầu tâm tư b á c h chuyển thiên hồi. quyết định dùng chính mình an hiểu nhất thủ đoạn đừng có giết ta tiên tri ta vẫn là fan của ngươi ta rất sùng bái ngươi ta đột ngột xuất hiện nửa trong suốt c ử trường đánh gãy sa na lên tiếng nó đem sa na nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phát lực sờ một cái xì xì phảng phất túi nước vỡ tan âm thanh ở mọi người bên tai vang lên cấp sơ năng lực giả lãng mạn nữ thần địa cầu phản đồ ở nửa trong suốt nội khí cử trưởng bên trong hóa thành một bãi thịt nát tâm gan lách phổi thận xương cốt đại não xa na tất cả nội tảng đều bị tại chỗ bóp nát quét ở gần nhất trên một bức tường xem r a xuyên pha người dòng máu cùng người địa cầu một dạng cũng đều là màu đỏ a mã nhiên nhìn về phía bên người đang ngẩn người ba răng, chỉ chỉ mặt tường, trầm g i ọ n g nói, mặt tường này cũng đừng hủy đi, làm thành điểm du lịch, đối toàn cầu nhân dân mở ra. sau đó, liền gọi nó phản đồ chi tường, ba răng đầy mặt mờ mịt, theo bản năng mà gật đầu, hắn chú ý tới, kia tràn đầy huyết nhục mặt tường, từng cây từng cây đường nét, đang ở từ từ r a bên ngoài lồi ra, phát họ trở thành trung quốc văn tự hình thái, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn.